Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trùng sinh siêu sao vợ yêu của ám dạ đế vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com 41 khác biệt, đường bội không biết Khương Dĩ Đồng có nghe được đối thoại của bọn họ không, nhưng ít ra cô không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trên mặt cô ấy. Các người cũng đến sớm, Khương Dĩ Đồng cười cười với đường bội, rồi thân cận chào hỏi đường phỉ phỉ, một chút cũng không nhìn ra cô ấy đã từng bị đường phỉ phỉ chỉnh một trận. Đường phỉ phỉ chỉ kiêu căng ngồi ở bên cạnh, quả thật ở trước mặt người ngoài, cô giả trang hiền lương hiểu điệu, nhưng hai người này đều biết bản chất thật của cô thì hà tất phải lãng phí tinh lực để đi diễn kịch. Đường bội cười trên đời này không có ai hiểu đường phỉ phỉ hơn cô cho nên cô cũng biết như thế nào mới khiến cô ta đau tận xương cốt, sau này chỉ cần nghĩ tới tên đường bội cô thì cả người cô ta đều run dày. Không bao lâu sau, những nữ diễn viên còn lại, Minh Hiên, Mạc Thành và Nhan Ninh cũng đến nơi. Tầm mắt của Minh Hiên quét một vòng trên người 7 nữ diễn viên ở đây, sau đó dứt khoát đi vào chủ đề. Kế tiếp mọi người sẽ nhận huấn luyện cưỡi ngựa trong vòng 4 ngày, bất kể là trước đó mọi người đã có kinh nghiệm hay chưa, nhưng theo yêu cầu của tiết mục mọi người phải cưỡi ngựa thuần thục. Sau khi huấn luyện kết thúc sẽ có một trận thi đấu, cuối cùng sẽ trực tiếp loại bỏ hai người. Trận đấu chấm điểm được chia làm 3 phần, vòng đầu sẽ do người xem bỏ phiếu, vòng thứ 2 sẽ do huấn luyện viên và khách quý chấm điểm, vòng cuối cùng sẽ thử thách kỹ xảo cưỡi ngựa của các bạn. Quy tắc thật sự rất đơn giản, nhưng những nữ minh tinh ở đây, chỉ sợ ngoài đường bội ra ít người có kinh nghiệm cưỡi ngựa. Nghe hiểu chưa, Minh Hiên quét tầm mắt một vòng lại nói, còn có vấn đề gì có thể hỏi, một lát nữa đến trường đua, mọi biểu hiện của mọi người sẽ xuất hiện trước ống kính. Xin hỏi Minh Thiếu, khách quý là, tịnh Lan đưa ra vấn đề đầu tiên, tuy rằng cô là ảnh hậu mới cực kỳ kiêu ngạo ở trước mặt bọn người đường bội. Nhưng thời điểm đối mặt với Minh Hiên lại cười rất ngọt ngào và nhu thuận đối với người dẫn chương trình kim bài xuất thân từ nhà họ Minh trong làng giải trí này chỉ sợ ngoài đường bội ra, đều hận không thể lấy lòng anh dâng đến tận cửa. Huấn luyện viên cưỡi ngựa của các cô Minh Hiên híp mắt nói, cùng với ba người khách quý. Vậy xin hỏi Minh Thiếu tỷ lệ chấm điểm được quyết định như thế nào? Bạch chỉ san bị thịnh lan đoạt trước rất không cam lòng, lập tức xen mồm hỏi. Kỳ thật thời điểm cô ấy không tranh chua, thoạt nhìn rất tươi trẻ, hoạt bát là hình mẫu nữ tính rất được hoan nghênh. Minh Hiền đối mặt với nụ cười ngọt ngào của cô ấy, mặt không biểu cảm giải thích. Ba vị khách quý mỗi người 30% số điểm, huấn luyện viên 10% anh dừng một chút lại nói. Số điểm này các cô đạt cao nhất là 30%, khán bỏ phiếu 50% vòng thi còn lại là 20%. Anh giải thích một hơi, xong lại hỏi còn có vấn đề gì không? Không còn, cảm ơn Minh Thiếu. Bạch chỉ san tuy rằng bị anh dùng mặt lạnh, nhưng vẫn cười ngọt ngào nói cảm ơn, khiến cho người ta hoàn toàn nhìn không ra vẻ tranh chua ngày đó. Đường bội, Minh Hiên quay đầu nhìn về phía đường bội chủ động hỏi cô có vấn đề gì không? Tìm đường bội đập nhanh, Minh Hiên làm như vậy rõ ràng không phải là giúp cô, mà là kết thù dùng cô. Cô chống lại hai mắt của Minh Hiên, biểu cảm của đối phương rõ ràng lạnh như núi băng, nhưng chỗ sâu nhất trong ánh mắt phảng phất có ý cười mơ hồ. Đường bội cười với Minh Hiên, cảm ơn Minh Thiếu tôi không có vấn đề gì. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Dựa theo quy định, trợ lý và người đại diễn của các nữ minh tinh có thể theo họ đến trường đua ngựa, nhưng thời điểm bọn họ tiếp nhận huấn luyện không thể giúp đỡ. Chỉ có thể cung cấp một số trợ giúp trong sinh hoạt và bảo đảm các cô ấy an toàn. Một nhóm người rất nhanh đã đến một trường đua ngựa có kích cỡ bậc chung ở ngoại ô thành phố S. Nơi này cũng không có nhiều người, là nơi dành để cho những người bạn tốt cũng như là phương tiện lớn nhất, tốt nhất được xã hội thượng lưu thành phố S ưa chuộng cũng là nơi để bọn họ bàn bạc công việc làm ăn, trao đổi tình cảm. Mà trường đua tên Vân Tiêu này tuy rằng vị trí vô cùng tốt nhưng nghe nói là dành cho hội viên. Điều kiện để trở thành hội viên cực kỳ khát khe có thể gia nhập Vân Tiêu đã trở thành vinh quang mà rất nhiều người theo đuổi Đường bội từ trên xe lục từ mặc bước xuống thì những nữ minh tinh khác cũng đã đến nơi Phóng mắt nhìn, non xanh nước biếc trời xanh mây trắng khiến cho tâm tình người ta nhẹ nhõm phảng phất như được bầu không khí ngoại ô gột rửa, ngay cả lòng cũng thả lòng Mặt mũi của Minh Thiếu ghê gớm thật, đường bội hoạt động chân tay tán thưởng nói Lại có thể mượn nơi này để làm sân bãi quay phim Đương nhiên cô đã nghe nói đến tiếng tăm của Vân Tiêu ít nhất đường phong ngôn và đường phỉ phỉ đã tốn không ít công sức để trở thành hội viên nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cửa mà vào Cô còn nhớ chuyện này từng khiến cho đường phỉ phỉ cảm thấy mất mặt trước mặt những nữ minh tinh khác nổi nóng cáu kỉnh Bởi vì kim trù của nữ minh tinh ấy vừa khéo lại là một trong những hội viên của Vân Tiêu đã từng dẫn cô ấy đến đây một lần Nghĩ tới đây cô không khỏi liếc nhìn đường phỉ phỉ một cái. Quả nhiên thấy biểu cảm trên mặt cô ta rất phấn khích dường như vừa đắc ý vừa phẫn nộ tuy rằng cô ta luôn luôn duy trì dáng vẻ dịu dàng của mình một cách miễn cưỡng nhưng vẫn không chạy khỏi ánh mắt của đường bội. Khi đường phỉ phỉ quay đầu nhìn cô cười nhạt với cô rồi quay đầu nhìn phía xa xa. Minh Hiên đang chỉ huy nhân viên công tác bố trí khu vực và sân bãi quay phim, vài nữ diễn viên khác cũng hưng phấn nhìn khắp nơi, chỉ có Thịnh Lan vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo đứng ở tại chỗ, rè dặt cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó lộ ra vẻ khinh thường, nói khẽ thật sự chưa thấy qua việc đời. Được lắm, Minh Hiên sắp xếp xong công việc quay phim, mới vỗ tay để mọi người tập hợp. Xa xa trên bãi cỏ xanh, đã xuất hiện bảy bóng dáng cao lớn. Bảy người cực kỳ anh Tuấn, mặc trang phục của kỹ thủ đang cưỡi trên những con ngựa xinh đẹp chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Đường bội nhìn lướt qua, bảy con ngựa kia quả thật là ngựa thuần chủng quý báo chủ yếu là ngựa Hornstile và ngựa Tereconer, hai loại ngựa này phần lớn tính tình rất ôn hòa, rất thích hợp dành cho phái nữ cưỡi ngựa. Bọn họ chính là huấn luyện viên cưỡi ngựa bốn ngày kế tiếp cho các cô. Đợi đến khi bảy con ngựa được dẫn đến trước mặt mọi người, Minh Hiên giới thiệu nói. Tiếp theo, mọi người có thể tự lựa chọn huấn luyện viên cưỡi ngựa cho mình rồi. Anh dừng một chút lại hỏi ai chọn trước. Thịnh Lan cười kiêu ngạo, những lúc như thế này, luận về tư cách hay bàn về địa vị, đều phải do cô chọn đầu tiên. Đường phì phì cũng đi về phía trước một bước, thường ngày cô sẽ cố gắng kiềm chế, không bất hòa hay xung đột chính diện với Thịnh Lan. Nhưng mà lời nói ngày đó của sở quân Việt, khiến cô cảm thấy, đừng nói là nơi này, cho dù trong toàn bộ làng giải trí, đều không có ai có thể sánh với cô. Tịnh Lan thì sao? Đường bội thì như thế nào? Tịnh Lan chợt nhíu mày, mắt lạnh nhìn về phía đường phỉ phỉ. Tuy rằng trên mặt đường phỉ phỉ vẫn mang theo nụ cười và nét mặt ôn hòa như cũ, nhưng cũng ưỡn thẳng lưng, không cam lòng yếu thế, chừng mắt với tịnh Lan. Kỳ thật bầy con ngựa này đều cao lớn và đẹp đẽ giống nhau, nhóm kỵ thù cũng cực kỳ anh tuấn, không có gì hay để chọn. Nhưng kiểu tranh giành này chỉ là tranh giành chút khí thế và chút mặt mũi mà thôi. Đường bội thở ơ nhìn hai người bọn họ tranh giành cảm thấy thật nhàm chán. Người bộc lộ tài năng đến cuối cùng mới là người chiến thắng thật sự. Một chút chuyện nhỏ như thế cũng tranh giành chỉ thể hiện phong độ của kẻ bại trận mà thôi. Không đợi các cô tranh giành nữa, một người huấn luyện thuật cưỡi ngựa có vẻ tinh tế, phóng ngựa ra, khống chế dây cương cưỡi ngựa đến trước mặt đường bội. Chờ đến gần một chút, đường bội mới nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người đó. Người huấn luyện này tuy rằng mặc trang phục cưỡi ngựa phẳng phiêu đầy khí thế, nhưng eo nhỏ, lưng thẳng, dáng người sinh xắn, cho dù mặc trang phục cưỡi ngựa cũng không thể nào che giấu được. Ánh mắt cô ấy lớn mà long lanh, cánh mũi thẳng khéo léo, dáng người nhỏ xinh một chút rõ ràng chính là huấn luyện viên nữ. Mà lúc này đôi mắt ấy đang chớp chớp, ánh mắt màu nâu nhạt nhìn về phía đường bội, nhàn nhạt cười, sau đó nói với Minh Hiên. Mình thiếu tôi là huấn luyện viên là chủ nhân của trường đô này đã chỉ định cho đường bội thiểu thư. Cô nói xong, không đợi Minh Hiên trả lời, đã xoay người xuống ngựa, cẩn thận nắm lấy cương ngựa, giao đến tay đường bội, cười nói. Đây là con ngựa mà chủ nhân của trường đua chúng tôi rất yêu thích, đường tiểu thư nhất định cũng sẽ thích nó. Trường 42, chủ nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nóng hừng hực của mọi người đều tập trung ở trên người của đường bội. Có nghi hoặc có ghen tị có hận, đường bội giống như hoàn toàn không phát sát ra điều đó. Cô thoải mái tiếp nhận dây cương trong tay của kỷ thù kia, khách sáo cười hỏi tôi có thể thử không? Dĩ nhiên có thể, đây là quyền lợi của cô. Thị thù khách khí hơn so với cô, cười rất lễ độ với cô, nhưng cũng không kém phần nhiệt tình. Tôi tên là Hà An An, đường tiểu thư, mấy ngày nay có vấn đề gì về ngựa cô có thể đến tìm tôi. Cảm ơn, đường bội gật đầu một cái với cô, tay kia tiếp nhận roi ngựa ra cừu trong tay Hà An An, xoay mình lên ngựa. Bảy nữ minh tinh bao gồm cả đường bội thời điểm tới nơi, đã thay trang phục cưỡi ngựa chuyên môn. Lúc này, chỉ thấy đường bội tiêu sái ngồi ở trên lưng ngựa, bờ vai như được gọt thành, eo nhỏ không đầy nắm tay, sóng lưng uốn thẳng tắp. Mái tóc dài đen tuyền được buộc lại đơn giản, giữa lông mày thần thái phấn khởi thoạt nhìn gần như hòa nhập với trường đua thành một khối cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn có chút soái khí. Đường tiểu thư, hà an an ngẩn đầu nhìn cô, nếu như boss thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ mời cô làm người phát ngôn cho trường đua. Cô ấy và đường bội mặt đối mặt mà đứng khi đường bội cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt vô cùng trong suốt của hà an an. Nhưng khi hai người chống lại mắt nhau trong nháy mắt ánh mắt cô nhìn cô ấy lại có phần nghịch ngợm. Sắc mặt sáu nữ minh tinh còn lại có chút khó coi, nhất là đường phỉ phỉ cô ta gần như cắn nát môi dưới của mình, đôi tay càng vắt thành một cục phẳng phất thứ nắm trong tay chính là cổ của đường bội. Cô không biết rốt cuộc cha nghĩ như thế nào, lại dung túng cho con tiện nhân đường bội leo lên đầu cô tác oai tác oái, mà không trừng phạt nó. Cô không nhịn được cục tức trong lòng này, khóe mắt đường bội liếc nhìn những nữ minh tinh còn lại, đại khái cũng đoán được suy nghĩ của các cô ấy. Cô mỉm cười không phản đối nhưng cũng không tiếp lời hà an an, chỉ bắt đầu dục ngựa chạy chậm tha sự bắt đầu cưỡi ngựa. Tuy rằng trong lòng 6 nữ diễn viên còn lại hơi bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì không tốt trước mặt Minh Hiên, chỉ có thể tự chọn một con ngựa cũng bắt đầu thử cưỡi ngựa. Máy quay phim được dựng lên, Minh Hiên né tránh sang một bên, tiết mục chính thức ghi hình. Mình thiếu, phó đạo diễn đi tới đối diện hỏi, cảnh ban nãy có muốn tung ra ngoài không? Dĩ nhiên, đặt chúng ở trong trailer đi, nếu như có gì bất đồng thì chỉnh sửa lại một chút. Mạc Thành và Nhan Ninh bắt đầu với công việc của mình tiến lên giới thiệu chương trình kẻ sướng người Hoa, mở đầu cho chương trình chính thức. Ở phía sau bọn họ là non xanh nước biếc, những nữ minh tinh xinh đẹp cưỡi trên mấy chú ngựa cao lớn, chỉ là hình ảnh như vậy thôi cũng đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người, còn có những nữ minh tinh hoặc xinh đẹp hoặc thanh thuần cưỡi trên ngựa quyết tranh hơn thua. Đường bội cưỡi ngựa chạy chậm vài vòng thì ghi cương ngựa lại, Hà An An lập tức chạy lên tiếp nhận cười nói. Đường tiểu thư, phong triệt rất ngoan phải không? Ừm, đường bội cười gật đầu, không phải tôi nên cảm ơn sếp của cô cho tốt. Đường tiểu thư có lòng, boss nhất định sẽ rất cao hứng. hà An An là một cô gái hoạt bát thoải mái, lại hé miệng cười, quay đầu nhìn bốn phía rồi hạ giọng nói. ban nãy tôi nói vậy, đường tiểu thư sẽ không vui chứ? Đây cũng là boss của cô nói với cô. Đường bội hỏi ngược lại, đương nhiên là không phải. Hà An An cười đến mức trong sang, đó là do lục tiên sinh dặn dò anh ấy nói đường tiểu thư nhất định sẽ hài lòng. Đường bội nghe vậy quay đầu nhìn lại lục tử mặc đang đứng ở ngoài trường đua, đối phương cũng nhìn cô chống lại ánh mắt của cô, lục tử mặc nhẹ nhàng gật đầu với đường bội, xoay người rời khỏi. Tôi đoán hôm nay hẳn là không chỉ để cho chúng tôi tập cưỡi ngựa đơn giản như vậy, đúng không? Đường bội giống như đang lầm bẩm, cũng giống như đang nói cho Hà An An nghe. Nhưng cô cũng không cần câu trả lời, bởi vì cô biết Minh Hiên không chỉ dựa vào như thế mà trở thành người sắp đặt chương trình vàng. Quả nhiên sau khi trải qua một buổi chiều luyện tập phần lớn trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi khác nhau. Đường bội dĩ nhiên sẽ không để cường độ huấn luyện như vậy ở trong lòng, nhưng trên má cô cũng hiện hai vầng mây hồng, trên trán đổ mồ hôi tinh mịn thoạt nhìn hết sức hoạt bát. Xem ra mọi người đã luyện tập hết sức chăm chỉ đấy. Máy quay phim được kéo đến trước mặt Mạc Thành và Nhan Ninh, Mạc Thành cười nói với nhóm người đường bội. Thật sự rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dường như có thể nhìn thấy vẻ nghiêm túc của các cô ấy trong phần quay phim của mấy ngày tới. Nhan Ninh cũng cười, nói tiếp chúng ta và khan giả cũng vậy, bình thường nhìn thấy đều là vẻ hoa lệ của minh tinh ở trên sân khấu, nhưng có lẽ có rất ít người nghĩ đến, phía sau hậu kỳ cũng có những màn huấn luyện và luyện tập gian khổ như thế nào. Vì thế, đêm nay nhất định phải khao mọi người một bữa thật ngon. Không sai, nhan ninh gật đầu, anh cầm micro hướng về phía nhóm diễn viên hỏi, không biết các vị muốn khao đồ ăn như thế nào? Đây là chuyện chúng tôi phải làm. Đường phỉ phỉ lập tức cười dịu dàng, nói. Giọng của cô ta tuy rằng không lớn, nhưng trên mặt hồng nhuận cười hết sức mọt ngào động lòng người, so với dáng vẻ nghiêm mặt lung lay sắp đổ, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch khi ngồi trên ngựa ban nãy, hoàn toàn khác nhau tịnh lan bất động thanh sắc liếc nhìn đường phỉ phỉ một cái hôm nay lá gan của cô ta thật là lớn dám cướp đoạt nổi bật của cô nhưng ảnh hậu chính là ảnh hậu cô ấy nhẹ nhàng cài mái tóc bên tai cười quyến rũ động lòng người nói đây không phải là chuyện gì to lớn là việc chúng tôi nên làm các bạn khán giả ủng hộ chúng tôi như thế cho nên chúng tôi chỉ có thể làm việc siêng năng và cố gắng mới có thể báo đáp bọn họ Bạch chỉ san lặng lẽ đào cặp mắt trắng dã chờ nhan ninh đưa microphone đến trước mặt cô mới giả vờ nhanh nhẹn cười nói. Tôi à, bây giờ chỉ muốn được tắm nước ấm thoải mái dễ chịu và có một bữa ngon là đủ rồi. Khương dĩ đồng cười ôn hòa, giống như chị Thịnh Lan nói, đều là việc chúng tôi nên làm. Sự khiêm tốn cả phụ họa của cô có lẽ đã lấy lòng Thịnh Lan, khiến ảnh hậu đại nhân phá lệ cười cười với cô ta. Khương dĩ đồng cười đáp lại. Chờ hỏi xong hai nữ diễn viên khác mới đến phiên người có ít danh tiếng nhất đường bội. Mạc Thành nhìn đường bội cười hỏi, đường tiểu thư hình như rất thích cưỡi ngựa. Vâng, đường bội thoải mái thừa nhận cười nói, nhưng mà bây giờ tôi rất hiếu kỳ, người có thể cho chúng tôi mượn trường đô này, dòng rồi cưỡi ngựa còn muốn khen thưởng chúng tôi, không biết là người như thế nào. Mạc Thành và Nhan Ninh âm thầm dơ ngón tay cái cho đường bội ở trong lòng, chọn hỏi cô cuối cùng quả nhiên không sai. Mạc Thành cũng không vì thế mà thừa nước đục thả câu, nói với bảy diễn viên nữ rằng, vì để chào đón bảy vị tiểu thư mỹ lệ, đêm nay chủ nhân của trường đua sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi các vị. Tuy rằng không có phát ra thanh âm kinh hãi nhưng trên mặt vài diễn viên nữ đã xuất hiện thần sắc mẩn ngơ, mê mẩn. Chủ nhân của trường đua Vân Tiêu nghe đồn xuất thân trong nhà quyền thế, giờ có một phương, hơn nữa quyền thế lại thông thiên chỉ là quá mức thần bí, bình thường muốn gặp cũng không thể. Nếu như có thể mượn cơ hội này để làm quen với anh ta, vậy thật sự là niềm vui bất ngờ rồi. Nghĩ đến nay, vài nữ minh tinh bắt đầu sửa sang lại quần áo và trang điểm của mình. Mạc Thành giống như nhìn thấu suy nghĩ của các cô cười nói, đương nhiên trước đó, phải thỏa mãn yêu cầu của bạch tiểu thư để cho các vị được tắm nước ấm thoải mái dễ chịu. Rõ ràng đường bội nhìn thấy nhóm người đường phì phì thở phào nhẹ nhõm. Cô cười chủ nhân trường đua. Chật ngay cả Hà An An cũng nghe lời lục tử mặc thì chủ nhân của trường đua này có thể là ai? Chỉ là không biết ước định giao dịch của anh và cô anh còn để trong lòng hay không? chương 43, Hoa Hồng, Mã trường ngoại trừ là nơi dành cho mọi người đua ngựa, còn là làng du lịch hạng nhất. Nơi này cách thành phố S không xa, nhưng hiếm khi rời xa sự huyên náo của thành phố, phần lớn người tới nơi này đều kỳ vọng ở non xanh nước biếc chim hót hoa thơm để vượt qua một ngày hoàn chỉnh. Làng du lịch của Mã Trường Vân Tiêu được xây dựng ở phía đông của Mã Trường, phong cảnh rất đẹp. Ở giữa những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng là bức thường màu xanh nhạt biệt thự có nóc nhà màu xanh đậm. Khắp biệt thự đều được những quả thú cầu màu tím, màu phấn và màu lam ôm lấy tràn ngập vẻ phong tình và lãng mạn của địa trung hài. Cửa sổ được mở rộng đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ, hoa lệ và tinh xào càng đừng nói đến mỗi phòng trong biệt thự đều được quản gia bố trí những vật dụng thoải mái và hoàn mỹ. Đường Bội nhìn căn biệt thự này có hai tầng nhưng chỉ có bốn phòng khách. Đường Phỉ Phỉ và Thịnh Lan, Bạch Chỉ San ở một góc khác của biệt thự. Cô trước tiên tắm rửa thoải mái dễ chịu, sau đó mới đi đến chỗ trung tâm được dùng làm nơi chiêu đãi bữa tiệc. Giữa nhà ăn rộng rãi ở lầu một đá chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, chung quanh bàn ăn trắng tinh là ba mặt cửa sổ sát đất ngồi ở bất kỳ vị trí nào dùng cơm cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở bên ngoài. Đường bội tới sớm nhất cả tòa biệt thự chỉ có một mình cô, không có người nào khác. Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn bên ngoài, lúc này sắc trời đã tối, trên cỏ giường như cũng nhiễm một tầng bóng mờ. Tầng tầng lớp lớp hoa ảnh mang đến mùi hương nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đèn đường bên ngoài hết sức nhu hòa, phẳng phất như không muốn để lại chút dấu vết trước cảnh đẹp tự nhiên như thế này. Đang nghĩ cái gì, thanh âm trầm thấp mê người không hề báo trước vang lên ở phía sau đường bội. Đường bội đột nhiên xoay người qua, sở quân hàn mặc âu phục màu đen áo sơ mi bên trong màu trắng nõn được là phẳng phiêu trên ca vạt màu đỏ sậm là kẹp cà vạt màu xanh đậm. Anh không có nhìn đường bội, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, lại nói, hôm nay chơi có vui không? Phong triệt rất ngoan, đường bội cười nói, cô đã đoán được từ sớm chủ nhân của mã trường Vân Tiêu này chính là sở thiếu. Cũng chỉ có nhà họ sở mới có khí phách ôn tồn như thế, khiến cho người ta cho dù hâm mộ ghen tị nhưng cũng không dám đắc tội. Nó nhất định không thể, sở quân hàn ngẩn đầu nhìn đường bội trong mắt có ý cười nhàn nhạt hiếm thấy. Anh đến gần đường bội vài bước. Sau khi tắm rửa xong đường bội đã thay bộ trang phục cưỡi ngựa bằng một bộ lễ phục màu xanh nhạt. Cô ít khi ăn mặc hoạt bát như thế, làn váy dài đến chấm gối tầng tầng lớp lớp nhưng không khiến người ta cảm thấy rối mắt ngược lại càng giống như tinh linh thần bí mang theo chút hồn nhiên. Vòng cổ và khuyên tai cùng màu làm nổi bật lên làn da trắng như ngọc của đường bội. Sở quân hàn liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên đi tới gần gáy cô cúi đầu hít vào một hơi. Hôm nay nhìn em cưỡi trên phong triệt tôi cũng muốn nhảy lên, có thể cùng em dục ngựa ngược gió mà đi. Được, đường bội cười đến mặt mày cong cong, tiếp theo tôi nhất định sẽ cùng anh cưỡi đến thỏa thê. Cô lúc nào cũng được sở quân hàn dung túng, nhưng ngược lại anh không thể xem sự ngoan ngoãn của cô là đang lấy lòng anh. Anh nhìn đường bội thật sâu, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp xinh xắn, mở ra đưa cho đường bội. Vừa khéo rất thích hợp với chiếc váy của em. Đó là một đôi khuyên tai phỉ thúy, màu sắc tự nhiên, khiến cho người ta có thể nhìn rõ độ đậm nhạt của nó, được tạo thành hình chiếc lá. Cảm ơn, đường bội cười tùm tìm nhận lấy. Tôi đeo giúp em, sở quân hàn giúp cô tháo khuyên tai ra, ngón tay thon dài cẩn thận nắm lấy dái tai xinh xắn của cô, giúp cô đeo khuyên tai mới vào. thời điểm anh làm việc này, hơi hơi nghiêng mặt với đường bội, vẻ mặt rất chuyên chú khiến cho đường bội vẫn dõi theo gương mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ của mình, tim đập lỡ mất một nhịp. Sở quân hàn đổi xong chiếc khuyên tai thứ hai, mới rũ lông mi xuống. Được rồi, anh xoa xoa vành tai của đường bội, động tác thân mật mà ôn nhu chỉ là một động tác theo bản năng, nhưng trong hoàn cảnh giống như vậy, giữa bầu không khí thế này lại tạo ra hương vị không giống. Sở thiếu, trên mặt đường bội vẫn rất bình tĩnh, mặc dù ánh mắt không có chút né tránh và biến hóa. Tại sao anh trước giờ không hỏi tôi làm như vậy là vì cái gì? Tay của anh rời khỏi vành tay cô, nhìn ánh mắt cô chầm chầm nói. Bởi vì anh tin, đóa hoa từng trải qua sương gió trên vách núi mới là đóa hoa nở rộ đẹp nhất. Anh nói xong khẽ cười, anh sẽ nhẫn nại chờ đợi cho đến thời điểm đóa hoa ấy nở đẹp nhất. Sau đó, đường bội đột nhiên hỏi, hái hoa sao? Vấn đề cô hỏi cực kỳ lớn mật. Ở trước mặt cô, là người cầm quyền hiện tại của nhà họ sở, một ánh mắt cũng khiến cho người ta đông cứng, là đế vương bóng đêm, bàn tay có thể thông thiên. Đường bội không biết có phải ảo giác của đường bội hay không, sở quân hàn lại thở dài mấy tiếng không thể nghe thấy. Anh không nhìn đường bội, mà xoay người nhìn về phương hướng cổng của biệt thự cúi đầu, lại không có chút cảm tình nói. Cô cũng không thể xảo quyệt như vậy, muốn lấy thứ gì đó ở chỗ của tôi, cô nhất định phải đánh đổi lại thứ thương xứng. Sở quân hàn xoay người, sau đó liếc mắt nhìn đường bội một cách sâu sắc lại nói. Tôi nói rồi cô trung thực với tôi thì tôi sẽ trung thực với cô. Cô muốn tôi cũng đều tùy cô, nhưng về phần muốn nhiều hơn, vậy phải xem có có nguyện ý đến lấy hay không. Cuối cùng anh giúp đường bội chỉnh lại phần lễ phục ở bà vai cẩn thận che khuất bươm bướm muốn vỗ cánh bay đi, sau đó lại xoay người đi đến bên kia của biệt thự. Năm phút sau, vài nữ diễn viên khác cũng lục tục đến nơi. Nhóm quay phim cũng tận chức tận trách theo vào sau. Minh Hiên đi qua, nói vài câu khách khí với sở quân Hàn. Đường bội rõ ràng nhìn thấy tuy rằng sở quân Hàn hơi nhíu mày nhưng vẫn gật gật đầu. qua wow, mọi người đến nhìn xem, chủ nhân bữa tiệc tối hôm nay cơ nhiên chính là Mạc Thành làm ra dáng vẻ hâm mộ cười nói trước ống kính. Thành phố S, à không, là bạch mã hoàng tử trong long các cô gái thiếu ra nhà họ sở. Có thể ăn tối với anh ấy, có lẽ là niềm an ủi tốt nhất cho nhóm minh tinh đã luyện tập cực khổ trong suốt ngày hôm nay. Nhàn ninh cũng nhẹ nhàng cười nói, diện mạo của sở quân Hàn quả thật vô cùng tuấn mỹ, trẻ tuổi như thế, năng lực và gia thế đều hơn người cho dù nhàn ninh nói như thế cũng không khiến người ta nghĩ tới quy tắc ngầm trong giới giải trí. Nếu như anh ấy coi trọng ai, chỉ sợ người đó sẽ rất sẵn lòng đáp lại. Đó là lý do, Mạc Thành nhanh chóng ném ra một quả bom. Chúng ta đã nhìn thấy, bên người sở thiếu chỉ có một cái ghế, nói cách khác, đêm nay sắp có một người may mắn, ngồi ở vị trí thân cận với anh ấy nhất, sánh vai cùng ăn tối với anh ấy. Vậy, người may mắn này, sẽ là ai? nhan ninh cười nói, nếu như là của tôi, tôi sẽ không để ý chút nào mà nghỉ làm tạm thời. Đương nhiên không phải của cô rồi. Đêm nay có bảy đại mỹ nhân ở đây. Làm sao có chỗ cho cô được? Cô có nhìn thấy hoa hồng ở bên cạnh sở thiếu không? Đêm này anh ấy tặng nó cho ai, thì người đó chính là người may mắn khiến người ta hâm mộ. Hơn nữa, Mạc Thành sắp nói hết câu, nhưng dừng lại một chút chừng mắt nói. Có lẽ còn có bất ngờ lớn hơn đang chờ cô ấy. Anh nói xong câu đó, màn ảnh lại hướng về phía sở quân Hàn. Phẳng phất như đế vương, sở quân Hàn ngồi ở vị trí của mình cho dù đối mặt với ống kính, trên mặt anh cũng không có nhiều biểu cảm. Anh lạnh lung nhìn thoáng qua hoa hồng trong tay, ngón tay thon dài hơi thở ơ, cầm lấy nhánh hoa hồng, chậm rãi đứng lên. Ngoại trừ đường bội, trên mặt những diễn viên nữ còn lại đều lộ ra vẻ chờ mong, vẻ thẹn thùng còn có thần sắc hương phấn. Trên thực tế, từ lúc bước vào biệt thự nhìn thấy sở quân hàn, khi bắt đầu biết được thân phận ấy của anh, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái say mê, đã sớm quên lúc này mình vẫn còn đang đứng trước ống kính trong mắt đều chất chứa hình ảnh của người đàn ông phú quý này. Ánh mắt sờ quân hàn lạnh lùng đào qua từng người, bất luận anh nhìn ai, thì đối phương đều có bộ dạng chân tay luống cuống, thẹn thùng. Ngay cả người luôn kiêu ngạo như Thịnh Lan cũng không ngoại lệ. Đường Phỉ Phỉ thì không cần phải nói, hai gò má đã ửng đỏ, hốc mắt hơi đỏ lên, có chút chờ mong nhìn sờ quân hàn. Ánh mắt sờ quân hàn dừng lại trên người Đường Bội, một chút, sau đó không chút lưu tình chuyển đi nơi khác. Anh cúi đầu nhẹ người hương hoa hồng, rồi đi thẳng đến chỗ của Đường Phỉ Phỉ hoa hồng mang theo sương đêm đặt ở trong tay của đường phỉ phỉ trong nháy mắt đó cô ta cơ hồ vui mừng đến phát khóc nghẹn ngào dè giặt nắm lấy một góc tay áo của sở quân hàn khóc cái gì thanh âm sở quân hàn trầm thấp nhưng tràn đầy từ tính tuy rằng không có chút tình cảm nhưng cũng đủ khiến cho mấy nữ diễn viên bên cạnh tỏ ra ghen tị mãnh liệt với đường phỉ phỉ cô gái ngốc anh đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của đường phỉ phỉ Nhưng ánh mắt lại lướt qua bờ vai của cô ta, mặt đối mặt với đường bội ở xa xa. chương 44, mỉm cười ẩm rượu độc, đường bội chống lại tầm mắt của sở quân hàn trong lòng không khỏi chấn động. Ánh mắt ấy quá mức thâm thúy, khiến cho cô vốn nên lộ ra nụ cười bình tĩnh, nhưng dường như cũng bị đông cứng ở trên mặt. Đường bội nhắm mắt hơi tránh ánh mắt của sở quân hàn. Ánh nhìn như vậy thật sự quá mức nguy hiểm, nguy hiểm đến khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi, ngay cả ngón tay buông xuống bên người cũng hơi có chút run dày. Sở quân hàn thu hồi tầm mắt ở nơi mọi người không thể dò xét tới, anh đã dọn sạch những muộn phiền cả đêm, sau đó nhiễm lên ý cười cực mỏng. Hy vọng các bạn sẽ ăn uống vui vẻ. Sở quân hàn thu tay, vốn không dám cùng đi ăn tối theo những lời này nói ra mà hóa thành bọt nước minh hiên nhíu mi, việc thiếu gia nhà họ sở không muốn làm cho dù là anh cũng không thể ép buộc. Vì thế cho dù là anh cũng chỉ có thể cùng sáu nữ minh tinh khác trơ mắt nhìn bóng lưng sở quân hàn càng ngày càng xa. Đường bội lại đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tịnh Lan cười lạnh châm chọc nói, xem ra có người sức quyến rũ vẫn chưa đủ lớn, không thể giữ sở thiếu của chúng ta lại. Khuôn mặt đường phỉ phỉ có chút trắng bệch nhưng khi nghe những lời khiêu khích của Thịnh Lan thì thất vọng trên mặt trở thành hư không. Cô ta cúi đầu, người người hoa hồng trong tay, cười nói, người tặng hoa hồng, tay vẫn còn lưu lại hương thơm, sở thiếu quả nhiên là người phong nhã. Cô ta cười hết sức thỏa đáng và ngọt ngào, hoa hồng trong tay tỏa ra hương thơm, lại gần như phá hủy biểu cảm của Thịnh Lan. Cô ấy hơi nheo mắt nhìn đường phỉ phỉ không nói một lời cuối cùng cười lạnh xoay người đi đến bàn ăn. Hôm nay bất kể là biểu hiện trên mã trường như thế nào, đêm nay ở trước mặt đường phỉ phỉ các cô rõ ràng là người thua cuộc. Ánh mắt của bạch chỉ san đảo qua đường bội vẫn đứng thẳng một mình ở xa xa, hừ lạnh một tiếng cũng lặng lẽ không lên tiếng mà đi về phía bàn ăn. Bầu không khí trong cả tòa biệt thự có vẻ hơi đè nén, ngay cả người chủ trì có thói quen châm bầu không khí cũng đưa mắt nhìn nhau. Trong tiết mục sợ nhất là xuất hiện những phân đoạn không thể nắm bắt, nhưng mà sức hấp dẫn của của vị khách quý sở thiếu này đặc biệt quá lớn, cho dù bọn họ biết là phiêu lưu nhưng vẫn không ngại mạo hiểm. Bữa tối vốn phải tràn ngập không khí chờ mong và lãng mạn, lúc này không khí lại hết sức nặng nề. Chỉ có trên mặt đường phỉ phỉ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt phòng trừng giữa rất nhiều người, cô ta là người ăn vui vẻ nhất đường bội trở lại phòng của mình trong biệt thự từ gương to ở trên tường mới nhìn thấy rõ đôi khuyên tai ở trên tai phỉ thúy có màu sắc trong suốt như nước càng tôn lên làn da của cô vô cùng cân xứng với tiểu lễ phục ở trên người cô quà tặng của sở quân hàn hào phóng là một chuyện nhưng cũng có tâm ý trong đó thời điểm cô tháo khuyên tai xuống ngón tay hơi run rẩy có thứ gì đó khi sở quân hàn đeo khuyên tai giúp cô xong đã hòa vào gió đêm lúc trạng vạng mọi thứ không còn giống với lúc trước nữa rồi Buổi sáng ngày thứ hai, bọn họ lại tập hợp ở mã trường. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, mệt mỏi ở trên mặt mọi người đã hóa thành hư không? Các cô là diễn viên cho dù có thiếp nuối hay bất mãn gì cũng sẽ không bộc lộ vào giờ phút này. Đường bội thay bộ trang phục cưỡi ngựa màu trắng xanh thoạt nhìn rất xoái khí. Cô đang chuẩn bị đi dắt phong triệt thì đường phỉ phỉ đã đi tới cạnh cô, hạ giọng nói. Chuyện hôm qua cô cũng nhìn thấy đấy. Giọng điệu của cô ta cực kỳ đắc ý ánh mắt nhìn đường bội tràn ngập khinh thường, cho dù lần trước ở buổi đấu giá cô lấy lòng thu hút được sự chú ý của sở thiếu. Nhưng anh ấy để ý, vẫn là tôi. Con cóc cũng đừng muốn ăn thịt thiên Nga. Vậy sao, đường bội con cóc cuối cùng quả thật vẫn chưa ăn được thịt thiên Nga? Cô, đường phỉ phỉ làm sao không nghe ra ý của đường bội ý nói cô không thể chân chính lọt vào mắt xanh của sở quân hàn. Cô ta nhướng mày vừa muốn mắng trời thì đã nhìn thấy Hà An An đang dắt phong triệt về phía bọn họ. Đường phì phì nhẹ nhàng cười, thu liễm lại vẻ giận dữ nói, hãy cưỡi ngựa của cô cho tốt. Đối với phụ nữ mà nói, có lẽ hoa hồng vẫn thích hợp với bọn họ hơn một chút đấy. Cô ta cũng không liếc nhìn Hà An An một cái kiêu ngạo giống như con khổng thức xoay người rời khỏi. Đường tiểu thư, Hà An An lại giống như không nghe thấy gì, chỉ giao dây cương lên tay đường bội rồi cười nói. Hôm nay tiếp tục sao? Đường Bội gật đầu, dẫm lên bàn đạp một cách lưu loát rồi xoay người lên ngựa. Chẳng qua là hôm nay phong triệt có vẻ nóng nảy hơn so với ngày thường. Đường Bội mới vừa ngồi thẳng cơ thể, chưa dục ngựa thì phong triệt tựa như mũi tên đã rời dây cung, điên cuồng lao về phía trước. Tình huống không đúng, nhiều năm trải qua huấn luyện khiến cho cảnh giác của Đường Bội tăng cao, con ngựa này đã bị người ta động tay động chân. Đường Bội không chút do dự đưa tay gìm cương ngựa. Ngày hôm qua, Phong Triệt vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay giống như uống nhầm thuốc, mũi phun khí, bất thình lình hí dài một tiếng, móng chức nâng lên, vươn cả nửa người lên không chung. a mọi người trong mã trường có lẽ cũng chú ý tới sự khác thường của đường bội, vài người đại diện tiến lên che chờ cho minh tinh của bọn họ, lùi về phía sau vài bước. Đường phỉ phỉ dường như vẫn chưa tình, vẫn thúc ngựa chạy chậm ở trên trường đua chỉ là thời điểm cô ta nhìn đường bội khóe miệng cong lên nụ cười nhạt lạnh lùng. Trong ánh mắt của đường bội lóe lên ý lạnh cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Đường bội cúi thấp thân thể áp cả người lên lưng ngựa nhưng phong triệt đã gắt gỏng nhân cơ hội này nhảy dựng lên. Trong óc cô lúc này lại xoay truyền cực nhanh. Lúc này cô muốn rời khỏi lưng ngựa mà không có tổn thương gì là chuyện dễ như chờ bàn tay. Nhưng mà, nhưng mà, tay phải của cô đột nhiên dùng sức cánh tay nhìn như mảnh khảnh nhưng lại chứa đựng sức mạnh khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Phong triệt vốn nhảy loạn ở tại chỗ đột nhiên hí dài một tiếng thay đổi đầu ngựa bất thình lình sông về hướng của đường phỉ phỉ đang đứng cách đó khoảng 30 thước. Cẩn thận, hứa ninh đứng ở ngoài mã trường đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, không chút nghĩ ngợi đã vọt vào mã trường chạy tới. Minh Hiên và Sở quân hàn mới được thông báo đã chạy tới bên ngoài mã trường. Nhìn thấy một màn này, Minh Hiên không chút nghĩ ngợi nắm lấy bả vai của hứa ninh kéo cô ta đến một bên, nhẹ giọng quát. Không muốn sống nữa sao? Phong triệt giống như bị điên, đường phỉ phỉ không nghĩ tới một con ngựa điên lại xông về phía mình cho nên sợ tới mức cương cứng ở trên lưng ngựa. Trong mắt Minh Hiên hiện lên ý lạnh đưa tay cởi áo khoác âu phục trên người ném xuống đất, khẽ chống tay lên rào chắn của mã trường muốn lật người đi vào. Nhưng có người lại nhanh hơn anh. Sở quân hàn khi nhìn thấy cảnh tượng này trong nháy mắt đã xoay người nhảy vào mã trường. Anh không tránh mà chạy thẳng lại chỗ phong triệt khi nhìn thấy đường bội thì anh trợn to hai mắt, không chút do so dự đưa tay nắm lấy cương ngựa quay mình lên ngựa khẽ vươn tay nắm lấy eo của đường bội. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, đến nỗi khi đường bội phản ứng kịp thì cánh tay hữu lực của anh đã đẩy ngang eo cô. Sau lưng cô đã áp lên lồng ngực ấm áp, sở quân hàn che chờ cho cô, hai người cùng nhau kề sát trên lưng ngựa. Chờ tôi nhảy thì buông dây ngựa. Hơi thở của sở quân hàn phun ở bên tai của đường bội, đi kèm với tiếng hét lộ vẻ không chân thực. Tôi đường bội cơ hồ có chút khó khăn nói, không có việc gì. Nhảy, sở quân hàn từ đầu đến cuối cũng không quan tâm cô nói cái gì tay ôm trên eo cô căng thẳng ôm đường bội quay người nhảy xuống ngựa. Hai người bọn họ lăn mình ở trên thảm cỏ vài vòng mới ngừng lại. Đường phì phì bị dọa đến choáng váng đã được Minh Hiên giúp xuống ngựa. Nghe tin, những huấn luyện viên khác lập tức xông lên chế trụ phong triệt đang nổi điên. Đường bội vẫn đang bị sở quân hàn ôm lấy gắt gao, đặt ở trên cỏ. Cô mở to hai mắt, hoàn toàn tránh cũng không tránh được ánh mắt của sở quân hàn, trong đầu trống rỗng một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở nói. Tôi không có việc gì. Sở quân hàn nhăn mày. Các bác sĩ của mã trường cũng được gọi đến, tiến lên xin chỉ thị. Sở thiếu, để chúng tôi kiểm tra thân thể của ngài và đường tiểu thư. Sở quân hàn liếc mắt nhìn đường bội thật sâu giống như có thể nhìn thấu đáy lòng cô, sau đó mới buông đường bội ra, xoay người ngồi ở trên cỏ. Chờ kiểm tra thân thể xong, xác định chỉ trên người đường bội chỉ bị chảy ra hai chỗ, sau khi thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, hai người ngồi trong phòng nghỉ, mặt đối mặt nhau, sở quân hàn mới nhàn nhạt nói. Nói nghe một chút thử xem có chuyện gì xảy ra. Những người khác trong phòng nghỉ đã sớm bị sờ quân hàn đuổi ra ngoài, đường bội im lặng một lát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sờ quân hàn. Kế hoạch của tôi sắp thành công rồi. Đường bội gần như cắn cắn môi dưới. Bàn nãy, nếu như ở trên mã trường anh không đến cứu tôi mà cứu đường phỉ phỉ, thì cái đuôi của cô ta nhất định sẽ vảnh lên đến tận trời, không chỉ thịnh lan mà sẽ không để ai trong làng giải trí này vào mắt. Chờ cô ta cho rằng bản thân mình đang ở trong mây, tôi sẽ khiến cô ta ngã xuống, đau đến tận xương tủy. Cô nhớ tới cảnh đêm khuya mình phải nhảy vào trong biển lớn, cảm giác đau nhức và lạnh lẽo xâm nhập vào trong cốt tủy, còn có cảm giác áp bách khiến cô không cách nào thở nổi. Còn thiếu một chút nữa thôi, đường phỉ phỉ sẽ nếm trải cảm giác bị cả thế giới này vứt bỏ tư vị bị người ta ném vào trong vũng bùn. Chỉ một chút nữa thôi. Đường bồi. Ngón tay thon dài đột nhiên nắm cầm của cô, bắt buộc cô ngẩn đầu lên chống lại hai mắt của Sở Quân Hàn. Đôi mắt kia vô cùng hoàn mỹ, trong ngày thường bao giờ cũng như tuyết trắng ở trên núi xa, khiến cho người ta nắm không được cũng cao đến không thể chạm tới. Lúc này trong ánh mắt sâu thẳm của Sở Quân Hàn tràn ngập tức giận. Nụ hôn của anh mang theo thức giận mãnh liệt rừng ở trên môi của đường bội, khiến trong miệng cô dần dần tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhưng cặp mắt kia ánh mắt như thế giống như độc được tôi luyện, mặc dù làm cho người ta có chút sợ hãi nhưng vẫn không thể rời tầm mắt, chỉ có thể bị anh hấp dẫn thật sâu, mỉm cười ẩm rượu độc. Đường bội sờ quân hàn rên khẽ một tiếng, hơi hơi tách hai người ra. hô hấp của bọn họ vẫn vấn víu ở cùng một chỗ, khi anh nói chuyện, hơi nóng nhẹ nhàng trêu chọc môi của đường bụi khiến lòng cô hơi run dày theo. Em muốn như thế nào tôi đều tùy em, em muốn gì tôi cũng có thể cho em. Nhưng có một điều em phải nhớ cho rõ ràng, sở quân hàn gần như gần từng tiếng nói, nếu em còn dám dùng an toàn của mình ra để đánh cực tôi sẽ làm cho tất cả kế hoạch của em đều thất bại trong gang tấp từ nay về sau cũng đừng mong thực hiện. Được, thanh âm của anh tuy thấp, nhưng từng chữ vẫn vang vang không chừa cho người khác con đường sống. chương 45, động tâm, trong phòng nghỉ trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đây vốn là lầu ba của tòa biệt thự, nắng xuyên thấu qua cửa kính trong suốt chiếu vào, dừng ở trên người sở quân hàn, giống như lấp đầy cho anh thêm một tầng mềm mại. Trong mắt anh vẫn mang theo tức giận, nhưng tức giận không khiến cho người khác sợ hãi mà làm cho cô. Đường bội đột nhiên nở nụ cười khe khẽ, cô duỗi tay ra ôm lấy vai của sở quân hàn. Môi thơm tho, mềm mại chủ động hôn lên môi anh, lúm đồng tiền cọ sát lên môi của sở quân hàn. Em sai rồi. Đường bội hạ thấp giọng êm ái ái náy, anh đừng tức giận. Cô hiếm khi bày ra một mặt dịu dàng như vậy, sờ quân hàn lại gắt gao nhắm mắt lại, khi mở to mắt một lần nữa thì hai mắt lạnh lùng nhìn đường bội nói. Tôi không đùa với em cũng không phải dùng để đổi một câu xin lỗi của em. Em biết, đường bội nhẹ nhàng cọ sát môi anh, cô ở trước mặt sờ quân hàn, thời điểm cười lên, không giống như hôm nay. Nụ cười của cô cũng không quá rõ ràng, chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng độ cong này như xuất phát từ đáy lòng cuối cùng làm toàn bộ nét mặt của đường bội trở nên nhu hòa. Chưa từng có người quan tâm cô như vậy, chưa từng có. Súng lục hoàng kim vô giá không mở được trái tim cô khuyên tai phì thúy không thể đánh động con người cô áp phích nổi tiếng toàn cầu cũng không thể đổi được nụ cười của cô thậm chí phấn đấu quên mình cứu cô cũng không khiến cô động tâm người chưa từng bị người thân lợi dụng phản bội sẽ không hiểu đường bội có trái tim lạnh lùng và cứng rắn bao nhiêu. Nhưng mà, ban nãy, sờ quân hàn, người đàn ông đứng đầu nhà họ sờ cao cao tại thượng đế vương bóng đêm bàn tay có thể thông tin, lại hồn hền uy hiếp cô, lại lặng yên khiến cho cô mở ra một cánh cửa vì anh. Đó là sau khi nghe tin em trai còn sống, lần đầu tiên đường bội nở nụ cười thật lòng khi đối mặt với sờ quân hàn. ánh mắt của sờ quân hàn bị kiềm hãm, chậm rãi nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, sau đó dừng lại ở môi cô. Khoảng cách bọn họ rất gần, gần đến không có cách nào không chú ý biểu cảm trên mặt đối phương. Đường bội sờ quân hàn lại mở miệng thanh âm đã có chút khàn khàn. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng xoa khuôn mặt trắng nõn của đường bội, đào qua môi mềm mại cuối cùng nâng cầm lên, hôn xuống. Chuyện như vậy không được xảy ra lần nữa. Tật lâu sau khi nụ hôn kết thúc, đường bội ngẩn đầu lên nhìn sờ quân hàn cười xinh đẹp. Tôi cam đoan, lần này là lần cuối cùng. Xưa này cô nói là làm chủ động hôn lên môi của sở quân hàn, lúc này mới cười nheo hai mắt nói. Nếu không tôi sẽ bồi thường chính mình. Đường bội nói xong, liền đứng lên, đi chân trần trên thảm da cừu mềm mại, xúc cảm mềm mại dễ chịu truyền đến lòng bàn chân khiến cô thoải mái hít hít mắt thoạt nhìn giống con mèo lười biếng. Nhưng sở quân hàn biết đường bội tuyệt đối không phải một con mèo dáng người của đường bội cao gầy, nhưng khi đi chân trần đứng ở trước mặt sở quân hàn, vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu. Mặc dù là cần ngửa đầu nhìn sở quân hàn, khí thế của cô cũng không thua kém chút nào. Tất cả những gì em muốn làm cứ giao hết cho anh sở quân hàn hơi nhíu mày nói, tại sao em lại cố chấp như thế? Không phải cố chấp. Đường bội đứng thẳng thân thể kiên định nói chuyện của đường phỉ phỉ, chuyện của nhà họ đường, phải tự tay em hoàn thành, huống chi cô cười đến mức xảo hoạt như hồ ly, nếu như em là người chỉ biết dựa vào sở thiếu anh có còn đối với em như thế không? Đáp án đương nhiên là không rồi. Đường bội cũng tuyệt sẽ không là người như vậy. Em cũng tin tình yêu chân chính sẽ không nảy sinh khi cỏ sống ký sinh trên cây. Sở quân hàn giãn mày ra từ tình yêu được thốt ra từ miệng của đường bội, khiến tâm tình của anh tốt lên không ít. Sở thiếu, đường bội kiếng chân lên, vừa dịu dàng hôn, vừa nói, hoa trên vách núi, ngày nó chính thức nở rộ, sẽ chỉ nở vì một người. Đây không phải là lời hứa hẹn, nhưng sở quân hàn nhìn bóng lưng tiêu sái của đường bội, đột nhiên nắm chặt hai tay. Anh chợt cảm thấy, nếu như có một ngày, cô gái này mang theo kiêu ngạo và tự tin, cười xinh đẹp đi về phía anh, lớn mật và cuồng vọng tỏ tình với anh ở trước mặt nhiều người trên thế giới, anh cũng không lấy làm lạ. Mà ảo tưởng như vậy khiến toàn thân anh có chút hương phấn trở mong. Đường bội rời khỏi phòng nghỉ thậm chí khi rời khỏi tòa biệt thự dành riêng cho sờ quân hàn, về đến nơi mình nghỉ ngơi trên mặt vẫn treo nụ cười vui sướng. Đường phỉ phỉ thấy cô đi tới, đứng dậy từ trên ghế sofa tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại như dao như kiếm, dường như hận không thể đâm thủng vài lỗ ở trên người đường bội. Thật không biết xấu hổ, lại liên lụy sở thiếu suýt nữa bị thương. Thanh âm của đường phỉ phỉ ép tới cực thấp, hung tợn nói với đường phỉ phỉ. Tao đã nói hết tất cả chuyện xảy ra trong này với ba rồi, bao gồm cả mày. Trên mặt đường phỉ phỉ lộ ra nụ cười ác độc, tiếp tục nói, bao gồm cả chuyện mày cố ý phóng ngựa để thương tổn tao. Vậy thì sao, đường bội lạnh lùng nhìn đường phỉ phỉ. Tì sao đường phỉ phỉ cơ hồ nói một cách cuồng loạn, mày 5 lần 7 lượt không biết xấu hổ quyến rũ sở thiếu, phá hư quan hệ của tao và sở thiếu còn muốn tổn thương tao đường bội, không phải là mày nghĩ cướp đi những thứ của tao thì ba sẽ coi trọng mày chứ. Coi mày là tiểu thư nhà họ đường chứ. Phi, cũng không nhìn lại bản thân mình đi, mày cũng xứng họ đường nằm mơ đi, cho dù sở thiếu cứu mày, mày cũng đừng si tâm vọng tưởng anh ta sẽ đối với mày như thế nào tôi vọng tưởng thì thế nào khóe môi đường bội lộ ra nụ cười lạnh khinh thường nhìn đường phỉ phỉ trai chưa vợ gái chưa chồng cô ngay cả thân phận là người phụ nữ hay bạn gái của sở thiếu còn không có đã bắt đầu tự cho mình là nữ chủ nhân rồi sao mày người si tâm vọng tưởng chân chính là cô đường bội không chút lưu tình tiếp tục nói mày nói bậy chẳng lẽ mày không biết thương hiệu dầu thơm dreaming của sở ra kỳ hạ do tao làm người phát ngôn sao Đường phì phì mặt trắng bệch giống như quỷ nhưng vẫn cố quát lên với đường bội. Dreaming A đường bội đột nhiên dơ tay phải lên, giữa ngón tay thon dài có kẹp một chiếc út b Vậy đường tiểu thư nhất định là muốn nói, sáng nay cô và hứa ninh làm thế nào để hạ thuốc phong triệt cũng là chuyện xảy ra ở trong mộng của cô sao, và hoàn toàn không có liên quan đến cô. chương 46, bạt tai. Út b trong tay đường bội là do ban nãy, khi cô rời khỏi phòng nghỉ cấp dưới của sở quân hàn đã đưa cho cô. Ở mã trường Vân Tiêu, xảy ra chuyện như vậy, con ngựa mà sở thiếu yêu thích bị người khác bỏ thuốc suýt nữa hại sở thiếu bị thương. Cấp dưới của nhà họ sở lập thức hành động chân tướng của sự việc được tra rõ ràng một cách nhanh chóng. Đường bội đương nhiên còn nhớ, khi những hình ảnh trong út bê hiện lên, sắc mặt của sở quân hàn cơ hồ có thể kết thành băng. Đường phỉ phỉ nghe vậy quả nhiên vô cùng kinh sợ đưa tay muốn chụp lấy út bê trong tay đường bội. Thân thể đường bội chợt lóe đường phỉ phỉ vốn cô phải là đối thủ của đường bội thân thể lào đảo suýt ngã một cái. Đường phỉ phỉ cô có muốn nghe giọng nói của mình ở cảnh trong mơ dễ như thế nào không? Đường bội cười lạnh nhìn về phía đường phỉ phỉ, cô giống như nữ vương quần lâm thiên hạ, nụ cười nơi khóe môi giống như có độc khiến sắc mặt đường phỉ phỉ trắng bậy thi như người chết. Cô không cần không được nói bậy thanh âm của đường phỉ phỉ đều đã run lên, làm sao tôi có thể hạ thuốc phong triệt. Cô chớp chớp mắt to, bỗng nhiên khẽ nói, là mày. Nhất định là mày, là mày đã cố ý bỏ thuốc phong triệt sau đó giá họa cho tao thu hút sự chú ý của sở thiếu. Nhất định là mày, đường bội con tiện nhân này. Không biết xấu hổ giống hệt như mẹ mày, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Bố, một tiếng giòn vang, đường phỉ phỉ không dám tin, bụng mặt nhìn đường bội. Tôi đổi chú ý rồi, đường phỉ phỉ. Trong ánh mắt của đường bội có hàn châm, đâm vào khiến đường phỉ phỉ suýt đứng không vững. Cô không dám tin nhìn đường bội, đứa con gái ngày xưa bị cô và nhà họ đường sai khiến, vậy mà bây giờ lại ngạo nghễ đứng ở trước mặt cô, ánh mắt dày đặc như đau, khiến cho đường phỉ phỉ không rét mà run. Đường phỉ phỉ ánh mắt đường bội tiếp tục lăng chỉ đường phỉ phỉ tôi không chỉ có chứng cứ cô hạ thuốc phong triệt ý đồ hãm hại tôi và sở thiếu. Tôi còn có rất nhiều ảnh vô cùng thân mật của cô với nhóm cha nuôi của cô, cô có muốn xem một chút không? Không thể, thanh âm của đường phỉ phỉ sắc bén, mặt cô ta trắng bệch nhìn đường bội, hét lớn, mày không thể có bức ảnh nào, mày đang gạt tao. Gạt cô, đường bội cười lạnh, cô còn chưa đủ tư cách. Cô dừng một chút mới tiếp tục nói, tôi vốn không định đối phó cô sớm như vậy nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý rồi, đường phỉ phỉ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, hai ngày sau trong trận đua ngựa, nếu như cô thắng tôi, vậy thì tôi tạm thời không công khai mọi thứ. Nếu như cô thua, vậy hãy từ từ hưởng thụ cảm giác bơi lội trong bể xịt căng đan đi. Cô nói xong không nhìn đường phỉ phỉ mà đi đến phòng của mình trên lầu hai biệt thự Ban đầu cô không muốn bước dây động rừng sớm như vậy, mục tiêu của cô từ đầu đến cuối không phải chỉ riêng đường phỉ phỉ. Thế nhưng Sở Quân Hàn, nghĩ đến sự tức giận và nỗi lo lắng giấu trong đáy mắt anh ở trong phòng nghỉ, nụ cười trên mặt cô cũng trở nên nhu hòa và ngọt ngào thêm vài phần. Vì thật cảm giác được người ta quan tâm thật sự rất tốt tốt đến nỗi cô có chút cam tâm tình nguyện trầm luân vào đó. Đường phỉ phỉ bị cô bỏ lại ở phía sau, không khống chế được bắt đầu run run cô dùng tốc độ nhanh nhất về tới phòng mình ở một góc khác của biệt thự, nhưng mà thân thể vẫn tiếp tục run rẩy không chịu được. ánh mắt và biểu cảm ban nãy của đường bội thật sự quá mức đáng sợ ung dung như vậy, tự tin như vậy, phảng phất như không có gì có thể phá vỡ. tuy rằng cô chưa bao giờ nhìn thẳng em gái khác mẹ của mình, nhưng cô biết đường bội là một nhân vật lợi hại. ngày xưa, bởi vì em trai của cô ta bị bệnh lao cho nên cô ta mới bị nhà họ đường khống chế trong lòng bàn tay. nhưng mà gần đây, Đường phì phì móc điện thoại di động ra cơ hồ luống cuống tay chân bấm điện thoại. Điện thoại được kết nối rất nhanh, môi cô ta run run, cô ta run giọng gọi ba. Nước mắt liền chảy xuống, nghẹn ngào nói không nên lời. Phì phì, giọng nói của đường phong môn lạnh lùng, xuyên thấu qua điện thoại, lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Sao vậy, sao mờ miệng lại khóc? Ba, đường bội là một con điên, nó nói có những bức ảnh của con và bọn người chú xử, nó uy hiếp con sẽ không khai chúng. Ba thân thể đường phỉ phỉ run run, chậm rãi ngồi xuống sofa bên cạnh nước nở nói. Con nên làm cái gì bây giờ? Nó làm sao có được mấy tấm ảnh đó? Con xem những tấm ảnh đó chưa? Đường phong môn nhăn mày lại đối với chuyện vừa mới lâm trận mà con gái đã tự loạn cả lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không có, nhưng mà ba biết đường bội, nó nói làm nhất định sẽ làm. Nó nói có nhất định sẽ có. Hơn nữa nó nói chắc chắn như vậy, bây giờ ngay cả sở thiếu vậy vậy. Đường phỉ phỉ nói đến sở quân hàn càng nghẹn ngào hơn. Ba con vất vả lắm mới khiến cho sở thiếu đối xử khác biệt với mình, nhưng con tiện nhân đường bội này, mỗi lần đều chặn ngang một đao, không biết xấu hổ quyến rũ sở thiếu, dùng hết âm mưu quỳ kế để thu hút sự chú ý của anh ấy. Ba con nên làm cái gì bây giờ? Đừng khóc nữa." Đường Phong Môn lạnh lùng nói. Đường Phỉ Phỉ cả kinh tuy rằng cô gọi ba rất thân thiết nhưng cô biết tính của Đường Phong Môn, nếu như mình quá mức yếu đuối không có năng lực chỉ tổ làm cho ông ấy ghét bỏ, không có tư cách đứng ở đây nữa. Cô chậm rãi thút thít thấp giọng chậm rãi nói, "Mẹ đâu? Con muốn nói chuyện với mẹ." Đường Phong Môn trầm mặc một lát, khi mở miệng thì giọng điệu đã dịu dàng hơn, "Đừng có gấp, ba sẽ giúp con nghĩ cách." Về phần đường bội, gần đây nó quả thật có chút không chịu quản thúc, ba sẽ không để mặc cho nó tiếp tục như vậy. Đường phỉ phỉ đã đạt mục tiêu cũng không yêu cầu gọi điện thoại cho mẹ nữa. Đôi mắt cô ta xoay xoay, chợt hơi hoảng sợ nói, ba, đường bội luôn luôn nghe lời, nhưng gần đây nó ba nói có phải nó đã biết chuyện kia cho nên mới. Không thể. Đường phong ngôn lạnh giọng nói, vì không để lại chứng cứ để nó phát hiện, ngay cả thủ tục chúng ta cũng không làm, thậm chí cả ông dừng lại một chút không có tiếp tục nói tiếp nhưng đường phỉ phỉ hiểu ý của ông. Lúc đó vì không để cho đường bội phát hiện em trai của cô ấy đã kết thúc cuộc sống bị bệnh tật hành hạ, vì không muốn mất đi công cụ mạnh mẽ nghe lời, bọn họ hoàn toàn không có xác nhận chứng nhận tử vong của đường tử thái, thậm chí ngay cả xác của nó cũng được xử lý sạch sẽ, còn kiếm người đóng giả đường tử thái, dựa vào thói quen từ trước đến nay của nó, cách nửa tháng lại gửi biêu kiện cho đường bội, trong biêu kiện còn có những ảnh chụp giả được chuẩn bị thỉ mỉ. Theo lý thuyết, đường bội không thể phát hiện chuyện này mới phải. Nó có nói khi nào sẽ công khai những tấm hình đó hay không? Đường phong môn đột nhiên hỏi. Không có, đường phỉ phỉ nhỏ giọng trả lời. Không có, nó chỉ nói, hai ngày sau trong cuộc thi đua ngựa, nếu con thua nó, nó sẽ công khai tất cả. Bà, bà biết con làm sao thắng được đường bội, nó rất am hiểu lĩnh vực này, hôm nay. Cô nói tới đây đột nhiên cả kinh tất cả những chuyện hôm nay cũng không thể nói cho đường phong môn biết được. Hôm nay cái gì? Đường phong môn hỏi. Không có gì, đường phì phì ấp a ấp úng, hôm nay sở thiếu có mặt ở mã trường, cô ta còn dùng một tay cưỡi ngựa, hẳn là cưỡi ngựa rất giỏi. Còn thắng không được cũng phải thắng. Đường phong ngôn không hề cho cô cơ hội giải thích dứt khoát nói, ba sẽ nghĩ cách lấy được chứng cứ trong tay của đường bội, nhưng con nhất định phải thắng nó trong cuộc thi đua ngựa. Nhưng mà ba, không cần nói nữa, đường phì phì còn muốn nói gì đã bị đường phong ngôn ngắt lời quy tắc chấm điểm của mấy người không phải có ba vị khách quy sao. Có biết là ai không? Mình thiếu là một xem ra bây giờ sở thiếu cũng là một trong số đó. Người còn lại chắc là người tuyên truyền cho chương trình Hạ Thiên Vương. Đường phỉ phỉ nói, việc này cũng không được xem là bí mật chỉ cần hỏi thăm một chút là biết ngay. Minh hiền cũng không có ý định giữ bí mật dù sao được tuyên truyền càng nhiều thì càng có lợi đối với bọn họ. Minh hiền đã ở mã trường Vân Tiêu. Đường phong môn hỏi, vâng. Đường phỉ phỉ biết ba mình định nói gì, nếu như Minh Hiên đồng ý cô không chỉ không ngại, ngược lại còn rất vui lòng. Dù sao thay vì tiếp người đàn ông vừa lùn vừa xấu, thì tiếp kim chủ như Minh Thiếu vừa anh Tuấn vừa trẻ tuổi, là chuyện biết bao nhiêu người trong làng giải trí cầu còn không được. Nên làm thế nào, không cần ba nhiều lời chứ. Đường phong ngôn lại nói, nhưng mà ba đường phỉ phỉ run giọng nói, Minh Thiếu người này con. Ba sẽ nghĩ biện pháp khi có thể sẽ liên lạc. Đường phong ngôn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đường bội đứa con gái khiến ông đau đầu nhưng không thể không dựa vào thật đúng là không khiến cho người ta bớt lo một chút a. Đường phong ngôn xoa xoa mi tâm, mở điện thoại di động ra gọi vào số khác. Mã trường Vân Tiêu, Minh Hiên, nghĩ biện pháp đưa đường phỉ phỉ đến chỗ của hắn. Vâng, đối phương lạnh lùng lên tiếng. Cùng lúc đó, đường bội đang ngâm mình trong bồn tắm lớn vô cùng thoải mái, dễ chịu vừa cưỡi ngựa, vừa ngã xuống đất, vừa lăn lộn trên mặt đất dày vò suốt nửa ngày, khiến người ta không gì cảm thấy thỏa mãn hơn ngoài việc được tắm thoải mái. Huống chi nghĩ đến sắc mặt sầu não của Đường Phỉ Phỉ, cả người cô càng cảm thấy dễ chịu. Tuy rằng bởi vì sự xuất hiện của Sở Quân Hàn, khiến cho kế hoạch của cô thay đổi không ít, nhưng cô cảm thấy đây không phải là việc xấu. Phiêu lưu càng lớn thì lợi ích thu được sẽ càng cao, không phải sao? Đường Bộ ưu nhà uống cạn ly rượu hương thơm thuần khiết, lộ ra nụ cười vui mừng từ tận đáy lòng. Chương 47, Chiêu hoa ghẹo nguyệt. Bởi vì một ngày trước đã xảy ra chuyện như vậy cho nên đến ngày thứ ba, khi bảy nữ minh tinh cùng nhau tập trung ở chỗ huấn luyện thì bầu không khí lộ ra chút nặng nề và áp lực. Phong Triệt bị bỏ thuốc, mặc dù dưới sự chăm sóc của bác sĩ thú y cũng hồi phục không tệ lắm. Tời Điểm Đường Bộ nhìn nó thì nó đang cúi đầu chậm rãi ăn cỏ khô thoạt nhìn có chút nhanh nhẹn hơn nhiều. Đường tiểu thư hà an an nhìn thấy đường bội, hơi do dự tiến lại gần, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, bởi vì tôi không nhìn thấy sự khác biệt của phong triệt mới khiến cho cô. Cô quà thật phải nói lời xin lỗi. Đường bội cũng không nhìn cô ta chỉ lạnh nhạt nói, nhưng không phải nói với tôi. Đường tiểu thư, hà an an có chút kinh ngạc, sắc mặt trắng không còn chút máu, không rõ chân tướng nhìn đường bội đăm đăm hỏi. Tôi không hiểu ý của cô. Nếu mã trường Vân Tiêu là sản nghiệp của nhà họ sở thì khâu quản lý có bao nhiêu nghiêm ngặt tôi nghĩ người làm việc ở đây nhiều năm như Hà Tiểu Thư rõ hơn tôi nhiều. Đường bội cười nhưng vẫn không nhìn Hà An An mà tiếp tục nói. Đường phỉ phỉ mới đến một ngày cho dù cô ta có ý làm vậy tôi nghĩ cũng không có biện pháp có thể bỏ thuốc vào trong cỏ khô của phong triệt. Vì thế đường Tiểu Thư hoài nghi tôi Hà An An giống như bị người khác vũ nhục thanh âm không nhịn được cao hơn vài phần. Cô cảm thấy tôi phản bội sở thiếu, giúp người khác bỏ thuốc cho nên phong triệt mới. Cô ta không nói được nữa, nước mắt trong suốt tích tụ trong hốc mắt. Hà An An vốn là một cô gái trong sang như ánh mặt trời, diện mạo cũng không tồi. Cho nên thi thoảng lộ ra biểu cảm là trả trực khóc ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng mềm lòng. Nhưng đường bội chỉ lười biếng liếc nhìn cô ta một cái cười xinh đẹp nói, Hà Tiểu Thư, nếu như cô bị mã trường vân tiêu sa thải còn có thể tự do đi tìm công việc khác, nếu không ngại có thể tham gia làng giải trí kỹ thuật diễn của cô hay như vậy, nhất định sẽ nổi danh nhanh thôi. Tôi không biết cô đang nói cái gì Hà An An ủy khuất nước nở một tiếng, nước mắt trong suốt đảo tới đảo lui trong mắt cuối cùng cũng chảy dọc xuống hai gò má. Tôi làm việc ở mã trường Vân Tiêu đã được 3 năm chăm sóc phong triệt cũng hơn 2 năm, nó cũng giống như con của tôi, làm sao có thể làm sao có thể Hà An An nghẹn ngào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đường bội tràn đầy bất ức và không cam lòng, đường tiểu thư cô không biết gì cả dựa vào cái gì lại nói tôi như vậy. Chỉ bằng đường bội khẽ cười một tiếng chuyển ánh mắt về phía sau Hà An An, chỉ bằng sở thiếu anh ấy nhất định sẽ tin tôi chứ không tin cô. Thanh âm của Hà An An cao vút khiến phong triệt ở bên cạnh cũng có chút bất an mà cào cào móng trước phát ra tiếng thở phì phì trong mũi. Hà An An lại chưa liếc mắt nhìn phong triệt một cái mà chỉ hoán hận nhìn đường bội, giọng the the nói, sợ thiếu làm sao có thể không tin tôi mà tin cô ai chẳng biết mấy ả minh tinh trong làng giải trí như các cô, lẳng lơ như thế nào ai cũng có thể làm chồng. Ồ đây chính là suy nghĩ trong lòng cô. Đường bội không để những lời nói ác độc của cô ta ở trong lòng, chỉ cười nói, sở thiếu anh thấy thế nào. Hà An An đột nhiên xoay người ánh mắt hiện lên một tia bất an. Ở phía sau cô, sở quân hàn đang mặc trang phục cưỡi ngựa đứng yên ở đó, không biết đã nghe được bao nhiêu. Bên trong là áo sơ mi trắng nõn được là phẳng phiêu áo khoác màu đen mang theo hương vị thân sĩ anh, đường cong rõ ràng lưu loát, phía trên cúc áo có trang trí hoa văn tinh xảo áo khoác anh hơi dài như chàng taxi đâu bước ra từ chuyện tranh, được sợi thắt lưng hình tam giác ôm gọn ở eo. Quần dài màu trắng được thu gọn trong ủng da màu đen, ung da sáng bóng vững vàng, phía trên đính đồng thau, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. A đường bội có chút ngả ngớn nâng chiếc cằm xinh đẹp, cười đến hết sức vui vẻ, anh mặc như vậy, rất đẹp trai. Biểu cảm trên mặt sở quân hàn hơi như hòa một chút. Như vậy thoạt nhìn, anh với đường bội giống như đang mặc đồ tình nhân. Trên người đường bội cũng mặc trang phục cưỡi ngựa mạnh mẽ dành cho nữ áo sơ mi trắng áo khoác màu đen, quần dài màu trắng, trên ủng cũng có đính đồng thao. Cô cười hết sức ngọt ngào nhìn sờ quân hàn từ trên xuống dưới vài lần, nhịn không được huyết sáo khen, sờ thiếu, nếu lần đầu tiên anh cũng mặc như vậy xuất hiện trước mặt em, em cũng không xem anh là ma bệnh rồi. Bọn họ trái một câu, phải một câu liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý đến mặt Hà An An đang tức giận hết trắng lại hồng. Cô chưa từng nghĩ tới, người đàn ông có phong bậc vương giả bình thường luôn chủ tay 5 ngón như sờ thiếu lại bị một người phụ nữ treo cợt một cách khiếm nhã như vậy, hơn nữa anh lại không hề tức giận. Tân thể hà an an run run lên, hai tay cô nắm rất chặt chặt đến mức gân xanh đã nổi lên mờ u bàn tay. Cô ta mở to đôi mắt đỏ tươi, nhìn đường bội không coi ai ra gì, bỗng nhiên kêu lên tại sao là cô ta. Đường bội và sờ quân hàn rốt cuộc cũng chuyển ánh mắt sang người cô ta. Tại sao lại là cô ta? Hà An An đột nhiên khóc không thành tiếng, cả người đều đứng không vững, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối của mình, khóc giống nghẹn ngào. Tại sao lại là cô ta? Anh cũng biết anh cũng biết từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở mã trường Vân Tiêu trong thế giới của em chỉ có mình anh sao? Cô sợ hãi vươn tay ra với sở quân Hàn muốn nắm lấy góc áo của anh tựa như người chết muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hà An An điềm đạm đáng yêu nhìn về phía sở quân hàn, cô biết lúc này từ góc của anh nhìn xuống, nhìn thấy dáng vẻ hoa lê đẫm lệ của mình, là dáng vẻ đẹp nhất chọc người khác muốn bảo vệ thương yêu. Vì sao anh không liếc mắt nhìn em một cái? Em em cũng yêu anh nha. Hà An An nước mắt chảy rào rào dọc theo gò má của cô ta rơi xuống. Nét mặt của cô ấy vừa vô tải, vừa thâm tình, nước mắt như xương như chân trâu bị đứt lìa chảy xuống hai gò má, môi, đôi mắt to đẹp bị nước mắt bao phủ quả thực vừa thấy đã thương, khẳng định là đàn ông đều sẽ mềm lòng. Đường bội ôm hai tay trước mực có chút buồn cười nhìn Hà An An rồi nhìn sờ quân hàn đứng ở đó. Tân là người thừa kế của sơ gia, anh quả nhiên chiêu hoa gẹo nguyệt ở khắp nơi. chương 48, Sơ Hờ Hả An An nằm ở dưới chân của sở quân Hàn, tư thế đó nào còn dáng vẻ hoai hùng, mạnh mẽ của huấn luyện viên cưỡi ngựa. Cô ta rè rặt liếc mắt nhìn sở quân Hàn một cái tay càng ngày càng chạm đến vạt áo của anh, nước mắt giống như những hạt châu trong suốt lăn dài trên má. Sở thiếu thanh âm dên gì nhẹ nhàng mang theo vẻ nũng nịu đủ làm lay động chỗ ngứa tận đáy lòng của mỗi người đàn ông. Đường bội nhìn tình cảnh này, cười càng thêm sán lạn. Sở quân Hàn trêu hoa gẹo nguyệt chất lượng quả nhiên không thể Lúc tay Hà An An sắp chạm đến vạt áo của anh, anh đột nhiên lùi về phía sau một bước, nhíu mày nhìn Đường Bội đang xem kịch vui. Cô ấy là ai? Đường Bội rốt cuộc cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hà An An bỏ hết tâm tư như vậy, lại bỏ thuốc hãm hại, lại bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng thương, Sở Quân Hàn cũng không nhiều lời với cô ta. Nghe tiếng cười của Đường Bội ở phía sau, sắc mặt Hà An An trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên tia ngoan độc nhưng khi nhìn về phía Sở Quân Hàn, vẫn là bộ dạng uy khuất. Cô ấy là người chăm sóc cho Phong Triệt cũng là huấn luyện cưỡi ngựa ở Mã Trường Vân Tiêu. Đường Bội cười nói với Sở Quân Hàn, ngày hôm qua Phong Triệt nổi điên cũng do cô ấy ban tặng đấy. "Không phải, không phải tôi." Hà An An đột nhiên khẽ kêu to lên. Mặc dù cô chỉ làm việc ở Mã Trường Vân Tiêu, nhưng cô từng nghe nói, nhà họ Sở đối với kẻ phản bội rất đáng sợ. Huống Chi hôm qua, sở thiếu suýt nữa bị thương, cô cực kỳ khẩn trương, không kịp suy nghĩ đã vội nói là cô ta là đường bội sai khiến tôi làm như vậy. Cô ấy muốn thu hút sự chú ý của sở thiếu anh, cho nên mới sai tôi bỏ thuốc cho phong triệt. Ồ, đường bội hết mày mang theo vài phần khiêu khích nhìn về phía sở quân hàn, sở thiếu anh có tin không? Hà An An cắn môi dưới, câu nói dối đầu tiên đã bật ra khỏi cửa miệng, không thể làm gì khác hơn ngoài tiếp tục. Sở thiếu anh tin tưởng tôi. Tôi làm việc ở Mã Trường Vân Tiêu đã ba năm, tôi luôn xem phong triệt như bảo bối của mình. Lần này không phải ngài bảo để cô ấy cưỡi phong triệt tôi cũng không nghe theo lời của cô ấy. Ha ha ha, đường bội khẽ cười một tiếng, hết sức dịu dàng nhẹ nhàng vỗ cỗ một cái, cười xinh đẹp nói, làm phiền cô rồi, trong thời gian ngắn thế đã có thể biên ra câu chuyện hay như vậy. Tôi không có bịa chuyện, hà an an đáng thương tội nghiệp nhìn sờ quân hàn, giọng nói thật bi thương, sờ thiếu tôi nói đều là sự thật. Anh nhất định phải tin tưởng tôi, nữ diễn viên trong làng giải trí am hiểu nhất là đóng kịch anh đừng bị cô ta. Sở quân hàn lạnh lùng liếc nhìn Hà An An một cái. Ánh mắt anh băng hàn thấu xương, giống như gió lạnh thổi qua. Nghe đồn đế vương bóng đêm, ánh mắt không có chút tình cảm giống như Tu La, khiến cho Hà An An đang nửa quỷ trên mặt đất nhịn không được sợ run cả người, lời còn muốn nói đều đông cứng trong miệng không dám nói ra ngoài nếu cô đã nói không được có phải nên đến phiên tôi nói thay cô không? Đường Bội chậm rãi cười đi đến bên cạnh sở quân hàn. Quần áo của hai người vốn hết sức xứng đôi, lúc này sóng vai đứng chung một chỗ Tuấn Nam mỹ nữ quả thực khiến người ta vui tai vui mắt. Ban nãy cô nói tôi vì muốn thu hút sự chú ý của sở thiếu cho nên mới sai cô đi bỏ thuốc vào thức ăn của Phong Triệt. Nhưng sáng hôm qua sở thiếu chưa từng nói anh ta sẽ đến mã trường. Tôi đây diễn kịch là diễn cho ai xem đây. Đường bội bình tĩnh nói, đây là sơ hở thứ nhất. Cô còn nói, tôi sai cô hạ thuốc phong triệt hơn nữa nói với cô sở thiếu rất thích tôi, sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nếu như sở thiếu đã thích tôi rồi đường bội nói tới đây nhẹ nhàng cười, liếc mắt nhìn sở quân hàn một cái tôi cần gì phải thu hút sự chú ý của anh ấy, hơn nữa còn dùng một phương pháp ngô mốc như vậy. Đây là sơ hở thứ hai. Tứ ba cô từ trên cao nhìn xuống, nhìn ánh mắt tràn ngập sợ hãi của Hà An An, không chút lưu tình tiếp tục nói, huống hồ, hôm kia chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên, nếu như cô nghe lời tôi bỏ thuốc cho phong triệt là sự thật thì cô đúng là cỏ đầu tường, trước đây không biết đã làm bao nhiêu chuyện phản bội sở thiếu rồi. Tôi không có, Hà An An vội vàng nói, tôi làm sao có thể phản bội sở thiếu. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt cô ta đã trắng không còn chút máu. Đường bội cười nói. Lời nói của cô trước sau đều mâu thuẫn, tất cả đều có sơ hở ngay cả tôi còn không tin, cô nghĩ sở thiếu sẽ tin tưởng cô sao? Hà an an run run nhìn sở quân hàn, nhưng trong nháy mắt giống như bị nhốt vào chỗ sâu nhất trong địa ngục Người đứng đầu nhà họ sở khi đứng trước mặt bọn họ không nói cười tùy thiện, không giận mà huy, nhưng ánh mắt nhìn đường bội lại rất dịu dàng thậm chí có phần dung túng. Mà đường bội không chút để ý, đưa tay đặt trên vai, quay đầu lại nhìn anh, hỏi, sở thiếu, anh cảm thấy em nói, có đúng không? Ừ, sở quân hàn thuận thế nắm eo của đường bội, nhàn nhạt, nhạt nói, mang cô ta đi xuống đi. Không biết khi nào bên trong chuồng ngựa lại xuất hiện thêm vài người, đều cung kính lễ phép đứng ở phía sau sở quân hàn. Người dẫn đầu phía trước đường bội biết, đó là quản lý của mã trường. Anh ta là người đàn ông trung niên khoảng 37. 38 tuổi, đường bội còn nhớ anh họ thường. Hôm bọn họ đến cùng với Minh Hiên, anh ta đã từng xuất hiện bắt chuyện một lần. Tuy rằng thái độ khách khí, hiểu lễ nhưng cũng có phần xa cách. Đối với người có lai lịch không tầm thường như Minh Hiên, lại là người hô mưa gọi gió ở trong làng giải trí cũng không có ý lấy lòng. Nhưng mà ngẫm lại, anh ta là tổng giám đốc của Mã Trường Vân Tiêu, có thể trở thành hội viên của nơi này, đều là những biểu tượng không giàu cũng quý ở thành phố S. Cho dù đường phong môn có đến trước mặt người này, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ, nhìn sở ra phía sau anh ta cũng phải tỏ ra khách khí vài phần. Đi theo phía sau anh ta là bốn người vệ sĩ cao lớn mặc âu phục màu đen, lúc này có hai người lên tiếng trả lời đi tới, mỗi người một bên đưa tay kéo hà an an nằm tê liệt ở trên mặt đất từ sớm, lôi kéo không chút thương hoa tiếc ngọc. Đợi chút, đường bội bỗng nhiên ngăn cản, sau khi dẫn đi cô ấy sẽ như thế nào? Em còn muốn dùng? Sở quân hàn hỏi, ừ, đường bội gật đầu cười, có thể cho cô ấy một cơ hội, nếu như cô ấy chịu làm nhân chứng, chỉ tội đường phỉ phỉ. Được, sở quân hàn chẳng hề để ý đáp ứng, sau đó quay đầu nói với hai người vệ sĩ, nghĩ cách để cô ta mở miệng nói sự thật. Dạ thiếu ra, hai người gật đầu với sở quân hàn, rồi kéo Hà An An vội vã rời đi. Anh sẽ không chờ bọn họ đi xa, đường bội mới đánh giá sở quân hàn từ trên xuống dưới vài lần thật sự phải chuẩn bị người dậy cưỡi ngựa sao. Dĩ nhiên, sở quân hàn ôm lấy eo của cô chỉ cảm thấy eo nhỏ trong tay không đầy một nắm tay, nhưng lại không mềm mại như loại chim nhỏ nép vào người. Tâm tình của anh không tệ, hiếm khi nổi nên cười đùa, vì thế anh cười nói, em cũng cho rằng anh vì em mà đến. Được rồi, được rồi. Đường bội nhấc tay đầu hàng, cười nói. Đây là địa bàn của sở thiếu, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, muốn làm gì thì làm cái đó. Trên đời này không ai dám quản anh, cô vừa nói vừa mở cánh tay của sở quân hàn ra, sau đó đi nhanh đến chỗ của phong triệt. dáng người của cô cao gầy tuy rằng thân thủ của cô không tồi, nhưng nhìn từ bóng lưng có vẻ đơn bạc, trang phục ôm lấy đường lấy, khiến cô lộ ra những đường nét như được gọt thành. Quản lý thường thấy sở quân hàn vẫn đứng tại chỗ, khóe môi lại mang theo nụ cười hiếm thấy, nên vội vã bước nhanh về phía trước, giúp đường bội mở cửa chuồng của phong triệt khách khách khí khí cười nói. Đường tiểu thư, mời. Cảm ơn quản lý thường. Đường bội khách khí nói. Quản lý thường cười ha ha, không người nhường cho đường bội vào dẫn ngựa, vừa cười nói với đường bội. Đường tiểu thư quá khách khí, gọi tôi là tiểu thường được rồi. Ông ta dừng lại một chút rồi dùng thân phận của quản lý mã trường nói. Tôi thật xin lỗi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nếu đường tiểu thư có chuyện gì cần có thể trực tiếp đến tìm tôi, và cô nếu không chê chúng tôi có thể giới thiệu cho cô một huấn luyện viên cưỡi ngựa giỏi hơn. Hồ đường bội nhíu mày nhìn ông ta, quản lý thường cười đến mức cực kỳ nhiệt tình, nhưng người để sở quân hàn xuất hiện, nửa đùa nửa lấy lòng nói, thiếu gia của chúng tôi cưỡi ngựa là hạng nhất, đã từng giành được giải quán quân thế giới, đường tiểu thư có muốn cân nhắc hay không? chương 49, đùa giỡn sở thiếu Đường bội hé miệng cười ô, chú thường trên mặt sờ quân hàn không có chút hờn giận chỉ chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ nhàn nhạt liếc mắt lường quản lý thường một cái. Ha ha ha ha quản lý thường cười ha ha cười nói đường tiểu thư thân thủ nhanh nhẹn nói thật ngoại trừ thiếu ra ở đây không tìm thấy người có thể dạy cô. Tôi cũng không dám đường bội cười đến mức nheo mắt lại, cô đã nhìn ra, người quản lý này với sở quân hàn tuyệt đối không phải thân phận cấp trên cấp dưới đơn giản như vậy, nhưng vẫn mỉm cười liếc mắt nhìn sở quân hàn một cái cười nói. Làm phiền sở thiếu đại giá, cô nói xong, không nói chuyện với sở quân hàn, mà nhanh chóng lôi kéo cương của phong triệt, sau đó xoay mình lên ngựa. Đường bội ngồi ở trên mình của phong triệt cúi người cười với sở quân hàn, phong triệt chỉ hí một cái, sau đó phóng ngựa lao về phía trước vượt qua tay vịn của chuồng ngựa lướt trên thảm cỏ xanh mướt của mã trường. Thiếu ra, quản lý thường tên là thường hướng văn quả thật không phải quản lý của mã trường vân tiêu đơn giản như vậy. Bắt đầu từ thời bố của anh ông đã làm việc ở sở gia. Thời gian ông gặp sở quân hàn không nhiều, nhưng cũng xem như nhìn anh lớn lên. Ừ... Ánh mắt của sờ quân hàn dừng trên bóng lưng đang phóng ngựa của đường bội chỉ thuận miệng đáp lại. Đường tiểu thư vừa xinh đẹp thân thủ lại tốt cưỡi ngựa lại giỏi, hơn nữa con người lại rộng rãi thường hướng văn càng nói, nụ cười trên mặt càng sâu. Cùng với những tiểu thư khác quả thật không giống nhau, cô với thiếu gia ở cùng một chỗ điệu bộ rất tự nhiên. Cô ấy đúng là con hồ ly nhỏ, nét mặt sờ quân hàn cũng trở nên nhu hòa không ít đối với người đàn ông trung niên cũng xem như là một nửa trưởng bối cười nói. Hành động vừa rồi của chú sẽ khiến cho cô ấy ở mã trường từ nay về sau, hoành hành không sợ. Thường hướng văn cười ha ha cùng sở quân hàn nhìn về phía đường bội rời khỏi. Dưới trời xanh mây trắng, phía trên bãi cỏ xanh biếc bóng hình của cô đã trở nên rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người màu đỏ, và con ngựa màu đen mạnh mẽ toạt nhìn cực kỳ linh hoạt. Bất cứ chuyện gì cũng nên có chừng có mực đây là pháp bảo mà thường hướng văn ông dùng ở nhà họ sở nhiều năm quả nhiên không thể. Có những lời ông không nói ra miệng, Sở quân hàn đối với đường bội như vậy, hôm qua còn không ngại nguy hiểm để cứu cô. Trên dưới mã trường vân tiêu ai còn không xem cô như công chúa. Về phần hành động của ông thì có liên quan gì? Bởi vì người đứng đầu nhà họ Sở đang đứng ở bên cạnh ông. Tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt quanh năm, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ ra ánh sáng, dịu dàng mà ông chưa từng gặp. Rất có thể vì hôm qua sờ quân hàn cố gắng quên mình để cứu đường bội nên hôm nay cô cảm nhận được ánh mắt khác thường của những người khác Ánh mắt của những nữ minh tinh kia nhìn về cô càng lúc càng phức tạp Trộn lẫn hâm mộ ghen tị tuy rằng không rõ ràng nhưng không ngừng che giấu sự khinh thường và chán ghét Thế nhưng mặc kệ bọn họ nhìn đường bội như thế nào hôm nay cuối cùng cô cũng thanh tịnh không ít có thể tha hồ phóng ngựa rong ruổi không có ai làm phiền Sắc mặt đường phỉ phỉ từ khi đường bội bắt đầu xuất hiện thì vẫn luôn không tốt. Cô quả thật không quen cưỡi ngựa, ngồi thúc ngựa chạy hơi nhanh một chút thì đã cảm thấy lung lay sắp đổ. Nhưng cô lại chỉ có thể kiên trì cắn chặt răng, không ngừng luyện tập một cách cứng nhắc. Đường bội nhiều lần cô ý chạy qua bên người cô như một cơn gió, đường phỉ phỉ giống như lâm vào đại địch phẳng phất lúc nào cũng có thể rơi xuống ngựa. Cho nên một ngày qua đi, khi hứa tử ninh giúp cô từ trên ngựa xuống cô suýt nữa đứng không vững. Hôm nay Mã Trường Vân Tiêu không phái huấn luyện mới cho đường bội, có lẽ sở quân hàn không muốn xuất hiện trước ống kính vì thế dù mặc trang phục cưỡi ngựa nhưng cũng không cưỡi ngựa chung với các cô. Đường bội tiện tay ném roi ra cửu cho nhân viên công tác Mã Trường ở gần nhất cười tùm tìm đi đến bên cạnh đường phỉ phỉ, nói với cô ta. Bộ dạng này của cô thua tôi là chắc rồi. Kỳ thật cô biết cho dù cho đường phỉ phỉ thời gian một năm, cô ta cũng không thể thắng được cô. Nhưng mà nhìn đường phỉ phỉ từ trước đến nay luôn được nông chiều từng ly từng tí, vậy mà không thể không miến răng nghiến lợi ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ miễn cưỡng đó thật sự khiến cho cô vui vẻ. Huống chi cô còn có dự định khác, xin cô tránh ra, hứa tử ninh không chút khách khi lớn tiếng nói với đường bội, phỉ phỉ cần nghỉ ngơi rồi. Giọng nói của cô ta hơi lớn cho nên những người phụ trách quay phim trong mã trường và vài phó đạo diễn trong tổ cũng chú ý đến bên này. Hứa tử ninh đỡ đường phỉ phỉ, khiến sức nặng trên người của cô ta đều đặt hết lên vai cô. Hai người con gái thoạt nhìn gầy yếu, mỏng manh sắc mặt tái nhợt dáng vẻ loạn trọng đứng không vững quả thực có chút đáng thương. Mà đường bội lại sảng khoái tinh thần ung dung đứng ở trước mặt các cô. Một đôi như thế, nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh này, thông thường nhất là đàn ông chắc chắn sẽ nghiêng về phía bọn họ không cần nói cũng biết. Ánh mắt đường bội xoay xoay, trong nháy mắt cô đã hiểu được hứa tử ninh làm vậy có dụng ý gì. Xem ra lão hồ ly đường phong môn bắt đầu phòng ngừa cô sẽ đập nồi dìm thuyền, thật sự sẽ vạch trần xịt căng đan của đường phỉ phỉ. Cho nên ông ta mới cố ý bảo hứa tử ninh làm như thế, khiến cho tổ chương trình thậm chí cả khán giả đều cho rằng cô và đường phỉ phỉ bất hòa, một mặt muốn tạo xịt căng đan mặt khác tạo độ tin cậy cho khán giả. Cô sẽ để cho bọn họ được tỏa nguyện. Đường bội cười xinh đẹp lùi lại một bước rồi nói, tôi chỉ muốn nói với cô đường phỉ phỉ tiểu thư vất vả như vậy, buổi tối tốt nhất nên dùng tinh dầu massage thì mới có thể ngủ được nếu không ngày mai toàn thân sẽ đau nhức cưỡi ngựa không được. Cô lộ vẻ rộng lượng lại thân thiết khiến cho sắc mặt của hứa tử ninh cứng đờ, mỉa mai nói cô có lòng tốt như vậy sao? Cô ta nói những lời này bằng giọng rất nhỏ, gió thổi trên mã trường hôm nay hơi lớn có lẽ ngoài trừ bọn cô, người khác cũng không thể nghe thấy. Dĩ nhiên không rồi, thanh âm của đường bội nhỏ đi nhiều, nên biểu hiện thân thiết một chút chứ, cô gái nhỏ. Hoặc là cô muốn để toàn thế giới này đều biết cô và đường phỉ phỉ đều đối với tôi tràn ngập địch ý. Về phần tại sao lại tràn ngập địch ý, có lẽ là từ lần đầu tiên tôi lên tiếng về việc mình làm thế thân cho đường phỉ phỉ. Cô cười với hứa tử ninh, nâng giọng cao lên một chút nhất định phải dùng ba loại dầu này để mát xa, nếu như cô không biết phương pháp mát xa như thế nào thì buổi tối có thể tới hỏi tôi. Cố lên nha, đường tiểu thư, nhiếp ảnh ra và phó đạo diễn có phần thất vọng khi nhìn thấy ba người vô cùng thân thiết, nếu như có thể nắm được một vài cảnh quay mâu thuẫn và căng thẳng thì mới có thể thu hút quần chúng. Thế nhưng cảnh thuận hòa như vậy bọn họ chỉ có thể chụp nhưng phải xem sau đó có dùng được hay không. Nửa câu trước đường bội nói nhóm nhiếp ảnh ra nghe không được nhưng biểu hiện phía sau lại được quay lại hết sức rõ ràng. Đường phỉ phỉ đau nhức khắp cả người, nhìn thấy đường bội cô ta cắn môi dưới sắp rách đứng trước máy quay lại chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Cảm ơn cô từ ninh cô ấy chỉ quá quan tâm tôi cho nên còn chưa hiểu nhiều việc hy vọng cô đừng để bụng. Làm sao có thể, đường bội cười một cách rộng rãi, xoay người rời đi. Bữa cơm chiều này đường bội ăn hết sức ngon miệng, sau khi cô về tới phòng thì tắm rửa cho thoải mái dễ chịu. Chờ cô mặc áo tắm từ phòng tắm đi ra, thì đột nhiên cắn môi dưới híp mắt nở nụ cười. Em còn cho rằng, anh đã đi rồi. Sở quân Việt buông sách trong tay, đứng dậy từ ghế nằm thoải mái bên cạnh giường, tiến lên chụp lấy khăn lông ở trong tay đường bội, sau đó kéo cô đến ngồi xuống trên ghế nằm, vừa dịu dàng giúp cô lau tóc vừa nhàn nhạt nói. Chỗ này không phải là địa bàn của anh sao? Đương nhiên anh muốn tới thì tới. Sở thiếu đường bội thoải mái mà hít mắt hưởng thụ phục vụ tuyệt đối mà chưa có ai hưởng thụ qua, sự phục vụ của người đứng đầu nhà họ sở khẽ cười nói. Có ai từng nói với anh không dáng vẻ này của anh, rất đáng yêu. Chuyện audio được đăng ở cổ, đọc chuyện.com, trường 50, giả vờ vô tội. Tôi cũng biết, khi đường bội nói chuyện, ngừa đầu nhìn sở quân hàn. Ánh mắt từ cái cổ khêu gợi của anh hướng lên trên, là chiếc cằm cương nghị, môi mỏng, mũi cao thẳng cuối cùng chống lại đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời đêm sâu thẳm. Cô cười với anh, vừa khẽ vươn tay kéo cổ Sở Quân Hàn xuống. Môi hai người dính chặt vào nhau, tư thế này khiến Đường Bội không nhìn rõ mắt Sở Quân Hàn. Giống vậy, Sở Quân Hàn cũng không nhìn rõ mắt cô. Cô hơi thả lỏng thân thể, ý cười nơi đáy mắt nhạt đi, cuối cùng chỉ để lại một chút mê mang không rõ lắm chờ hai người tách ra, đáy mắt đường bụi lại mang ý cười giống như hồ ly nhỏ. cô cười vừa giảo hoạt vừa ngọt ngào nhìn sở quân hàn, ngón tay nhỏ nhắn đào qua trên môi sở quân hàn bị cô mút đến có chút đỏ hồng, cười xinh đẹp môi của sở thiếu thật là ngon nha. Đây rõ ràng là chiêu chọc trắng trợn, sở quân hàn vẫn duy trì tư thế này. ngày mai em còn phải cưỡi ngựa, hôm sau đã thi đấu, đừng tùy tiện tức giận. Chợt đường bội như bất mãn than nhẹ một tiếng, lại nghịch ngợm vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng véo cầm của sở quân hàn hai lần như móng vuốt của mèo, gãi khiến người ta ngứa ngứa, lộ ra cảm giác thân mật rất chiêu người. sở quân hàn nhắm chặt hai mắt thật sâu, đường bội còn chưa kịp thu hồi tay thì cả người bỗng nhẹ bẫng, sở quân hàn đã thành công bế cô lên. giường lớn mềm mại lún xuống thật sâu, một tay đường bội chống ở trên giường khiến bản thân nửa ngồi, một tay lại chống ở trên ngực của anh cười nói. Ngày mai em còn phải luyện tập cưỡi ngựa, sở quân hàn mặt không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt anh sâu không lường được làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ của anh. Ngực anh chậm rãi phập phòng, đường bội có thể cảm nhận nhịp tim không rõ ràng dưới tay mình cùng với hơi thở giống vậy, luôn được duy trì một cách bình tĩnh. Cô ngẩn ra cổ tay trái để ở trước ngực sở quân hàn đã bị anh nắm lại. Đường bội kinh ngạc ngẩn đầu cùng sở quân hàn nhìn nhau trong phút chốc. Đôi mắt ấy vẫn giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, lạnh lùng như núi sông tuy rằng nghìn năm vạn năm nhưng vẫn có chút gợn sóng, bình tĩnh giống như chiếc gương khổng lồ, khắc họa rõ ràng bóng hình của cô ở bên trong. Em ngày sau tim cô bỗng đập lỡ nhịp có phần không tự nhiên nói, trận đấu đó. Em nhất định thắng đường phỉ phỉ, sở quân hàn lấy tay anh ra cúi người cắn vài cái trên môi cô như trừng phạt hơi thở nóng rực phun trên khóe môi của đường bụi, nói giọng khàn khàn, đó là lý do em đừng châm lửa. Anh nói xong không dừng động tác ôm đường bội, mặt trôn ở trong gáy cô hơi thở nóng ẩm từng chút từng chút phả vào trên cổ cô. Sở quân hàn ôm chặt đường bội hơn, ngón tay thon dài mơn trớn tóc cô cuối cùng chỉ cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu cô thấp giọng nói. Ngủ đi, đường bội chưa bao giờ nghĩ tới, trong tình huống bên cạnh có thêm một người, nhưng cô có thể ngủ một đêm ngon lành không mộng mị đến sáng. Thời điểm cô tỉnh lại, chiếc cầm kiên nghị của anh nhẹ nhàng đặt ở trên đầu cô, hơi thở đều đều và có quy luật giường như vẫn đang trong giấc ngủ say. rèm cửa sổ thật dày, khiến cô không nhìn rõ ánh mặt trời. Nhưng thói quen dậy sớm như, đồng hồ sinh học đã nhắc nhở cô rằng, mình nên đi rồi. Đường bội vừa mới động, sờ quân hàn cũng tỉnh dậy. Anh nhìn đường bội thật sâu, xoay người xuống giường, nhàn nhạt hỏi, bữa sáng muốn ăn gì? Cái gì cũng được. Đường bội cười tùm tỉm nói, mãi đến khi một lần nữa ngồi ở trên mình của phong triệt đường bội mới hơi lộ ra thần sắc hoảng hốt. Tối hôm qua phẳng phất giống như cảnh trong mơ, bầu không khí giữa cô và sở quân hàn quả thực vô cùng thân thiết đến mức không bình thường. Không phải, không phải là ái muội mà là vô cùng thân thiết. Đó là một từ càng ấm lòng hơn so với từ ái muội Đường phỉ phỉ vẫn lộ ra khuôn mặt trắng bệch đến lung lay sắp đổ. Chỉ là khi đi qua bên người đường bội, nhìn tần sắc của cô ta cũng không sợ hãi và lo lắng giống hôm qua. Trong mắt đường phỉ phỉ hôm nay đều tràn đầy khinh thường. Nghĩ ra biện pháp thắng tôi rồi hả? Đường bội bị đôi mắt của cô ta hấp dẫn, nhưng người cười với cô ta thở ơ hỏi. Hừ... Đường phỉ phỉ cẩn thận chú ý đến phương hướng chụp của camera, cố gắng chọn một góc không chụp chính diện, lạnh lùng cười với đường bội kiêu ngạo hạ giọng nói, đường bội đừng tưởng rằng bây giờ chúng ta đang ở mã trường Vân Tiêu thì ba không có biện pháp động đến đây. Cô nói cái gì, đường bội trào phúng nói, gió quá lớn tôi nghe không rõ. Mày lông mày đường phỉ phỉ dựng đứng cơ hồ phun ra lửa. Cô ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng mới hít mắt chừng mắt nhìn đường bội, lạnh giọng nói, ba không thu thập mày, nhà họ đường cho mày kiêu ngạo vài ngày. Đường bội, không phải mày cảm thấy mày có thể ngồi ngang đạ vị với tao rồi chứ? Đừng thấy có chút mặt mũi mà lên mặt mày là đứa con hoang, mẹ mày. Bố, một tiếng vang nhỏ, roi ra cầu mềm mại quất trên mông ngựa của đường phỉ phỉ một cách chính xác. Nhận được tín hiệu con ngựa vốn kiềm nén đã lâu gieo hò một tiếng, sau đó mạnh mẽ sông ra ngoài. A a đường phỉ phỉ khẽ cả kinh kêu lên cứu mạng a Đường bội lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng đường phỉ phỉ lao ra, nhẹ nhàng cong khóe môi ở mã trường Vân Tiêu, đường phong môn không có cách nào đụng đến mình. Cô cũng không quên, lúc trước vì để trở thành hội viên, đường phong môn đã trả cái giá thật cao, nhưng ngay cả chính chủ cũng chưa gặp mặt được. Nhân viên mã trường và đài truyền hình đều nhanh chóng đuổi theo phương hướng của đường phỉ phỉ. Chỗ ban nãy cô và đường phỉ phỉ nán lại vốn là một góc của mã trường, rời xa sự chú ý của camera. Đường phỉ phỉ cẩn thận, đường bội cũng không sơ suất. Cho nên, lúc này Kagi đối mặt với tàu quay phim cùng với ánh mắt tò mò của nhân viên công tác trong chương trình của Minh Hiên chờ ở tại chỗ, đường bội có chút vô tội nhìn bọn họ nói, đường tiểu thư không phải đang luyện cưỡi ngựa sao. Cô lại chớp mắt quay đầu nhìn phương hướng đường phỉ phỉ lao ra. Lúc này trời xanh mây trắng, tiếng kêu cứu của đường phỉ phỉ càng ngày càng xa, bóng lưng cũng biến thành một chấm đen lờ mờ. Đường bụi lại nhìn về phía Minh Hiên một lần nữa, hỏi bằng giọng vô tội tốc độ cô ấy quá nhanh sao. Minh Hiên nhướng mày còn chưa kịp nói gì. roi ngựa màu đen đã vẽ ra một đường cong thật đẹp giữa không chung, phong triệt kêu nhỏ một tiếng, sau đó lao tới phương hướng mà đường phỉ phỉ đã biến mất. Phong triệt vốn là con ngựa tốt nhất mã trường Vân Tiêu, lần này dồn hết toàn lực nên lướt nhanh như gió. Bóng dáng màu hồng của cô trên con ngựa màu đen, bầu trời xanh xanh, cỏ xanh như tấm thảm kỹ thuật cưỡi ngựa mạnh mẽ khiến cho lòng người nhộn nhạo. Tốc độ cưỡi ngựa của đường bộ so với đường phỉ phỉ không biết nhang hơn bao nhiêu, nếu so với dáng vẻ cầu cứu trong hoảng loạn của cô ấy quả thật có phần yếu ớt hơn. Minh Hiên chậm rãi giãn mày ra. Anh có lẽ là người duy nhất hiểu được một ít ân hoán giữa đường bội và đường phỉ phỉ, nhớ tới biểu cảm vô tội ban nãy của cô, khóe môi anh không nhịn được cong lên. Chú ý tới ánh mắt tò mò của người những chung quanh, Minh Hiên phất phất tay nói, đừng chuyện bé xé ra to cho các cô đến nơi này, vốn là để các cô luyện tập cưỡi ngựa thật tốt, nếu không, ngày mai so cái gì. Ai ở trên ngựa xinh đẹp hơn sao? Những hình ảnh như thế, bình thường ở trên màn ảnh có ít sao? Người sắp đặt vàng, một câu của thiếu gia nhà họ Minh chuyện bé xé ra to. Gần như đã trực tiếp từ hình sự yếu ớt của đường phỉ phỉ. Người chung quanh cười ha ha, cũng không coi là chuyện gì quá quan trọng. Có một hai người tình cờ nhìn thấy đường bối rút roi ra đánh vào mông của đường phỉ phỉ, nhưng cũng tự nói thầm với chính mình chắc lúc nãy mình bị hoa mắt, vừa ngoan ngoãn ngậm miệng làm việc của mình. Đường phỉ phỉ chắc là không luyện đến nơi đến chốn, suýt bị dọa đến mất mật, sau khi được cứu trở về chờ đợi cô ta chính là sự khinh thường của mọi người. chương 51, biến khéo thành vụn, thời điểm đường phỉ phỉ được đỡ xuống ngựa, tóc tai đã dối bù. Khuôn mặt cô ta tái nhợt đáng thương dựa vào người của hứa tử ninh, trong hai mắt dương dưng tràn đầy quỷ khuất và lên án một cách lặng lẽ. Người tới người lui rất nhiều, có nhân viên của mã trường cũng có nhân viên của chương trình, nhưng bọn họ không ai để ý đến cô ta. Chỉ có hứa tử ninh cẩn thận dìu cô ta ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi trong mã trường. Một người trợ lý khác vội vàng bưng cốc nước nóng qua, đường phì phì tiếp nhận uống một ngụm hương vị ngọt nấy khiến cô ta suýt bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, đường bội lại phóng ngựa đến bên cạnh mã trường, xoay người mạnh mẽ xuống ngựa trên mặt hiện lên nét hồng hào, khỏe mạnh. Cô Thùy Thiện ném roi ngựa cho nhân viên của mã trường, sau đó tự mình dắt phong triệt tàn bộ trên con đường dọc theo mã trường. Gió thổi tung mái tóc dài của cô trang phục cưỡi ngựa màu đỏ tựa hồ phát sáng dưới trời xanh, khiến đường bội thoạt nhìn giống như công chúa cao quý của công tước châu Âu. Nếu so với đường phỉ phỉ, một người hăng hái, hiên ngang giống như nữ vương. Người còn lại thì sắc mặt trắng bạch bộ dạng tiểu thư được cưng chiều từ bé. Ánh mắt của cô thở ơ nhìn qua phương hướng của đường phỉ phỉ, khóe miệng hiện lên nụ cười không rõ ràng, khiến đường phỉ phỉ nắm chặt cốc ca cao trong tay cơ hồ cứng đến co rút. Hứa tử ninh vội vàng cẩn thận lấy cốc ca cao trong tay cô ta ra thấp giọng an ủi: Đừng như vậy, máy quay còn đang làm việc đấy. Đường phỉ phỉ hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng gắng gượng hồi phục sự phẫn huất trong lòng, lạnh giọng hỏi. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi cảm thấy thái độ của mọi người không bình thường? ban nãy cô điềm đạm đáng yêu như vậy, bộ dáng đúng là dễ dàng khiến người khác đồng cảm, nhưng những người đó đều tỏ ra lạnh lùng làm cô cảm thấy sắc mặt suýt bị hủy. Hứa từ ninh rè rặt cẩn trọng nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nói, tôi nghe nói đường bội nói cô đang luyện tập cưỡi ngựa, mình thiếu nói giúp cô ấy một câu, tất cả mọi người đều cho rằng cô chuyện bé xé ra to. Được, được, đường bội, tay đường phỉ phỉ nắm chặt lại, gần như gần từng chữ để gần ra cái tên này. Hứa tử ninh vội vàng chắn tầm quay của máy quay phim che khuất nét mặt giữ tợn không khống chế nổi của cô ta. Tôi nhất định phải giết chết cô ta. Còn tiện nhân này, đường phỉ phỉ chỉ cảm thấy có một hơi thở ngăn ở trong ngực, khiến cho toàn bộ ngực của cô bốc lên ngọn lửa hừng hực cháy khắp cả người cực kỳ khó chịu. Dường như chỉ cần có thể nghe thấy tên đường bội, nhìn thấy người tồn tại trên thế giới này, khiến cô không cách nào khống chế được bản thân mình bên chỗ ba nói như thế nào. Đã an bày xong rồi. Hứa tử ninh vội vàng nói, đêm nay sau 9 giờ, biệt thự số 7. Chắc chắn không có, sai sót, yên tâm đi, hứa tử ninh cười nói, chuyện này là L tự mình sắp xếp, không có vấn đề gì. Được, đường Phi Phi gật đầu, cười lạnh nói, nói với ba, sau khi xong chuyện tôi muốn con tiện nhân đường bội quỷ gối trước mắt tôi thừa nhận sai lầm của tôi, mặc tôi xử lý. Cô ta nói xong, đứng lên, tuy rằng không có ai để ý đến cô ta, nhưng cô ta vẫn giả bộ dáng vẻ như liễu đong đưa trước gió, dưới sự giúp đỡ của hứa tử ninh đi tới trước mặt Minh Hiên, khẽ nói với anh ta, Minh Thiếu tôi quả thật cảm thấy khó chịu, nên muốn xin về trước nghỉ ngơi. Minh Hiên cũng không liếc nhìn cô ta một cái, chỉ thở ở gật đầu, hờ hững nói, nghỉ ngơi cho tốt. Khi đường phỉ phỉ được hứa tử ninh dìu xoay người, biểu cảm lã trả trực khóc ban nãy đã thay bằng nét mặt âm u. Chờ xem đường bội, còn có Minh Hiên, sau đêm nay, cô sẽ đoạt lại vị trí của cô. Khiến đường bội biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng cô ta lại không biết sau khi cô ta và hứa tử ninh rời đi không bao lâu, đường bội đã cười tùm tìm đi đến trước mặt Minh Hiên. phòng triệt đã để cho người chăm sóc khác dẫn đi, nhóm quay phim đang thu dọn thiết bị, hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt, vì trận đấu ngày mai mà kiểm tra lại công tác chuẩn bị cuối cùng. Không có nhiều người ở lại trên mã trường cho nên đường bội cũng có đủ thời gian để nói vài lời với Minh Hiên. canh tối hôm nay, đường bội cười yếu ớt nhìn Minh Hiên, thấp giọng nói vào lỗ tai anh, thêm gia vị hơi nhiều. Tôi nghĩ Minh thiếu trẻ tuổi khỏe mạnh không cần tầm bổ như vậy. Cô nói xong, cười xinh đẹp, xong người rời đi. Minh Hiên không có trả lời, chỉ híp mắt nhìn bóng lưng đường bội rời đi. Một câu không đầu không cuối nhưng anh cũng không xem đó là câu vui đùa, mà là... 8 giờ 50 phút nhóm nhân viên công tác và nhóm nữ minh tinh sau khi trải qua một ngày mệt nhọc đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, dưỡng sức vì trận đấu ngày mai. Trong dãy biệt thự trên mã trường có một bóng đen yếu ớt đang lặng lẽ đi chuyển. Đường phì phì có phần khẩn trương, nhưng chuyện như vậy cô cũng không phải mới trải qua lần đầu tiên. Huống chi đối tượng bây giờ, không chỉ có nhiều tiền, địa vị cao quý lại tuổi trẻ anh Tuấn cao lớn rắn giỏi, không giống với những ông già bụng bia chọc đầu. Nghĩ đến diện mạo tuấn Mỹ của Minh Hiên, trái tim của cô ta cũng đập nhanh hơn. Biệt thự số 7 rất nhanh xuất hiện trước mắt cô, cô nhìn hai bên trái phải, sau đó đưa tay đẩy cửa ra. Cửa lớn của biệt thự quả nhiên không khóa, bên trong tuy rằng không có mở đèn, nhưng ánh sáng đèn đường men theo của sổ trong suốt chiếu vào khiến cô có thể miễn cưỡng tạm thời thấy được đường dưới chân. Tim hơi lặng tiếng mò đến phòng ngủ chính ở lầu 2, đường phỉ phỉ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Minh Hiên ra. Trong phòng đã có người, cô Thừa Hồ nghe được tiếng kêu khẽ trầm thấp, sau đó thanh âm đàn ông vang lên. Ai? Đường Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cô cũng không thân thiết với Minh Hiên, nhưng nghe ra đây là giọng đàn ông trẻ tuổi. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ trên người, chậm rãi đi tới bên giường. "Minh thiếu," Đường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cười cúi người dùng thanh âm mị hoặc đến cực điểm nỉ non bên tai người đàn ông đã nằm trên giường từ sớm. "Tôi là Phỉ Phỉ." Sáng ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, Đường Phỉ Phỉ đã nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cánh cửa phòng ngủ bị người ta dùng lực đẩy ra. Cô có phần mệt mỏi mở mắt, ngọn đèn đột nhiên sáng lên chiếu vào mắt cô khiến chúng đau nhức. Còn chưa kịp giả bộ thẹn thùng đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy, tràn ngập sợ hãi, run giọng kêu lên: "Minh thiếu." Đường Phỉ Phỉ chợt cả kinh, không để ý đến đau nhức trên giường, ngồi bật dậy từ trên giường. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô tuy rằng trẻ tuổi, nhưng mũ quan cực kỳ bình thường, so với dung mạo tuấn tú bất phàm của Minh Hiên thì cách nhau một trời một vực. Đường phỉ phỉ bất thình lình mở to hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông ngủ bên người mình, khẽ kêu lên anh là ai. Mình thiếu, người đàn ông kia không để ý đến cô chỉ nghiêng ngả lào đảo lao xuống giường. Bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Minh Hiên đang xanh mặt đứng ở cửa phòng ngủ, vội vội vàng vàng mở miệng biện bạch. Không liên quan đến tôi, là cô ấy quyến rũ tôi. Anh nói bậy, đường phì phì thét to, tôi làm sao có thể quyến rũ anh? Cô đã sợ hãi đến mất bình tĩnh, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình rõ ràng tới tìm Minh Hiên, đây cũng là phòng ngủ của Minh Hiên. Làm sao có thể, cánh cửa phòng ngủ được mở rộng hơn một chút. Đường Phỉ Phỉ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Sở Quân Hàn đang lãnh đạm đứng ở miệng cửa, mà bên cạnh anh, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, không phải Đường bội mà cô hận cực kỳ sao? Chương 52: Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Đường bội, mày dám hại tao như vậy? Đường Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng phát hiện mình bị mắc lừa. Cô ta bò từ trên giường dậy, sau đó đột nhiên xông đến chỗ Đường bội. Nhưng Đường bội cũng không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không dao động. Hai vệ sĩ áo đen vốn đứng ở phía sau sờ quân hàn, dáng người cường tráng cao lớn, toạt nhìn giống như thiết giáp. Nhưng động tác của bọn họ lại hết sức nhanh nhẹn, một cái lắc mình đã ngăn cản ở trước mặt của đường bội, không tốn chút công sức đã cản được sự công kích của đường phỉ phỉ. Là cô ta, là cô ta hãm hại tôi. Đường phỉ phỉ ngã trên mặt đất, dây áo ngủ trượt xuống để lộ ra bờ vai trần, khiến cô ta trông càng thêm mị hoặc và điềm đạm đáng yêu. Cô ta dùng hai tay trắng nõn mềm mại che mặt mái tóc tán loạn xóa ở đầu vai, khóc nức nở. Vài người đang đứng kể cả hai người vệ sĩ như thiết giáp ấy, chỉ thờ ơ xem cảnh tượng trước mắt. Thật là cô ta đường phỉ phỉ khóc một hồi, mục đích là chờ được an ủi lặng lẽ dương mắt nhìn về phía minh hiên sau đó khiếp đằm nhìn sờ quân hàn. Tần sắc hai người đều cực kỳ lạnh lẽo, nhưng mà khi nghĩ đến truyền thuyết của vị ám dạ đế vương này, Đường phỉ phỉ không nhịn được dùng mình một cái, cô cẩn thận vươn tay về hướng minh hiên tựa như muốn bắt lấy cộng cò cứu mạng cuối cùng, nước mắt đầy mặt ngửa đầu nhìn anh ta, khiếp khiếp nhược nhược nói. Mình thiếu tôi thật sự bị hãm hại, đều là do đường bội, là cô ta cố tình chỉnh tôi, hôm qua ở trên mã trường cô ta cũng muốn tôi ngã ngựa. Cô ta, cô ta luôn rất hận tôi cho nên muốn hại tôi như vậy. Nói xong, đường phỉ phỉ lại nước nở nghẹn ngào. Cô ta cũng không cúi đầu chỉ là khiến cho nước mắt từ gò má lăn xuống cộng thêm tóc cô ta tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cùng với dung mạo tự tin đường phỉ phỉ tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể nhẫn tâm với mình như vậy. Đường phỉ phỉ minh hiên còn chưa nói, đường bội đã từ từ cười, tiếp lời nói toàn bộ mã trường và trong biệt thự đều có thiết bị theo dõi, rốt cuộc là cô chủ động hay là người khác hại cô chúng ta không ngại cùng nhau đến phòng theo dõi xem thử như thế nào. Đường phỉ phỉ đột nhiên như rơi vào hầm băng, tại sao cô lại quên mất chuyện này? Nếu như camera thật sự quay lại chuyện đêm qua tất cả mọi chuyện đều bại lộ ra ngoài ánh sáng, vậy cô vậy thanh danh và sự trong sạch của cô không phải? Toàn bộ cơ thể đường phỉ phỉ đều run lên, như là lá rụng trong gió thu hiu quạnh. Mình thiếu cô đã không còn biện pháp, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhìn minh hiên, khẩn cầu một cách bi thương, anh nhất định phải tin tưởng tôi, tôi làm sao có thể làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đều là đường bội, là cô ta cấu kết với người đàn ông này cùng nhau hãm hại tôi. Không đúng, người đàn ông này mới là gian phu của cô ta tiện nhân này. Bố, một tiếng giòn vang, cơ thể của đường phỉ phỉ đột nhiên nghiêng về một bên. Sở quân hàn lạnh lùng nhìn đường phỉ phỉ bị vệ sĩ đánh một bạt tai quỳ rạp trên mặt đất thản nhiên nói. Nếu cô còn dùng những lời ô uế đó để hãm hại đường bội, tôi sẽ bảo bọn họ giúp cô vệ sinh miệng thật tốt. Tời điểm những vệ sĩ đó đánh cũng không chút lưu tình, đầu đường phỉ phỉ trống rỗng, quỷ dạp trên mặt đất trong miệng có mùi mặn nhàn nhạt dần dần lan ra. Cô chớp chớp mắt trên lông mi có một giọt nước mắt trên mi chậm rãi rơi xuống, bộ dạng đáng thương như thế nhưng lại không khơi gợi được sự đồng cảm của bất kỳ người nào ở đây. Đường phỉ phỉ chưa từng bị như thế bao giờ toàn bộ thế giới như quay lưng lại với cô ta. Anh nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Minh Hiên không hề để ý tới đường phỉ phỉ, mà nhìn về phía người đàn ông đã bị dọa sợ đến ngây ngốc ở cạnh. nhíu mày hỏi các người làm sao có thể ở trong này. Là cô ta người đàn ông đó mới mở miệng nói chuyện cổ hỏng khô rát khiến thanh âm trở nên khàn khàn khó nghe giống như con vịt. Anh ta khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục nói. Là cô ta chủ động đến quyến rũ tôi, cô ta nói hôm nay Minh Thiếu không có ở đây, sẽ không bị ai phát hiện. Vì sao cô ta lại muốn quyến rũ anh Minh Hiên lại hỏi? Bởi vì cô ta muốn cô ta muốn người đàn ông tự hồ đấu tranh hết sức nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng nói. Cô ta muốn trong trận thi đấu hôm nay tôi cho cô ta điểm tròn kỳ thật tôi cũng không cần phải cho cô ta điểm, nhưng mà nữ diễn viên xinh đẹp chủ động ngã vào lòng, khiến tôi không kiềm lòng được cho nên cho nên đầu óc mới. Tuy rằng lời nói của anh ta có chút đứt quãng, nhưng ý nghĩa đại khái cũng rất rõ ràng. Anh ta vừa nói xong, lại quỳ gối đi về phía trước vài bước ngửa đầu nhìn sở quân hàn, đáng thương tội nghiệp nói. Sở thiếu tha cho tôi lần này đi tôi làm việc ở Mã Trường Vân Tiêu đã 7 năm rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa. Cầu xin ngài tha cho tôi. Sở quân hàn cũng không nhìn anh ta, mà chỉ quay đầu nhìn đường bội hỏi. Em nghĩ chuyện này nên giải quyết thế nào? Đường bội thở dài. Lắc đầu nói, việc này phải hỏi rõ Minh Thiếu mới được bởi vì tiết mục này là của anh ấy. Âm thầm đút lót giám khảo như vậy, phải xử lý như thế nào? Minh Hiên lạnh lùng nhìn lướt qua đường phỉ phỉ đang ngã trên mặt đất, không nhanh không chậm nói. Tổ chức cuộc họp báo giải thích rõ nguyên nhân tiểu thư đường phỉ phỉ vì phá hỏng nguyên tắc cuộc thi cho nên bị loại. Không, đường phỉ phỉ đột nhiên ngẩn đầu kêu thảm thiết các người không thể đối với tôi như vậy. Chúng tôi đương nhiên có thể đối với cô như vậy. Đường bội tao nhã đi về phía đường phỉ phỉ. Hai người vệ sĩ vội vàng nghiêng người tránh đường, hơi kho người với đường bội tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Đường bội cười với hai người, sau đó ánh mắt lại dừng ở trên người đường phỉ phỉ. Cô cúi người nhìn thẳng hai mắt tràn ngập ý hận của đường phỉ phỉ cười dịu dàng nói. Hơn nữa cô đừng quên, đường phỉ phỉ tiểu thư, bị xóa bỏ tư cách thi đấu tương đương với việc cô đã thua rồi, hậu quả. Lời của cô nói đến thế, chỉ là một cậu mập mờ không rõ nhưng cũng đủ dọa đường phỉ phỉ sợ đến mất mật. Đường bội đứng thẳng người quay đầu nói với sở quân hàn, chúng ta đi thôi, đến giờ ăn điểm tâm rồi. Đường phỉ phỉ tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của đường bội, trong nháy mắt đó cô phát hiện ra một điều mà mình chưa bao giờ để ý, bóng lưng của đường bội cao gầy, thon dài, khi đi rất tao nhã và thong dong nhưng thoạt nhìn lại áp lực như thế. Cô bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hai vệ sĩ mặc áo đen cho rằng cô muốn gây bất lợi với đường bội, lập tức đứng ra ngăn cản. Hiện tại trong lòng cô không dám có ý nghĩ công kích đường bội nữa, suy nghĩ duy nhất trong lòng cô bây giờ là nhanh. Lập tức gọi điện thoại cho ba ông ấy nhất định có cách. Nghe được động tĩnh, đường bội dừng bước lại, xoay người qua, nhìn thấy khuôn mặt đường phỉ phỉ tái nhột giống như u hồn cười tê nói. Đưa cô ấy về đi chỉ sợ đường tiểu thư bây giờ đang sốt ruột muốn tìm bố mẹ khóc nhẹ đấy. Đường bội đường phỉ phỉ nghiến răng miến lợi tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng cô ta chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của sở quân hàn quét tới, đông lại ở trong miệng. Cuối cùng chỉ có thể cương cứng ở tại chỗ thờ gấp hai ngủ. Chúng ta đi thôi, đường bội cười chủ động kéo cánh tay của sở quân hàn, khẽ cười nói, không có quan hệ. Từ khi cô bắt đầu quyết định đưa đường phỉ phỉ vào địa ngục thì cũng đã chuẩn bị tốt để khai chiến với nhà họ đường. Gió thổi mưa rông trước cơn bão, nhưng cô cũng không còn là đường bội dễ bị uy hiếp như ngày xưa. chương 53, dám lợi dụng tôi. Mãi đến khi rời khỏi biệt thự số 7 của Minh Hiên, đường bội mới buông tay sở quân Hàn ra. Lợi dụng xong rồi trên mặt sở quân Hàn không có biểu cảm mất hứng, chỉ nhàn nhạt, nhạt nói thì ném sang một bên sau. Nhìn anh nói kìa. Đường bội cười tươi như hoa, cô nhẹ nhàng cắn môi dưới, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sở quân hàn. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, ánh mặt trời mỏng manh bao phủ khắp mã trường, trung quanh trồng nhiều cây cối và hoa cỏ thấp thoáng giữa nhiều loài hoa quý, lộ ra vẻ tự nhiên, lại tràn ngập tao nhã ánh mặt trời như tận chiếc tận trách dịu dàng chiếu lên trên gương mặt trắng nõn không tì vết của đường bội. Đường bội hiếm khi hoạt bát như thế, sóng mắt lưu truyền cười khẽ dựa sát vào sờ quân hàn, khẽ nói thầm bên tai anh, đường phỉ phỉ chỉ đốt lót dám khảo thôi, nếu để cho người khác nhìn thấy em. Cô nói tới đây tự mình nở nụ cười, tiếng cười trong veo, mang theo hơi nóng nhẹ nhàng chiêu chọc lỗ tai sờ quân hàn, khiến đường cong hoàn mỹ của chúng nhẹ nhàng biến thành màu hồng như mã não dưới ánh mặt trời. Đường bội cười càng thêm vui vẻ. Cô cười tùm tìm lại cô ý thổi hơi bên tai sở quân hàn, sau đó rất nhanh tách khoảng cách hai người ra, có lẽ không ai dám chỉ trích em hối lộ sở thiếu chúng ta, nhưng mà em nghĩ trận đấu hôm nay em đã thắng mà không cần đấu rồi. Em rất tự tin, sở quân hàn trả thù nhẹ nhàng đưa tay nhéo vành tay của đường bụi hỏi. Dĩ nhiên, đường bội nói một cách ngạo nghễ sở quân hàn không có nói nữa, chỉ lặng lặng nhìn bộ dáng mây thơ hiếm khi lộ ra của đường bội trong lòng dần dần trở nên mềm mại. Như vậy cha của em sờ quân hàn nói tới đây, dừng một chút khi mở miệng đã đổi cách xưng hô cha của đường phỉ phỉ, đường phong ngôn, em cũng có cách đối phó. Anh đương nhiên không thể không tra lý lịch của cô, chỉ là những chuyện cô không muốn nói, anh sẵn sàng chờ cô mở rộng cửa lòng. Tất nhiên, đường bội cười càng thêm tự tin, cô ướn thẳng lưng, bóng lưng gầy yếu nhưng hết sức kiêu ngạo kiên cường, trong mắt sờ quân hàn còn động lòng người hơn so với bất kỳ thủy tinh xinh đẹp nào ở trong phòng. Thời điểm em có một mình cũng chưa bao giờ đi cầu xin nhà họ đường, huống chi hiện tại cô cười giống như một con mèo vừa lười biếng vừa mị hoặc nhìn sờ quân hàn cười xinh đẹp, huống chi hiện tại em còn có anh. Cô lại áp sát một chút cười dịu dàng nói, sở thiếu em thi thoảng cũng có thể ỉ lại vào anh được không? Không có gì có thể so với lời nói từ miệng của tiểu hồ ly này càng thấu tình đạt lý hơn. Lúc này đây, sở quân hàn không dễ dàng để đường bội rời đi, anh giữ chặt eo của cô ôm cô vào trong lòng mình một cách bá đảo. Sau đó, bọn họ có một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng ở trong gió sớm. Tật lâu, sở quân hàn mới buông đường bội ra. Anh đưa tay khẽ vốt ve khuôn mặt của cô, nói giọng khàn khàn, anh chỉ lo, em không dựa vào anh. Cho nên đường bội đưa tay mơn trớn ngực anh giống như trấn an, em còn sợ gì nữa bữa sáng hết sức phong phú, động tác của Minh Hiên cũng rất nhanh. Đường Bội ăn điểm tâm rồi nghỉ ngơi ở phòng nghỉ được vài phút thì nghe thấy bên ngoài xôn xao hẳn lên, không ít người thấp giọng thảo luận không biết vì sao đêm trước trận đấu Minh Thiếu lại muốn tổ chức họp báo. Đường Bội thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc tạp chí trong tay. Những diễn viên ngồi xung quanh cô cũng đang xì xào bàn tán chuyện này. Người duy nhất không xuất hiện ở đây chính là Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ bây giờ đang khóc nhẹ với Đường Phong Môn. Đầu bên kia điện thoại, đường phong môn đã mất kiên nhẫn từ sớm, lừa giận đang thiêu đốt hừng hực ở trong ngực, không chỉ vì đường phỉ phỉ, mà hơn phân nửa là vì đường bội không chút lưu tình. Ông nghe đường phỉ phỉ nói hết chuyện ấy, thì lớn tiếng quát được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ khóc thì có ích gì. Đường phỉ phỉ càng khóc lớn tiếng, mặc dù cô cũng rất sợ ba, phần lớn thời gian cũng không dám không nghe lời ông. Thế nhưng hiện tại cô cũng cảm thấy tiền đồ trước mắt của mình càng ngày càng hắc ám, e ngại hay sợ hãi gì cũng ném ra sau đầu. Bà, bà nhất định phải giúp con nếu thật sự không được con sẽ nhờ bà ngoại ra tay, bà tuyệt đối sẽ không bỏ mặt con. Đủ rồi, giọng điệu của đường phong môn càng trở nên nghiêm khắc chuyện này ba sẽ điều tra rõ ràng, con tạm dừng xuất hiện ở trước mặt người khác, ba sẽ sai người đến đón con về con cứ ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Con điều tra cái gì? đường phỉ phỉ bất mãn khẽ nói với đường phong môn nhất định là do con tiện nhân đường bội bà gần đây bà cứ hay che chở cho nó bà đã quên lời của mẹ và bà ngoại rồi sao đã quên những chuyện con đã làm vì nhà họ đường sao trong tay đường bội vẫn còn nắm bằng chứng đấy nếu như để chúng lộ ra ngoài thì ba cũng không thoát khỏi liên can đâu đừng náo loạn đường phỉ phỉ đường phong môn tức giận đến đầu ngón tay cũng phát run đứa con gái này cũng dám ngỗ ngược uy hiếp ông Trong mắt ông chợt lóe lên ý lạnh quả nhiên không giành được thứ gì đó đã mất bình tĩnh rồi. Nhưng khi đường phong môn mở miệng giọng điệu đã ôn hòa hơn nhiều, ba biết hiện giờ con rất sợ hãi, nhưng mà yên tâm đi, chuyện này ba sẽ xử lý, đợi tin đồn qua rồi con vẫn là thiên sứ đường phỉ phỉ mà mọi người thích nhất. Thật, đường phỉ phỉ không dám tin hỏi lại, ba có gạt con khi nào chưa? Đường phong môn nói bằng giọng ấm áp. Ba, lần này nếu còn xảy ra chuyện như ngày hôm qua, con sẽ về nhà bà ngoại. Đường Phỉ Phỉ không chút do dự nói. Địa vị của mẹ cô ở trong nhà tuy rằng không được như trước, nhưng Đường Phong Môn vẫn hết sức kiêng kỵ, cũng là con át chủ bài mà Đường Phỉ Phỉ luôn nắm trong tay. Quả nhiên, giọng nói của Đường Phong Môn càng thêm dịu dàng, "Con hãy tin ba, nào có người cha nào lại trơ mắt nhìn con gái mình gặp chuyện không may." "Ngoan, lau nước mắt đi, hôm nay ba sẽ sai người tới đón con." Được, đường phì phì đáp lại, sau đó cúp điện thoại. Đường phong môn nhìn màn hình dần tối lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ông im lặng rất lâu, mới bấm một dãy số khác. Đường tiên sinh, đợi thật lâu, bên kia điện thoại mới bắt máy, đường bội cười lạnh, hơi dựa người vào hành lang phòng nghỉ trên lầu hai biệt thự thanh âm vẫn bình thản trước sau như một. Tìm tôi có việc gì? Bội bội. Thanh âm của đường phong môn hết sức thích hợp giống như ông ấy chính là một người cha hiền từ, mà những chuyện xảo ra với đường phỉ phỉ sáng nay, ông ấy hoàn toàn không biết gì, không phải con luôn muốn biết tin của từ thái sao. Nửa tháng sau nó phải tiến hành một cuộc phẫu thuật, nó cũng rất hy vọng tiền giải phẫu được chuẩn bị trong nửa tháng, và có người chị như con ở bên cạnh. Ánh mắt đường bội hơi nheo lại, bắn ra tia lạnh, nhưng cô không có mở miệng cắt ngang lời đường phong môn, ngược lại nghe ông ta tiếp tục nói. Hôm nay, sau khi trận đấu bên Mỹ kết thúc, con hãy bay sang Mỹ với tư thái đi, ở đây ba sẽ sắp xếp giúp các con. Hồ tiếng cười lạnh truyền đến, dù cách một lớp điện thoại, nhưng đường phong ngôn vẫn nghe thấy sự châm chọc. Ông nhíu mày còn chưa kịp nói chuyện, thì nghe đường bội nói từng chữ từng chữ một cách rành mạch. Sau đó thì sao, có lẽ tôi vừa đến Mỹ à không, chỉ cần tôi xuất hiện trên máy bay tôi sẽ bị giam lòng. Chờ khi tôi về nước, thì tin quyến rũ người huấn luyện ngựa, và ý đồ hãm hại hơn nữa còn mưu đồ phá hoại sự thuần khiết ngây thơ của nữ diễn viên mới sẽ bị chút lên đầu tôi phải không? chương 54, cơn ác mộng của đường phỉ phỉ bắt đầu. Còn đang nói cái gì? Đường phong môn im lặng vài giây sau, khi mở miệng giọng nói đã lạnh xuống. Đường tiên sinh, ngài còn chưa hiểu sao? Đường bội cười lạnh lung. Tiếp tục nói hết sức rõ ràng, hay là ngài cảm thấy tôi cũng ngu xuẩn giống như đứa con gái được ngài nuông chiều từ bé. Nếu đã bắt tay vào việc đưa cô ta vào địa ngục có thể không đề phòng đường ra và tôn ra ở sau lưng cô ta sao? Những lời này vừa nói xong, cô không đợi đường phong môn trả lời, đã bình tĩnh cốt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại dần dần tối lại cô mỉm cười với bóng hình của mình được phản chiếu trên điện thoại. Màn hình phản chiếu người con gái có dung mạo xinh đẹp như vẽ, ánh mắt to mà sang người, mái tóc được thả sau ót một cách đơn giản gọn gàng, mũi cao, môi mỏng, cầm khéo léo hơi nâng lên, có loại kiêu ngạo không nói nên lời. Bắt đầu chiến đấu, đường bội cô vô cùng bình tĩnh nói với bản thân mình. Đường bội cười thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn sờ quân hàn ở phía cuối hành lang không biết đến từ lúc nào, đang lặng lặng nhìn cô cô mỉm cười với anh, sau đó đưa ký hiệu chữ V. Cô huyền chuyển bước xuống lầu, đi ngang qua sờ quân hàn, thì hơi nghiêng đầu cười nói. Em rất ổn, thậm chí càng ổn hơn. Ánh mắt của đường bội tinh khiết trong suốt bên trong không chút do dự nghi ngờ, khiến cho lời muốn thoát ra khỏi miệng của anh hóa thành một tiếng than nhẹ. Anh đưa tay xoa vành tay khéo léo của đường bội, nghiêng người tránh đường xuống lầu. Trên tai của đường bội, hôm nay đeo một khuyên tai chân châu sáng bóng. Khi trở lại phòng nghỉ, trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ mà anh đã chạm qua, dự ánh mắt tò mò của vài diễn viên thì về vị trí của mình ngồi xuống, cười yêu ớt, cầm lấy tạp chí, tiếp tục đọc. Đường bội Bạch chỉ san là một người thiếu kiên nhẫn, đối với người hoàn toàn mới như đường bội giọng điệu của cô ta mặc dù không đến mức vinh váo hung hăng nhưng vẫn mang theo một chút kiêu ngạo, cô có biết đã xảy ra chuyện gì không? Cái gì? Đường bội ngẩn đầu nhìn bạch chỉ san, mỉm cười nói, tôi không hiểu ý của bạch tiểu thư. Cô bạch chỉ san nghẹn lời, suýt nữa thì nổi cáu, nhưng nghĩ đến ngày đó ngày đó trên mã trường, người đến ông chạy đến cứu đường bội, nghe nói là chủ nhân phía sau của mã trường Vân Tiêu thiếu ra nhà họ sờ cô có phần oán hận chừng mắt liếc nhìn cô ta một cái, miễn cưỡng đè nén xuống, không kiên nhẫn lại hỏi. Cô không biết tôi ám chỉ cái gì? Đường phỉ phỉ đấy, về chuyện đường phỉ phỉ với đường bội. Mọi người ở đây cũng có nghe nói. Nghe Bạch chỉ san hỏi thẳng như thế, bề ngoài tuy rằng bọn họ vẫn đang làm việc của mình, nhưng lực chú ý đã bay tới trên người đường bội. Đường phỉ phỉ, đường bội ngưng cười, Bạch tiểu thư, chẳng lẽ không biết sao? Cô nói tới đây, dừng lại một chút, quả nhiên ánh mắt vài nữ diễn viên khác đã rời qua đây. Tôi không phải là người đại diện của đường phỉ phỉ, đường bội không chút lo lắng nói chuyện của cô ấy, tôi làm sao biết được. Cô nói xong, cười với bạch chỉ san, rồi không để ý đến cô ta, tiếp tục lật tạp chí trong tay. Ha ha ha ngồi ở đối diện bạch chỉ san, thịnh lan cười lên tiếng, cô đương nhiên sẽ không cảm thấy chuyện cười của đường bội buồn cười đến cỡ nào, nhưng có thể nhìn thấy đối thủ cạnh tranh cam chịu, nhất là người vẫn luôn duy trì ánh mắt yêu mỉ, giả vờ hồn nhiên, hoạt bát, làm nũng như bạch chỉ san, cô ta càng không may, thì cô càng cảm thấy vui vẻ. Cô bạch chỉ san bị chọc tức, cô không thể ngờ đường bội dám đối với mình như vậy. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười trên mặt thịnh lan, cô chuyển ánh mắt một lần nữa áp chế lửa giận trong lòng, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười, cười ngọt ngào với đường bội, đường bội tiểu thư thật sự là hài hước thảo nào minh thiếu và đúng rồi, nghe nói ngày đó cô ngã ngựa người cứu cô chính là sở thiếu. Cô ta cười đến mức ung dung, nhưng mỗi một câu nói đã biến đường bội trở thành kẻ địch của mọi người. Điểm này, đường phì phì đúng là kém đường tiểu thư đấy, trước đây có ảnh đế ở bên cạnh hộ tống, sau đó lại có tần đạo diễn vì người đẹp sận dữ mà thay đổi người, bây giờ lại cùng minh thiếu và sở thiếu chật đường tiểu thư cần phải chỉ dạy nhóm chúng tôi làm thế nào để cho người đàn ông như vậy khuyên đảo vì sức quyến rũ của cô thế. Khiêu khích rõ ràng như thế, khiến đường bội không nhịn được mà nhìn bạch chỉ san thêm vài lần. Cô sai rồi, thật sự sai rồi. Đường bội trước đây vẫn cho rằng, người con gái ngô mốc như đường phỉ phỉ có thể lăn lộn trong giới diễn viên tất cả đều nhờ có nhà họ đường chống lưng. Bây giờ mới biết hóa ra là vì đối thủ của cô ta quá yếu. Cô cười vô cùng ôn hòa, dường như không có nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Bạch chỉ san, chỉ nhàn nhạt nói, Bạch tiểu thư lầm rồi, nếu như tôi có thể như thế, thì sao bây giờ vẫn còn vô danh chứ? Một người tùy tiện đều có thể nổi tiếng trong làng giải trí, giống như bạch tiểu thư chẳng hạn đúng không? Sắc mặt bạch chỉ san hết xanh lại hồng, cực kỳ đẹp mắt. Những lời này, bảo cô ta làm sao dám nhận đây? Nói cô ta không nổi tiếng sao? Hay là thừa nhận bản thân mình cũng dựa vào quy tắc ngầm để có vị trí như ngày hôm nay? Ồ thật xin lỗi. Đường bội chớp chớp mắt cười đến mức vẻ mặt vô tội, tôi không phải muốn nói bạch tiểu thư dựa vào quy tắc ngầm, mà tôi chỉ muốn nói một cách đơn thuần, nổi tiếng giống như cô vậy. Bốn nữ diễn viên khác cũng không nhịn được cười, nếu luận về nói lời sắc bén, thì bạch chỉ san luôn nổi tiếng tranh chua, nhưng mà ở trước mặt đường bội lại không hề có sức chiến đấu. Rõ ràng, lời nói của đường bội càng sắc bén hơn. Cô cũng không thích tính toán chi ly với những người này, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Trong làng giải trí này chính là như vậy, bạn càng lộ ra yếu đuối thì càng bị người khác bắt nạt. Quả nhiên, bị cô đáp lại mấy câu, bạch chỉ san đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Tịnh Lan vốn không coi đường bội như đối thủ, nên cười cười với cô. Khương dĩ đồng vốn ôn hòa, xa cách quan hệ với mọi người cũng không thể. Hai nữ diễn viên khác cũng không nổi tiếng cho nên thái độ làm người rất khiêm tốn và cẩn thận. Trong phòng nghỉ nhất thời chỉ nghe thấy tiếng đường bội lật tạp chí, mãi đến khi có người gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, đẩy cửa vào gọi các cô nói, Minh Thiếu mời mọi người đến mã trường, trận đấu sẽ lập tức bắt đầu. Ủa bạch chỉ san có chút bất mãn nhíu mày, những ấm ức ban nãy đều chút hết ra ngoài tin tức được công bố là gì vậy? Chúng tôi có quyền lợi được biết chưa? Nhân viên công tác cản nhiên liếc nhìn cô ta, bình tĩnh nói, đường phỉ phỉ phá hư quy tắc của trận đấu cho nên đã bị gạch tên rồi. sao Lúc này, không chỉ Bạch chỉ San mà cả bọn người Thịnh Lan cũng kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Lan tao nhã, không chút để ý hỏi. Nhưng nhân viên công tác lại nói nhiều, chỉ nói, cụ thể như thế nào mời các cô đến hỏi Minh Thiếu, tôi chỉ có nhiệm vụ đến mời các cô đến mã trường thôi. Giấy Trung Quy cũng không gói được lửa. Không đợi đến mã trường thì đám người thịnh lan đã biết được chân tướng, đường phỉ phỉ dùng sắc dụ dỗ một vị giám khảo có ý muốn dùng quy tắc ngầm để chiến thắng cho nên đã bị minh thiếu trong lúc giận giữ xóa tên rồi. Còn nghe nói, cô ta bị bắt gian tại giường của minh thiếu. Trên mặt vài minh tinh đều lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa các cô đều đoán được đại khái, đường phỉ phỉ muốn làm cái gì rồi. Đáng tiếc tiền mất tật mang. Cùng lúc đó, đường phỉ phỉ ở trong phòng ngủ của biệt thự tùy tiện cầm một cái cốc ném vào TV treo ở trên tường. Đường bội, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình LCD bị cô ném, trong đôi mắt tràn đầy ý hận. Đường bội đương nhiên biết đường phỉ phỉ sẽ hận cô đến chết thế nhưng cô không quan tâm. Cô lúc này, đang lôi kéo dây cương của phong triệt vô cùng xinh đẹp xoay người ngồi trên lưng ngựa. Tuấn mã, mỹ nhân tư thế hoai hùng, hiên ngang, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây. Trường 55, Anh Hùng và Mỹ Nhân, trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng Minh Hiên đã ra hiệu ngoại trừ đường phỉ phỉ ở lại bên ngoài thì 6 vị diễn viên khác phải cưỡi lên ngựa của mình. Minh Hiên với tư cách là người biên tập chương trình có tiếng trong giới showbiz không những biết cách khiến chương trình trở nên độc đáo, hữu mại hơn nữa còn giỏi về nắm bắt cách hấp dẫn ánh mắt của khán giả. Không giống đại đa số chương trình giới thiệu về tuyển thủ dự thi ngày từ đầu, mà phải trải qua một khoảng thời gian tuyên truyền, đến khi mọi người đều thuộc lòng tên những tuyển thủ tham gia trận thi đấu mới thôi. Hơn nữa, cuộc họp báo khẩn cấp sáng nay tung ra tin tức xịt căng đan càng hấp dẫn sự quan tâm của mọi người. Thế nhưng lúc này, trong lòng người xem, vì xịt căng đan của đường phỉ phỉ khó tránh khỏi có cái nhìn tiêu cực về các diễn viên còn lại. Vì thế thay vì để các cô dùng dung mạo xinh đẹp để hấp dẫn người xem, chỉ là vẻ đẹp tô vàng nạm ngọc ở bên ngoài, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ tổ bêu danh mà thôi, chi bằng để các cô dùng khí thế của mình chinh phục khán giả. Ngay cả Mạc Thành và Nhan Ninh cũng nhận được nhắc nhở của Minh Thiếu, vừa lên nói lời giới thiệu hai ba câu, về mã trường Vân Tiêu thì đã trực tiếp vào chủ đề chính. Tục ngữ nói, bất luyện giả bất thức. Cho nên nói nhiều lời cũng bằng thừa chi bằng chúng ta hãy cùng quan sát những tuyển thủ sắp dự thi thông qua ống kính đi Mạc Thành cười tít mắt nói Theo tiếng nói của anh vừa ngừng, máy quay phim đột nhiên kéo xa ra tất cả sáu diễn viên nữ đều được thu vào ống kính Trời xanh mây trắng, màu xanh của hoa cỏ như tấm đệm dáng người xinh đẹp trên tuấn mã mạnh mẽ bỗng chốc đã đưa mọi người từ thời đại công nghệ cao trở về với cổ đại Đường bội không có nóng lòng biểu hiện bản thân cô khống chế phong triệt chạy chậm xung quanh mã trường. Thế nhưng, đám người thịnh lan lại không nghĩ như vậy. Những diễn viên nữ ở đây, ngoại trừ đường phỉ phỉ mà Minh Hiên này ra ý muốn mời, bọn họ đều từng đóng phim hành động bản lĩnh cũng không thể. Nhất là Bạch chỉ San và Khương Dĩ Đồng, phim hành động và phim võ hiệp của hai người bọn họ là nhiều nhất trong số những người ở đây, cưỡi ngựa giống như ăn cơm bữa. Trải qua vài ngày đặc huấn, bất kể là kỹ thuật cưỡi ngựa được nâng cao bao nhiêu, nhưng khi ở trên ngựa thi thoảng có vài động tác nhỏ đẹp mắt mang tính khiêu chiến, vô cùng thu hút ánh mắt người xem. Mạc Thành và Nhan Ninh nhìn thấy cảnh đẹp ý vui như vậy, hình ảnh có phần khác biệt so với bình thường cho nên giới thiệu quy tắc trận đấu một cách đơn giản. Sau đó người nào cũng biết trận đấu là một chuyện giám khảo mới là một trong những vở kịch vui chân chính của ngày hôm nay. Mạc Thành kinh ngạc mở to hai mắt dường như không thể tin được không ngờ ngay cả Minh Thiếu cũng xuống nước rồi. Anh nói tới đây lại cười cười có chút ái muội nói. Vậy nữ diễn viên nào có thể được Minh Thiếu yêu ái, có lẽ lần này sẽ một bước lên mây rồi. Minh Hiên lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái nhưng không có nói tiếp. Trước mặt mọi người anh luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng nên mọi người cũng đã tập mãi thành quen rồi. Chỉ là máy quay phim lại nhạy bén bắt được hình ảnh khi ánh mắt anh nhìn về phía các minh tinh nữ đang cưỡi ngựa thì trở nên ấm áp hơn nhiều. Vị thứ nhất chính là Minh Thiếu Nhan Ninh nói một cách chậm rãi, cô thoạt nhìn bình tĩnh và chấn định hơn Mạc Thành rất nhiều, nhưng rất nhiều khán giả lại thích cô như vậy, thích cô dùng khuôn mặt thanh tú, đôi khi pha một chút dí dỏm, cười cười nói, vị kế tiếp tôi không dám giới thiệu đâu. Vì sao? Mạc Thành cố tình hỏi. Tôi sợ miếu quá nhỏ a Nhan Ninh nói. Vậy cô cứ yên tâm đi, dù sao chủ nhân cũng không chê miếu nhà mình quá nhỏ. Mạc thành định liệu trước nói tiếp lộ ra nụ cười thần bí. Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh theo tiến trình quay phim của chương trình, mọi người đã đoán được chủ nhân mã trường Vân Tiêu là ai. Nhưng vị thiếu gia ấy, không phải vẫn luôn là thần long thấy đầu không thấy được đuôi sao, bất luận người nào cũng không thể ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm sao. Đường bụi và các cô đương nhiên có thể nghe ra đối thoại của nhan ninh và mặc thành cô không có chút ngượng ngùng, ngược lại cười một cách thoải mái khi ống kính hướng về mình. Đúng lúc này, sờ quân hàn chậm rãi đi vào bàn. Anh cũng mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng hoàn toàn khác với màu xanh đậm trên người Minh Hiên, trang phục trên người anh là màu đen. Thiếu gia nhà họ sở rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác là chủ nhân đứng phía sau tập đoàn sở thị, bóng hình của anh bỗng nhiên xuất hiện trước ống kính, những thợ quay phim không cần chỉ huy, mọi ống kính đều hướng về phía anh, dáng vẻ vội vàng gấp gáp như muốn chắp lấy mọi góc cảnh trên người anh. Sở quân hàn lại không chút để ý đến những ống kính này, chỉ bước chậm đến bên cạnh Minh Hiên, liếc mắt nhìn đường bội ở xa xa. Không hề để ý đến người khác cứ thế tự đi đến ở chỗ bên ngoài mã trường, ngồi xuống chiếc ghế được thiết kế đặc biệt cho mình. Chào ôi, quả nhiên mấy vị khách quý vừa xuất hiện thì mặt của chúng ta có thể trực tiếp bỏ qua rồi. Mạc Thành giả vờ như có phần thương tâm nói. Vị khách cuối cùng còn chưa đến đâu đấy. Nhan ninh không chút nể tình nói. Người cuối cùng, Mạc Thành thở dài một cách khoa trương tôi chỉ hy vọng anh ta có thể xấu hơn tôi một chút. Dẫn chương trình nhiều năm rồi, lần đầu tiên tôi bị người ta gấp mất máy quay, không khéo mọi người lại không nhớ ai mới là người dẫn chương trình mất. Vậy có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi nhan ninh không chút khách khí châm chọc. Hạ tử diệu mang theo nụ cười mê người, hoàn toàn là đứa con cưng với thân phận cao quý của tất cả các nhiếp ảnh ra. Hào quang của ảnh đế, khiến cho bầu không khí của hiện trường vụt đến mức cao điểm. Huống chi, hai người đàn ông trước đó mặc dù rất hoàn mỹ nhưng lạnh lùng quá mức. Nhưng ảnh đế không chỉ tuấn tú khôi ngô, còn rất ra dáng thân sĩ, có nụ cười mê người khiến tất cả mọi người đều nảy sinh hào cảm. Bà vị khách quý đều đã đến, có thể thấy được Minh Hiên vì hoạt động lần này đã tốn không ít tâm sức. Mà vừa kịch chân chính, vẫn còn ở đằng sau. Mạc Thành cười tủm tỉm, cúi đầu nhìn quy tắc trận đấu trong tay, bỗng nhiên cười càng thêm khoái trá, tôi tin các bạn và mọi người nhất định sẽ rất trông đợi vào trận đấu kế tiếp. Vì sao? Nhan Ninh Hiếm khi tò mò hỏi. Trong phim Cổ Trang, thường có cảnh anh hùng kéo mỹ nhân thẹn thùng động lòng người lên lưng ngựa có phải không? Mạc Thành hỏi, ừ, nhan ninh gật đầu, hôm nay chúng ta có thể nhìn lại cảnh tượng kinh điển đó, nhưng Mạc Thành cười thần bí, hôm nay sẽ là mỹ nhân kéo anh hùng lên ngựa. Anh nói xong câu đó thì lớn tiếng tuyên bố với mọi người, quy tắc của trận đấu chính là, mỗi tuyển thủ từ vị trí đối diện dục ngựa chạy đến trước mặt ba vị khách quý sau đó kéo một trong số họ lên ngựa rồi chạy về điểm xuất phát trong thời gian ngắn nhất người làm được điều đó sẽ là quán quân của cuộc thi hôm nay. Quy tắc thế này, chỉ sợ mới nghe lần đầu, mà ba vị khách quý ở hiện trường hôm nay lại là... Vài vị minh tinh ngồi trên lưng ngựa có chút hưng phấn lại trần trừ nhìn ba người đàn ông lặng lặng ngồi ở đó nhưng khí thế lại hết sức cường đại. Chỉ có Đường bội nhưng có vẻ đăm chiêu liếc mắt nhìn Minh Hiên, nghĩ đến lúc trước anh ta tiết lộ cho mình mục đích của trận đấu lần này, đột nhiên cô có thể hiểu được đại khái anh ta muốn chọn nhân vật chính như thế nào rồi. Cô mỉm cười cùng với mấy người còn lại dục ngựa chạy qua. Chương 56: Chọn mờ mắt Sáu diễn viên nữ bắt đầu chuẩn bị còn những thợ chụp ảnh thì đang săn lùng hình ảnh của ba vị khách quý. Bạch chỉ san nhân cơ hội khống chế ngựa chậm rãi đi đến bên cạnh đường bội, thấp giọng nói bằng giọng điệu chua ngoa, đến lúc đó cô sẽ chọn ai. Hừm, đường bội ở trong đầu đang tính toán mình nên làm chuyện gì kế tiếp cho nên không để ý đến lời của bạch chỉ san chỉ lên tiếng đáp lại. Đừng đánh chống lãng. Bạch chỉ san thấy máy quay không để ý đến bọn họ, nên nói lớn tiếng một chút ít nhất khiến cho vài nữ minh tinh khác đều nghe rõ ràng ảnh đế hạ và sở thiếu cô sẽ chọn ai. Cô ta cười lạnh một tiếng, suýt nữa thì tôi quên, đường tiểu thư tham gia tiết mục này là do thần đạo diễn đề cử với Minh Thiếu, do Minh Thiếu tự mình đi mời. Cô cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, ngay cả hai chữ tự mình cũng hàm chứa bao nhiêu sự ghen tị và đố kỵ. Mặt khác, ánh mắt của những diễn viên khác nhìn đường bội có chút khác biệt. Ánh mắt của Thịnh Lan trở nên sắc bén, Hạ Tử Diệu, Sở Quân Hàn, Minh Hiên, bất kỳ ai đi ra ngoài, đều là nam thần kim cương mà trái tim của hàng vạn nữ tử hướng về. Tại sao ba người bọn họ lại có quan hệ với đường Bội? Người con gái này, Thịnh Lan hơi nheo mắt lại, cô ta tuyệt đối không chỉ đơn giản là người thế thân không có tiếng tăm sau lưng đường phỉ phỉ nhiều năm như vậy. Thế nào? Bạch chỉ san chờ mãi không thấy đường bội trả lời, đôi mắt trước màn ảnh lúc nào cũng thiên kiều bá mị, nay trở nên ác độc liếc mắt nhìn đường bội một cái, nói chúng tim đen rồi sao? Không đúng, đường bội cười xinh đẹp, cô ưỡn thẳng lưng ngồi ở trên lưng ngựa, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ thở dài, tôi cho rằng chỉ so cưỡi ngựa thôi. Không ngờ ở giữa còn có chướng ngại lớn như vậy, ngộ nhỡ mời một người đàn ông khách quý nào đó lên ngựa, nhưng họ lại không chịu lên, như vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ thời gian sao chật chật. Đường bội vừa than nhẹ ánh mắt lại không có ý tốt nhìn lướt qua người bạch chỉ san, cười mỉm nói, chỉ có điều, bạch tiểu thư cũng không cần lo lắng việc này, sức quyến rũ của cô, không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Cô bạch chỉ san suýt nữa nghẹn chết, đường bội lại dùng câu nói của cô để đáp trả lại cô. Không sai, bạch chỉ san cô là người có sức quyến rũ kinh người, là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông. Thế nhưng, hôm nay ba vị khách quý đến đây, nếu như có người có thể khuất phục dưới làn váy thạch liệu của cô cô cũng sẽ không tân tân khổ khổ mà đến tham dự trận đấu chẳng ra sao cả này. Bạch chỉ san cắn đến nát răng nhưng vẫn không tìm được lời đáp lại. Thịnh Lan mặc dù bắt đầu đề phòng với đường bội, nhưng vẫn cười lạnh, liếc mắt nhìn bạch chỉ san một cái thật không thông minh, gấp gáp để người ta đâm một dao. Cô cũng không đợi bạch chỉ san trả lời, mà dục ngựa đi ra khỏi đám đông. Thanh danh của ảnh hậu cũng không thể xem thường ít nhất trong mấy người ở đây, thịnh Lan bất kể là bề ngoài hay sự siêng năng đều không thể soi mói. Trải qua mấy ngày huấn luyện, phong thái cưỡi ngựa của bọn họ cũng trở nên đẹp hơn, vai gọt eo thon mồi thẳng trên lưng ngựa, khi máy quay phim hướng về phía bọn họ, thì Thịnh Lan chẳng những không hổ là người đẹp ngược lại không thẹn với danh sưng ảnh hậu của cô ta. Người dự thi đầu tiên là Tào Mạn Mạn, những diễn viên khác ngoại trừ đường bội là người mới thì đều có chút xanh tiếng. Không biết có phải do chương trình cố tình sắp xếp hay không, Tào Mạn Mạn tuy rằng không nổi tiếng lắm nhưng trước khi vào nghề cũng từng chơi vài môn thể thao thân thù hết sức nhanh nhẹn, Chỉ thấy bóng hình nhỏ nhắn màu vàng sáng thuốc ngựa chạy ra như gió. Tào Mạn Mạn khom nửa người xuống đất một cách linh hoạt, sau đó lại xoay người ngồi ngay ngắn lại động tác thoạt nhìn hơi mạo hiểm, nhưng cũng đa dạng phong phú, hấp dẫn ánh mắt người xem. Trận đấu bắt đầu, máy quay phim cũng bắt đầu quay hình ảnh của các cô, vài người bọn họ đều không có nói chuyện. Đường bội cũng thanh tĩnh, vui vẻ, yên lặng quan sát phần biểu diễn của Tào Mạn Mạn. Tào Mạn Mạn chạy một mạch như bay đến chỗ của nhóm khách quý, có thể nói biểu hiện tuy trễ nhưng rất kích thích. Nhưng mắt thấy sắp đến phía trước nhóm khách quý, cô ấy bỗng kéo cương ngựa, cả người và ngựa đều đứng lên. Hiện trường vốn mời một số khán giả đến xem trận đấu, khi trận đấu chính thức bắt đầu, bọn họ cũng lũ lượt kéo vào chỗ mồi, lúc này thấy cảnh tượng này tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Nhưng đừng bội biết động tác này của Thào Mạn Mạn không phải là một màn biểu diễn, mà là thể hiện cô ấy đang khẩn trương. Bàn nãy động tác ở trên ngựa mây bay nước chảy nhưng lại phẳng phất đôi chút cứng nhắc tào mạn mạn ở trên ngựa rất tùy ý lúc này đột nhiên kéo mạnh dây cương con ngựa lộ ra vài phần nóng này khiến tay cầm dây cương đã toát mồ hôi cô căn bản không dám nhìn minh hiên và sở quân hàn mặc dù đều ra dáng thân sĩ nhưng trên mặt hạ tử diệu lúc nào cũng duy trì nụ cười bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn anh một cái đã lập tức đỏ bừng cả mặt. Tào mạn mạn vốn không có gia thế cũng không có địa vị, ở trong showbiz cũng không thuận lợi, lúc này chen lẫn trong đám tuyển thủ, cô rõ ràng hiểu bởi vì từ bé cô đã luyện được dáng người linh hoạt cho nên điều đó mới giúp cô mà thôi. Cô tôi rốt cuộc hiểu được vì sao chương trình lại muốn mời ba vị khách quý rồng thần thấy đầu không thấy đuôi này rồi. Hiện trường nhất thời có phần tẻ nhạt Mạc Thành và Nhan Ninh lên tiếng để cứu lấy tình huống. Vì sao, Nhan Ninh quả nhiên phối hợp lên tiếng chậm gì gì. Cô xem đi, Mạc Thành nâng cầm chỉ về hướng Tào Mạn Mạn cười ha ha nói, ba người đàn ông Tuấn Mỹ ngồi ở trước mặt bất luận thế nào cũng khiến người ta hoa mắt. Không thể quyết định được nếu đổi lại là tôi tôi cũng không biết nên kéo ai lên ngựa nữa. Đúng là thật khó chọn, những thợ quay phim bắt đầu điều chỉnh ống kính theo lời của Mạc Thành mà quay hình ảnh của ba vị khách quý, không làm bại lộ sự khẩn trương của Tào Mạn Mạn. Trong lòng Tào Mạn Mạn khẽ thả lòng, có phần cảm kích quay đầu liếc nhìn Mạc Thành và Nhan Ninh một cái. Hai người dẫn chương trình đang đứng ở chỗ không xa mỉm cười với cô, sự giúp đỡ và nụ cười của bọn họ dường như là nguồn cổ vũ và ấm áp lớn nhất dành cho Tào Mạn Mạn. Cô chậm rãi dục ngựa lên trước, từ trên ngựa hơi cúi người xuống, cười thật dịu dàng đưa tay ra với Hạ Tử Diệu ảnh đế hạ đương nhiên chưa bao giờ làm khó con gái. anh mỉm cười, mượn lực ở trên bàn đạp, xoay người ngồi ở sau lưng tào mạn mạn ôm nửa eo của cô thấp giọng nói cần phải trở về. tào mạn mạn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dục ngựa xoay người trở về điểm xuất phát. sự khẩn trương của cô làm lỡ không ít thời gian, vì thế không phải dục ngựa chạy như điên là có thể bù đắp trở lại. có màn khởi đầu tương đối suôn sẻ kế tiếp sẽ càng thuận lợi hơn vài phần. Người ra trận thứ hai chính là Tuyên Mễ Kỳ. Bản lĩnh của cô không nhanh nhẹn bằng Tào Mạn Mạn nhưng lại hết sức hiểu được cách vận dụng sở trường của mình. Động tác tuy không nhiều nhưng thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt vì cô ta giành được không ít lời gieo hò. Hơn nữa có Tào Mạn Mạn làm ví dụ ở phía trước cô cũng không hồi hộp mà thoải mái chọn Hà Tử Diệu. hạ Tử Diệu cố tình giang tay, cười với Minh Hiên và sờ quân hàn một tiếng sau đó xoay người lên ngựa theo Tuyên Mễ Kỳ đi mất. Hai người vô kinh vô hiểm vượt qua tuy rằng không xảy ra vấn đề gì quá lớn, nhưng vẫn không đủ kích thích người xem. Chờ Mạc Thành và Nhan Ninh giới thiệu người tham gia thứ ba, toàn trường mới trở nên xôn xao. Ừ, người còn chưa lên sàn, mà mọi người đã xôn xao, chắc hẳn mọi người vẫn còn ấn tượng. Mạc Thành nói một cách khoa trương, người con gái không thua đấng mày dâu, một động tác đã dẫn chúng ta trở về chiến trường xưa đường bội tiểu thư. Khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Đường bội tuy rằng là người mới nhưng độ tỏa sáng gần đây cũng không nhỏ. Hơn nữa, sau đó đoạn trailer trên mạng càng khiến cho hình tượng của cô đi sâu vào lòng người. Mạc Thành chờ tiếng vỗ tay tạm dừng, mới cười nói, như vậy, hôm nay đường bội tiểu thư lại mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc. Nói thật tôi dường như đã nghe thấy tiếng chống trận nổi lên, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào đấy. Xin mời đường bội tiểu thư, nhan ninh không chút khách khí ngắt lời Mạc Thành háo sắc bình tĩnh nói. Đường bội cứ như vậy, trước ánh mắt phức tạp của Bạch Chỉ San và Thịnh Lan, nhẹ nhàng mỉm cười tốc dây cương của Phong Triệt đi ra khỏi đám đông. chương 57 Thế giới của Anh, nhóm khách quý xa xa, bao gồm cả người dẫn chương trình trước mặt đường bội chỉ là những đốm đen mờ nhạt. Xa hơn là chỗ ngồi dành cho khán giả lại càng trở nên mông lung. Nhưng đường bội không có bị những thứ này ảnh hưởng. Chờ trọng tài thổi một tiếng, đường bội run dây cương, Phong Triệt đã phóng như bay về phía trước. Không giống với tào mạn mạn và tuyên mễ kỳ, trên đường phóng đến chỗ nhóm khách quý, cô không thực hiện động tác nào cả chỉ cố gắng đè thấp thân thể để dục ngựa tiến lên, khiến tốc độ của phong triệt đạt đến cực hạn. Bởi vì lời nói của Mạc Thành cũng vì độ hot mà đoạn trailer đó để lại khiến ánh mắt mọi người nhìn đường bội càng trở nên nhiệt liệt. Nhưng bọn họ rất nhanh đã cảm thấy nghi hoặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng hồng đan sen khiến dáng hình của đường bội vốn cao gầy, nay nằm ở trên lưng ngựa càng thêm hiên ngang lẫm liệt cộng thêm vẻ tuấn lãng của phong triệt càng khiến cô lộ vẻ xinh xắn lanh lợi. Tóc được búi qua loa ở sau ót gió thổi mái tóc cô tung bay từng đợt làm cho nụ cười trên mặt cô càng thêm mở ảo. Đường bội hưởng thụ kích thích khi gió phất qua mặt, không khí mang theo mùi vị mát lạnh của cỏ xanh rót vào trong phổi cô, hơi lạnh nhưng khiến người ta thanh tịnh Cô không có suy nghĩ nhiều, khi bọn người Thịnh Lan ăn chua uống giấm Tranh Phong đối lập cô đang nghiền ngẫm Minh Hiên rốt cục muốn một nữ chính như thế nào. Thứ nhất, nhất định không phải là một cô gái yếu đuối, nếu không Minh Hiên cũng sẽ không xem đoạn trailer của cô và Hà Tử Diệu lại quyết định mời cô dự thi. Thứ hai, tài cưỡi ngựa phải giỏi, nếu không anh ta cũng không mời nhóm người tào mạn mạn. Còn cần thêm gì nữa thì đường bội không rõ, nhưng khi quy tắc của trận đấu hôm nay được tuyên bố, cô bỗng nhiên đã hiểu. Gió thổi qua gò má, khiến trên mặt của đường bội được tô thêm đám mây hồng minh diễm. Khoảng cách với chỗ ngồi của khách quý không còn xa, nhưng cô cũng không có động tác biểu diễn dư thừa. Bạch chỉ san nhìn bóng lưng đường bội, có phần vui sướng khi người khác gặp họa cô ta cho rằng mình có người chống lưng, là có thể coi thường lời nói của Minh Thiếu sao. Minh Hiên rõ ràng từng nói thuật cưỡi ngựa có thể tăng thêm vài phần biểu diễn. Bất thình lình, khi mọi người đang cảm thấy khó hiểu thậm chí có chút thất vọng thì đường bội vẫn luôn nằm ở trên ngựa tiến lên bỗng nhiên di chuyển. Bóng hình mềm mại màu đỏ bỗng nhiên ngước lên, đường bội mạnh dạn buông một tay ra tay trái đưa đến bên miệng làm động tác uống rượu. Động tác bất trợt này của cô thậm chí có phần đột một nhưng nếu đã là diễn viên thì không thể để trận đấu giống như buổi tập thể dục mà phải có một vài động tác khó để nâng đến bầu không khí đến cao trào. Diễn viên, phải dùng biểu diễn để chinh phục người xem và chinh phục giám khảo. Ban nãy vẫn một mực yên lặng tiến về phía trước, nhưng động tác giả vờ ẩm rượu của đường bội lúc này, khiến hình ảnh nhàm chán vừa rồi hoàn toàn biến mất. Trong phút chốc cô như biến thành nữ tướng vừa uống rượu, vừa phóng khoáng phóng ngựa trên thảo nguyên. Máy quay bắt được cảm xúc trên mặt đường bội lúc này, chỉ thấy hai gò má cô phím hồng, xinh đẹp vô song. Ánh sáng trong mắt sáng lạn như môi sao, dường như mang theo vài phần men say, mông lung. Đường bội Liếc nhìn về phía nhóm khách quý, chỉ do dự trong một giây, hai tay bỗng nhiên buông dây cương ra chân dạm lên bàn đạp đứng lên. A, khán giả phát ra tiếng kinh hô, ngay cả Mạc Thành cũng không nhịn được mà thét lên tiếng kinh hãi. Đường bội lại cười xinh đẹp trước khi phóng ngựa thoáng qua ba vị khách quý, khi ngựa cô lướt qua trước mặt sờ quân hàn, cô bỗng như người thò người ra, cánh tay ôm lấy eo của anh, sau đó ôm lấy cả người sở thiếu cao lớn hơn so cả cô lên ngựa. Toàn bộ mã trường yên lặng trong vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm vỗ. Động tác vừa rồi của đường bội không những có độ khó cực cao mà lại rất đẹp mắt. Tào mạn mạn và tuyên mễ kỳ đều tao nhã lịch sự mời hạ từ rượu lên ngựa tuy rằng anh hùng và người đẹp hai người cùng cưỡi chung một con ngựa khiến người ta vui tai vui mắt nhưng lại thiếu đi một chút gì đó. Mà động tác của đường bội đột nhiên khiến bọn họ hiểu được chút gì đó thiếu sót là gì chính là. Ngang bướng, trên mã trường trời trong xanh, mây cũng trong xanh, được cưỡi ngựa uống rượu ôm người đẹp trong tay có lẽ là giấc mộng của rất nhiều người. Đường Bội tuy rằng là con gái nhưng đã biến giấc mơ của bọn họ thành hành động một cách chân thực. Giỏi lắm, sau tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi lộn xộn, thậm chí có người còn huyết sáo đùa vui rất ngả ngớn. Đường Bội cười, hơi nghiêng người ngoái đầu nhìn Sở Quân Hàn. Khuôn mặt Sở thiếu còn có chút lạnh lùng, nhưng tay ôm eo lại hơi dùng sức. Sau khi anh bị đường bội kéo lên ngựa thì vẫn luôn không lên tiếng, lúc này nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo nụ cười thì không nhịn được ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Anh cúi người khẽ trách mắng bên tai cô thật sự quá liều lĩnh. Nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, không nghe ra chút tức giận. Đường bội cười khanh khách né tránh khí nóng bên tai khiến ngay cả lòng cô cũng ngứa ngáy, bây giờ anh bị bản đại vương đoạt về làm áp trại phu nhân rồi, sợ sao? Sở quân hàn dùng cánh tay kia ôm lấy eo không đầy nắm tay của đường bội, khẽ hôn lên bên tai cô thanh âm khàn khàn đến gợi cảm. Được anh sẽ hầu hạ đại vương thật tốt, môi anh vô cùng nóng khiến hai gò má đường bội vốn ửng hồng càng thêm nóng hơn. Cô mỉm cười, nỗi lo lắng cuối cùng nơi đáy lòng đã hoàn toàn tan biến trước lời nói đùa của anh. Đường bội không có giảm tốc độ ngựa, gió thổi tung búi tóc của cô rơi ra vài sợi chiến miên đan cài vào tóc sở quân hàn. Sở quân hàn rõ ràng cao lớn hơn cô nhiều, nhưng đường bội bị sở đại thiếu ở trong ngực lại không có cảm giác như chim nhỏ nép vào lòng người. Trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lưu truyền còn mang theo vài phần phóng túng của phong thái nữ tướng khi uống rượu cười nói kéo người khác lên ngựa. Gần đến vạch xuất phát cả sở quân hàn và đường bội đều ngẩn ngơ, cảm thấy đoạn đường này quá ngắn. Khi diện mạo của đám người bạch chỉ san càng trở nên rõ ràng, sở quân hàn lại nói giọng khàn khàn bên tai cô, lần tới, lại đến đây cưỡi ngựa. Được, đường bội cười đáp cúi đầu nói, đừng có thêm ai nữa. Sở quân hàn không nói thêm, chỉ đem thân thể ở trong ngực ôm chặt hơn. Trong khoảnh khắc anh bỗng nhiên có suy nghĩ thiên hoang địa lão, dường như người phụ nữ anh ôm trong ngực chính là toàn bộ thế giới của anh. chương 58, bắt trước bừa. Phong triệt vượt qua điểm cuối như một cơn gió. Đường bội dùng bàn tay trắng nõn nắm dây cương, để phong triệt giảm bước chân lại. Cô lại không biết, lúc này mình với sở quân hàn cùng ngồi trên một con ngựa giống như thần tiên quyến lữ, Sở quân hàn tuấn tú khôi ngô còn đường bội thì xinh đẹp động lòng người, lại thêm phong triệt thấp thoáng như một bức họa. Nhóm thợ quay phim và chụp ảnh cũng không chút khách khí ghi lại khoảnh khắc rung động này. Đẹp giống như một bức tranh nhưng cũng khiến cho bạch chỉ san và đám người thịnh lan chưa bắt đầu trận đấu hầu như muốn cắn nát cả răng. Cánh tay sờ quân hàn ôm eo đường bội, nét dịu dàng hiếm gặp trong mắt anh, và nụ cười càng lúc càng tươi trên môi đường bội đều làm cho các cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thân thể gần như không ngồi vững trên ngựa, đều hận vì sao người biểu diễn đầu tiên không phải là bọn họ. Sớm biết rằng, sở đại thiếu bình dị và gần gũi như vậy bọn họ nên mời anh đầu tiên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Bạch chỉ san cắn môi kế tiếp đến phiên cô rồi. Cô lôi kéo cương ngựa gắng gượng nói với đường bội bằng giọng điệu cứng nhắc đường bội trận đấu của tôi sắp bắt đầu rồi. Đường bội trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của cô ta. Trước khi bắt đầu trận đấu của một tuyển thủ thì vị khách quý cần trở lại chỗ ngồi của mình. Cô cười nhạt nếu như đã là thi đấu thì phải thắng khiến các cô ấy tâm phục khẩu phục. Vì thế cô hơi nghiêng đầu nói khẽ với sở quân hàn, anh nên về chỗ rồi. Ừ, sở quân hàn cúi đầu lên tiếng ánh mắt rời khỏi người đường bội, một ít gió xuân cuối cùng cũng đôi mắt cũng đông lại, lạnh lùng đào qua bạch chỉ san. Hồ hấp của bạch chỉ san như bị kiềm hãm, chưa từng bị ánh mắt nguy hiểm nào nhìn chăm chú như vậy. Người ban nãy ngồi ở phía sau đường bội, nhã nhặn ôn hòa như gió xuân, giống như chỉ là ảo giác của riêng cô. Mà ánh mắt như tên ngầm trước mắt của sở đại thiếu, mới giống dáng vẻ của đế vương ám dạ trong truyền thuyết. Con ngựa dưới thân bạch chỉ san dường như cũng cảm nhận được sự bất an và cứng nhắc của cô, nên đứng cào móng trước bất an phát ra tiếng thở phì phì trong mũi. Sở quân hàn lúc này mới từ trên ngựa phong triệt xoay người xuống ngựa. Xe mặt cỏ tới đón anh đã đến bên cạnh chỉ là không tiến lên quấy giày boss mà thôi. Tài xế xe hơi đồng tình liếc mắt nhìn bạch chỉ san một cái thật muốn nói cho cô ấy biết người bị boss nhìn như thế đều là bất hạnh. Bạch chỉ san không biết những thứ này, cô vốn đang lo lắng nhưng nhìn thấy sở quân hàn trở về xe mặt cỏ không hề có chút lưu luyến đường bội thì trong lòng dần dần hình thành một suy nghĩ lớn mật. Cô xinh đẹp động lòng người hơn đường bội, bóc người cũng lồi lõm hơn cô ta, với lại còn nổi tiếng hơn. Nếu đường bội đã mời được sở thiếu, cô nhất định cũng có thể. Huống chi bạch chỉ san có phần khinh thường liếc mắt nhìn đường bội, xem ra cô ta không lừa mình nếu như sở thiếu có tình ý gì với cô ta thì tại sao cô ta phải tham gia thi đấu với bọn cô. Đến bây giờ còn chưa nổi tiếng sự đắc ý trong mắt cô ta đương nhiên không qua được đường bội thậm chí khi ánh mắt cô ta lóe lên tia sáng cô cũng đoán được trong đó chưa ý định gì chính xác đến mười mươi. nhưng đường bội cười nhẹ nhàng dĩ nhiên cô sẽ không có lòng tốt đi nhắc nhở cô ta sở quân hàn tuổi còn trẻ nhưng có thể nắm toàn bộ giang sơn của sở thị trong lòng bàn tay không đơn giản chỉ vì anh là con trai một của nhà họ sở đế vương ám dạ danh sương này đã giải thích vấn đề một cách rõ ràng rồi Cô lôi kéo dây cương của phong triệt đi về phía chỗ nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ đã thi đấu xong. Chỗ đó, cách chỗ ngồi của nhóm khách quý rất gần, tầm nhìn không tệ các cô có thể nhìn thấy màn biểu diễn của những tuyển thủ còn lại. Đường bội xoay người xuống ngựa, đem dây cương của phong triệt buộc ở cọc ngựa ngoài không nghỉ ngơi, mỉm cười ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tàu mạn mạn. Mạc Thành và Nhan Ninh giống như kẻ sướng người họa, giới thiệu Bạch Chỉ San song, nếu so với hai vị minh tinh trước, Bạch Chỉ San thành danh lâu hơn, và nổi tiếng hơn, khán giả ở trường quay cũng không tiếp dành cho cô ấy những chàng vỗ tay nhiệt liệt. Không đầy một lát bóng hình trên ngựa của Bạch Chỉ San đã dọc theo mã trường chạy về phía nhóm khách quý bên này. Có thể quyết định học theo phương pháp đường bội, hoặc cô ấy vốn không am hiểu về biểu diễn. Động tác của cô ấy rất đơn giản, chỉ có khi đi ngang qua khán giả, cô ấy xoay người vẫy tay cười ngọt ngào với khán giả khiến họ vỗ tay và gieo hò. Rất nhanh, bạch chỉ san thu liễm tinh thần, cười đắc ý liếc mắt nhìn đường bội một cái, dây cương rung lên, trực tiếp dục ngựa chạy tới chỗ nhóm khách quý. Ngựa trắng xoay người một cái ở trước mặt nhóm khách quý, chỉ là cô ta chưa kịp cưỡi đến trước mặt bọn họ thì đã lộ vẻ luống cuống tay chân. Nhưng, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần có thể thu hút sở thiếu. Bạch chỉ san bình tĩnh khống chế con ngựa lộ ra nụ cười ngọt ngào với sở quân hàn. Ánh mắt cô vốn là mắt hạnh, khi cười rộ lên là lúc mê người nhất, cô có trăm phần trăm tự tin, không có người đàn ông nào không bị nụ cười của cô hấp dẫn. Sau đó, cô ta từ trên ngựa thò người ra, vươn hai tay về phía sở quân hàn. Đó là một tư thế xin ôm tiêu chuẩn, nếu đổi lại là người đàn ông khác, e rằng trước nụ cười ngọt ngào như vậy đã phóng nhào lên từ lâu, đảo khách thành chủ chủ động ôm Bạch Chỉ San lên ngựa, sau đó sẽ thúc ngựa mà chạy. Đây chỉ là suy nghĩ riêng của Bạch Chỉ San, cô nghĩ đối mặt với người đẹp chủ động xà vào lòng lại trước mặt rất nhiều người như vậy, sở quân hàn nhất định sẽ không chối từ. Cô ta không bắt chước đường bội hoàn toàn, đấy là chỗ thông minh bạch chỉ san khác so với đường phỉ phỉ, bởi vì cô biết mình không học được nếu như làm không tốt còn có thể trở thành trò cười cho người khác. Nhưng cô tin tưởng mình nhất định không bại dưới vũ khí của đường bội. Bầu không khí của hiện trường dần dần có phần xấu hổ. Bạch chỉ san cưỡi ngựa không quá giỏi, Minh hiên mời cô ấy là vì tính cách hoạt bát và và tác phong gan giả của cô ta. Lúc này bạch chỉ san chỉ ngồi nửa người trên ngựa, muốn duy trì cân bằng cũng là điều hết sức khó khăn. Cảnh tượng tốt đẹp trong tưởng tượng không xuất hiện như cô ta mong muốn, sở quân hàn từ đầu đến cuối, ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng đảo qua nhìn cô ấy. Anh chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ ấy, thi thoảng thì nhìn về phía chỗ nghỉ, giống như một đế vương cao quý không cần phải nhìn những thần dân nằm ở dưới lòng bàn chân anh. Vị trí của ba người khách quý cách hơi xa. Cũng là vì phòng ngừa con ngựa không cẩn thận sẽ đá trúng người khác. Minh Hiên vẫn không có chút biểu tình. Hạ Tử Diệu nổi tiếng là thân sĩ, nhưng đã nhìn không được. Huống chi, chẳng qua là với vị trí chỗ ngồi của anh. Cho dù muốn hóa giải cảnh tượng xấu hổ này của bạch chỉ san chỉ càng khiến cô ấy trông càng thêm buồn cười và thảm hại hơn mà thôi. Hà Tử Diệu hơi xoay người một chút, dứt khoát xoay người qua, khẽ cười nói với Sở quân hàn, Sở thiếu, bạch tiểu thư hẳn là muốn mời anh. Ánh mắt sờ quân hàn dừng lại trên người bạch chỉ san, bạch chỉ san sớm đã chống đỡ không nổi, nay cảm thấy vui mừng đến phát khóc. Cô cơ hồ tràn ngập cảm kích liếc mắt nhìn hạ từ rượu một cái, trong lòng cũng không khỏi đắc ý, sức quyến rũ của mình hóa ra lại có sức ảnh hưởng với tiên vương hạ như vậy. Nhưng ánh mắt cô quay lại nhìn sờ quân hàn, thấy anh không có động tĩnh gì cả. Bạch chỉ san ngồi ở trên ngựa càng ngày càng khó chống đỡ, chỉ cảm thấy hai chân bùn rùn thân ruỗi về phía sờ quân hàn đau nhức khó chịu gần như sắp ngã xuống ngựa. Sờ thiếu bạch chỉ san hạ quyết tâm, gọi một tiếng nũng nịu. Thanh âm ấy nguyền truyền, êm tai câu hồn đoạt phách ngay cả minh hiên cũng bị hấp dẫn phải quay mặt lại. Ánh mắt ba người bọn họ đều dồn hết lên người bạch chỉ san, hình như đã cho cô động lực vô hạn. Khiến cô ổn định lại thân thể của mình một cách miễn cưỡng, nũng nhịu gọi, sở thiếu tôi có thể mời anh không? Những lời này cực kỳ bạo dạn, lời nói chứa đầy hàm ý cũng phù hợp cũng với tác phong tràn đầy hoạt bát của cô ta. Lần này, chung quanh nhóm khách quý đều trở nên yên tĩnh, mọi người đều im lặng chờ đợi kết cục. Người đẹp kiều diễm như thế chủ động ngã vào lòng, thế giới này rốt cuộc còn có liễu hạ huệ hay không? Sở thiếu sẽ lên ngựa sao? Ước chừng biết rõ mình sẽ không giành chiến thắng, giọng điệu của Tào mạn mạn lại hết sức bàng quan, bình tĩnh cô quay đầu nhìn về phía đường bội, vừa cười vừa hỏi. Cô cảm thấy sao, chương 59, nhục nhã, đường bội nghe vậy cười mà không nói. Tào mạn mạn hỏi cô thấy nhằm mục đích gì cô cũng lười đi suy nghĩ, dù sao rốt cuộc cũng không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nhưng cô biết trên đời này có lẽ thực sự không có liễu hạ huệ, song, đối mặt với một người trên đời này không thiếu phụ nữ tình nguyện xa vào lòng anh thì lựa chọn của bạch chỉ san quả là quyết định ngu mốc. Quả nhiên, sợ quân hàn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta, sau đó chuyển ánh mắt rất nhanh, hờ hững nói tôi chỉ cưỡi ngựa nhanh nhất, cũng chỉ ôm người đẹp nhất. Anh cũng không từ chối trắng trợn, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Bạch chỉ san rốt cuộc cũng không kìm chế được nước mắt, lặng lặng rơi xuống. Lời cự tuyệt lạnh lùng trước mặt nhiều người như vậy, đối với cô mà nói còn nhục nhã, đau đớn hơn so với trời sập. Đường bồi, bạch chỉ san không dám tiếp tục trêu chọc sở thiếu. Môi đỏ mỏng no đủ cơ hồ đã bị cô ta cắn nát. Bạch chỉ san cô thề với trời tuyệt đối sẽ mang nỗi nhục hôm nay trả lại cho đường bội gấp 10 lần. Thân thể mềm mại gắng gượng đã lâu cuối cùng cũng không chịu nổi những đà kích liên tục. Bạch chỉ san mặc trang phục cưỡi ngựa màu hồng, thân thể cô ta từ từ rơi xuống đất. Hiện trường trở nên xôn xao, có lẽ không ngờ trong trận đấu lại xảy ra cảnh tượng như vậy cho nên hai người dẫn chương trình có năng lực ứng biến khá ổn cũng trở nên cứng đờ. Minh Hiên và Hà Tử Diệu cũng không tự chủ liếc mắt nhìn sờ quân hàn một cái, lúc này mới song song từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đạo diễn và tổ quay phim là người của Minh Hiên từ trước đến nay vô cùng hiểu tâm tư của Minh Thiếu, vì thế lập tức chỉ bốn người quay phim khác kéo màn ảnh lại gần ghi lại mỗi góc độ trên mặt bạch chỉ san quay lại từng biểu cảm trên mặt của cô ta vào trong máy quay. Minh Hiên quay đầu liếc nhìn đạo diễn và thở quay phim, đối phương làm động tác ok với anh, anh không nói gì nữa, lại lạnh nhạt ngồi trên vị trí. Người trong showbiz đều biết cậu chủ nhỏ nhà họ Minh là người biên tập chương trình tài giỏi, hơn nữa còn là người tạo nên ngôi sao. Nhưng càng đi sâu thì mọi người càng hiểu anh là Minh Thiếu lãnh liệt và lý trí cao không thể chạm chưa từng biểu hiện sự ôn hòa và mềm mỏng ở trước mặt người nào, lại càng cách biệt hơn so với anh. Cho nên ở hiện trường, người đưa tay nâng bạch chỉ san dậy chỉ có mình hạ tử diệu. Thậm chí anh còn vỗ nhẹ vào bả vai cô cười ôn hòa với cô nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần để trong lòng. Một câu nói đã nhẹ nhàng giúp cô che đẩy những vết thương dữ tợn, dường như cô ấy chỉ là một tuyển thủ thua trận chứ không phải trải qua màn khó xử vừa rồi. Nước mắt cô lại rơi xuống nhanh hơn, được nâng dậy, bạch chỉ san nhìn thấy sự thờ ơ và không chút để ý trong mắt minh hiên, không hiểu sao trong lòng cô lại thấy sợ hãi vô cùng. Hai năm qua tuy rằng Bạch Chỉ San nổi tiếng rất nhanh, nhưng bởi vì quá phô bầy vẻ hồn nhiên ngây thơ nên con đường biểu diễn rất hẹp. Lúc này đây là cơ hội công ty của cô rất vất vả mới giành được hy vọng cô có thể thay đổi hình tượng trong cảm nhận của khán giả, có thể mở rộng con đường diễn xuất. Đường Phì Phì và Thịnh Lan có hậu thuẫn vững chắc Khương Dĩ Đồng lại có thực lực rất mạnh công ty cũng không hy vọng cô đoạt giải quán quân. Nhưng Bạch Chỉ San lại không ngờ, đi sai một nước khiến cô thua cả ván bài. Chỉ sợ người bị loại từ vòng đầu tiên ngoài đường phỉ phỉ với xịt căng đan khủng khiếp đó, người tiếp theo chính là cô. Cô sợ tới mức cả người đều run rẩy lên, nếu như chuyện này thật sự bị đồn ra ngoài, vậy hình tượng của cô. Mình thiếu nghĩ tới đây, bạch chỉ san bất chấp tất cả đi vài bước đến trước mặt Minh Hiên, run giọng khẩn cầu có thể có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Bây giờ bây giờ, cô nghẹn lời, đáng thương tội nghiệp nhìn Minh Hiên. Mắt hạnh thật to, trong ánh mắt là những ủy khuất và cầu xin không nên lời. Minh Hiên nhìn cô, nhíu mày. Bạch chỉ san thấy thế, vội vàng tiến sát vài bước cầu xin nói, Minh Thiếu, bây giờ tôi sẽ làm tốt hơn. Vừa nãy tôi ngồi không vững, tôi hồi hộp quá. Không được, lời nói giống như băng cứng được thốt ra từ môi mỏng của Minh Hiên, anh lặng lặng nhìn bạch chỉ san, tiếp tục nói, không thể vì cô mà phá hỏng quy tắc của trận đấu. Nói xong, anh cũng không nhìn bạch chỉ san mà quay đầu gật đầu với nhóm cộng tác của mình ý bảo họ tiếp tục. Rất nhanh, đã có người của tổ công tác đến mời bạch chỉ san ra khỏi trận đấu, cô cắn răng, đôi mắt đẫm lệ lặng lặng nhìn Minh Hiên vài lần, nhưng thấy anh ta từ đầu đến cuối vẫn không để ý đến mình mới cẩn thận theo nhân viên công tác rời khỏi. Đường bụi vẫn luôn quan sát cả màn này, không khỏi chật một tiếng. Sở quân hàn vô tình đến cỡ nào, cô có thể đoán được nhưng không ngờ Minh Hiên lại là người quả quyết như vậy. Đúng là người làm việc lớn thì không thể có lòng dạ đàn bà. Cô xem như đã hiểu Minh Hiên thêm vài phần ánh mắt nhìn về phía anh lại tràn ngập thưởng thức. Bởi vì vòng đầu sẽ loại bỏ hai người, mà đường phỉ phỉ là một trong số đó, Bạch chỉ san xem như là người thứ hai, tào mạn mạn và tuyên mễ kỳ xem ra may mắn hơi cô ta nhiều khi tào mạn mạn mở miệng lại ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái các cô nói thử xem bạch chỉ san có bị loại hay không còn không sao tuyền mễ kỳ cười lạnh một tiếng có phần khinh thường nói nếu như cô ta không bị loại thì minh thiếu quá thiên vị rồi thật sự không xem trọng người xem tào mạn mạn không nhịn được liếc nhìn cô ta một cái ngay cả đường bội cũng kinh ngạc nhìn cô tuyền mễ kỳ ở trong nhóm luôn là người ít nói Không ngờ khi mở miệng lại dữ dội như thế. Tuyền mễ kỳ lại cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nói tôi chính là không quen nhìn. Có một số người tự cho là có mấy đồng tiền dơ bẩn có thể gạt bỏ tất cả sự cố gắng của người khác ở trong giới. Những người dựa vào đồng tiền có thể tùy tiện sửa đổi quy tắc. Mình thiếu, sở thiếu, bọn họ không phải là người như thế. Tào mạn mạn thè lưỡi cười nhìn rất đáng yêu, hai bên đều không thể đắc tội cho nên nói như thế. Tuyền mễ kỳ cười nhưng không nói tiếp. Các cô ở đây cũng chỉ có ba người cũng bởi vì vậy cô mới to gan hơn bình thường, nói ra những lời vẫn luôn rằn ở đáy lòng. Đường bội liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới thành thật mà nói, bình thường tuyên mễ kỳ để lại cho người khác ấn tượng không tồi, khiêm tốn lại ôn hòa, có thể giấu những suy nghĩ có gai này ở trong lòng và bày ra một mặt ôn hòa khác của mình, che đậy tốt như thế quả thật là một nhân tài. Cô cười nhẹ, nhàn nhạt nói, muốn thoát khỏi hiện tượng như vậy thật ra rất đơn giản. Hoặc trở thành người đặt ra quy tắc, hay trở thành người không bị quy tắc trói buộc nếu không cho dù có nhiều oán trách và bất mãn hơn nữa cũng chỉ khiến lòng bạn trở nên xấu hơn mà thôi. Cô nói xong cũng không hề nhìn tuyên mễ kỳ cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô ta nhìn mình, bắt đầu tiếp tục xem trận đấu kế tiếp. Người biểu diễn kế tiếp là Khương Dĩ Đồng, kỹ thuật biểu diễn tương đối tốt duyên với khán giả vẫn không không tệ. Hơn nữa vài tháng trước cô ấy mới đóng một bộ phim cổ trang cho nên vừa mới ra trận đã nhận được tiếng vỗ tay nhiệt tình của mọi người. Chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi khiến lòng cô hơi sợ hãi, vì thế cuối cùng cô vẫn trung quy trung cũ chọn hà tử diệu cũng không mang đến nhiều kinh ngạc lắm. Người được sắp xếp biểu diễn cuối cùng đương nhiên là ảnh hậu Thịnh Lan. Cô ấy là ảnh hậu mới, nhân khi vốn như ánh mặt trời ban trưa, phóng ngựa chạy đi trên đường đều nghe được tiếng gieo hò không ngừng của khán giả. Tịnh Lan quả nhiên không khiến mọi người thất vọng, phong thái của ảnh hậu dĩ nhiên khác xa bạch chỉ san. Cô ấy không lựa chọn Hà Từ Diệu, người được mời những ba lần cũng không chọn sờ quân hàn, người khiến người khác dễ dàng vấp phải trở ngại mà duỗi tay về phía Minh Hiên. Thiếu ra nhà họ Minh từ trước đến nay luôn là đề tài thần bí, đi đến đâu cũng không thua kém tin tức về ảnh đế. Lựa chọn của Thịnh Lan quả nhiên cực kỳ thông minh. Minh Hiên tự mình sắp đặt tiết mục trước mặt mọi người dĩ nhiên anh không thể không cho bọn họ một bậc thang để xuống. Anh đưa tay kéo bàn tay mềm của Thịnh Lan sau đó xoay người lên ngựa. Tuấn mã cao lớn lập tức lao thẳng về phía trước chờ hai người, hình ảnh ấy lại hết sức đẹp mắt cũng đổi lại một trận hoan hô và vỗ tay. Chỉ là chờ sau khi sáu người biểu diễn xong, người lưu lại hồi ức sâu nhất trong lòng khán giả, có lẽ là người con gái ngồi trên lưng ngựa giả vỡ uống rượu. Phóng túng bất kham, dám ôm sở thiếu lên ngựa. chương 60, Nữ Vương Giá Lâm. Dựa theo thang điểm tiêu chuẩn mà Minh Hiên quy định ở đầu trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc tổ nhân viên công tác của chương trình đã bắt đầu tiến hành tính điểm một cách công khai. Đầu tiên là cuộc bỏ phiếu của khán giả ở trường đua. Vòng một thực lực của ảnh hậu dĩ nhiên không ai sánh bằng có 500 trăm khách mời đến hiện trường thì số phiếu của cô ấy chiếm tối đa. Mà đường bội chỉ là người mới trong làng giải trí, nhưng lại bất ngờ vượt lên theo sát thịnh lan đứng ở vị trí thứ hai, khiến cho vài nữ diễn viên ngay cả Khương Dĩ Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Bạch chỉ san càng hung hăng chừng mắt nhìn đường bội, màn biểu diễn ban đầu của cô đã thất bại còn trông vào chút tiếng tăm để vớt phát điểm số thậm chí còn hy vọng nhờ vậy mình sẽ không bị loại. Những vị trí tiếp theo cũng không có bất ngờ quá lớn, Khương Dĩ Đồng luôn chiếm được lòng khán giả nên đứng ở vị trí thứ ba. Tiếp đó là người thi đấu bé nhưng lại được mệnh danh là nữ thần trạch nam, bạch chỉ san. Xuống chút nữa là tuyên mễ kỳ và thào mạn mạn. Mạc Thành vừa tuyên bố một số cá nhân đạt được điểm cao nhất, vừa nói, chỉ sợ sau trận thi đấu này tên của đường bội sẽ vang vọng khắp cả nước. Lời của anh, nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc. Màn biểu diễn của đường bội đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu đậm hào phóng, khí phách nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, nếu như không phải thịnh lan năm ngoái vừa đoạt giải ảnh hậu, chỉ sợ với biểu hiện ngày hôm nay của cô và đoạn trailer tuyên truyền trên mạng, mọi người đã bỏ phiếu cho cô đoạt giải nhất rồi. nhan ninh lại hiếm khi mỉm cười nói, điều đó là đương nhiên. Lời khen ngợi này đến từ hai vị dẫn chương trình đầy kinh nghiệm, khiến hội trường vang lên từng trận gieo hò. Nhưng rất nhanh, đợt cho điểm thứ hai đã có kết quả. Đợt cho điểm thứ hai chủ yếu lấy điểm từ những huấn luyện viên cưỡi ngựa và ba vị khách quý. Sở quân hàn không nhìn những cái tên khác trực tiếp cho đường bội điểm tròn, những người khác đều được trợ lý bên cạnh anh thống nhất cho mỗi người 80 điểm, chỉ riêng Bạch Chỉ San là điểm lẻ. hạ Từ Diệu nhẹ nhàng mỉm cười, anh cho điểm rất công bằng, ngay cả Bạch Chỉ San ngã ngựa cũng đạt điểm tiêu chuẩn. Cuối cùng là Minh Hiên. Thì thật tất cả mọi người ở đây đều biết Minh Hiên mới là người quan trọng nhất. Anh chưa cho người khác nhìn điểm số của mình, phần còn lại phải chờ nhân viên công tác thu thập điểm số từ các huấn luyện viên rồi cùng giao lại cho nhân viên tính điểm. Mạc Thành tiếp nhận kết quả đợt cho điểm thứ hai từ nhân viên công tác bỗng nhiên cười thần bí nói, người đạt cao điểm nhất trong đợt hai, mọi người đoán là ai? Thật ra cũng không cần phải đoán, bà vị khách quý sẽ không để ý đến nữ diễn viên nào nổi tiếng hơn. Những huấn luyện viên cưỡi ngựa cũng sẽ căn cứ vào màn biểu diễn và kỹ thuật mà bọn họ thể hiện. Hiện trường trần trừ vài giây, mới bắt đầu gọi tên thần tượng của họ. Nhưng rất nhanh tất cả những thanh âm hỗn loạn, ồn ào, đều bị một tiếng nói chỉnh tề, chân áp. Người có số điểm cao nhất là đường bồi, thanh âm đó vang vọng toàn bộ mã trường, đổi lấy mỉm cười của Mạc Thành, anh ta hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố nói, không sai, người có điểm cao nhất chính là đường bội tiểu thư hơn nữa cô ấy đã vươn lên dẫn đầu danh sách. Đường Bội ở phía sau đài, lắng nghe, đột nhiên bật cười, khách quý cho điểm mặc dù chỉ chiếm 30% nhưng cũng tương đương 3 phần trong 10 phần, thế nhưng điều khiến cô rung động chính là cô không nhịn được quay mặt nhìn về bên trái. Phòng nghỉ cách vách với mã trường, cô không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng cô có thể tưởng tượng ra, Sở Quân Hàn lúc này có lẽ đang trưng ra nét mặt thờ ơ, nhưng ở chỗ mọi người không nhìn thấy, khóe môi anh lại cong lên nụ cười dịu dàng. Dường như giữa bọn họ tâm hữu linh tê trong phòng nghỉ chuẩn bị cho khách quý, sở quân hàn buông máy tính trong tay xuống ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn ống kính quay mạc thành đang trực tiếp tới phòng nghỉ ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Đợt cho điểm thứ 2 kết thúc, điểm 2 đợt trước cộng lại rồi chia tỷ lệ. Tịnh Lan vượt lên dẫn đầu đường bội, ở đằng sau các cô lần lượt là Khương Dĩ Đồng, Tuyên Mễ Kỳ, Bạch Chỉ San và Thảo Mạn Mạn. Thảo Mạn Mạn chắc không ngờ tên mình lại xếp cuối cùng, mặt trắng không còn chút máu Thịnh Lan dùng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn đường bội một cái, không khách khí nói có gì đặc biệt hơn người chỉ biết ôm đùi người nào đó. Bạch chỉ san đương nhiên biết cô ta đang nói ai, cho nên vui sướng khi người khác gặp họ liếc mắt nhìn đường bội, nham hiểm nói có một số người có số mệnh tốt, rõ ràng độ nổi tiếng không bằng chỉ Thịnh Lan nhưng nhờ làm người nào đó vui vẻ, nên điểm số cũng tăng vùn vụt theo. Cô ta lại cong khóe môi, vẻ mặt vô tội nói, nghe nói mã trường này là của người đó, điểm hạng nhất của phần cưỡi ngựa là 20 điểm, chắc sẽ cho người nào ấy cao điểm nhất thôi. Ừ, như vậy không phải cô ta sẽ giành hạng nhất mất sao? Bạch chỉ san nói tới đây, giả bộ dường như phát hiện mình đang nói chuyện không nên nói, đưa tay bịt miệng lại, vẻ mặt vui vẻ, cười ngọt ngào với Thịnh Lan, chỉ Thịnh Lan em nói lỡ lời, cho dù là lòng khán giả hay là tài cưỡi ngựa chỉ cũng xứng đáng được đứng hạng nhất. Hai người kẻ sướng người họa, nhằm chĩa mũi nhọn vào ai đã quá rõ ràng rồi. Khương dĩ đồng thậm chí có chút lo lắng nhìn cô. Đường bội dùng vẻ mặt thờ ơ, chuyên tâm nhìn máy tính trong tay, dường như không biết những lời đó đang nhắm vào mình. Tịnh lan thấy thế hừ lạnh một tiếng lại lạnh giọng nói, miễn là không xuất hiện hành vi gian dối, thì tôi tin tưởng tôi tin các giám khảo sẽ biết quan sát và lại người vạch ra quy tắc trận đấu lần này là Minh Thiếu đừng tưởng rằng mình đi theo người nhà họ Sở thì có thể giành chiến thắng Tào Mạn Mạn và Tuyên Mễ kỳ đều cúi đầu không muốn tham dự vào cuộc chiến tranh này để tránh thành môn thất hỏa liên lụy người vô tội Đường Bội chậm rãi đứng lên nụ cười tự tin mang theo vẻ thờ ơ trước ánh mắt sắp phun lửa của đám người thịnh lan mà bước lên phía trước Lúc này, cả người cô đã thay bộ trang phục cưỡi ngựa anh Tuấn bằng bộ lễ phục dạ hội lộ vai màu xanh dương đậm, khiến dáng người xinh xắn của cô lộ ra trước mặt mọi người. Vạt váy bằng lụa mỏng được mở rộng từ eo, hơn nữa trên chân mang giày cao gót màu bạc cùng màu với hoa tai, dây chuyền, vòng tay. Lần đầu tiên cô dùng hình tượng phụ nữ quyến rũ như thế xuất hiện trước mặt không chúng. Có lẽ đã nhìn quen tư thế hoai hùng và hào sảng của cô, nhưng giờ lại nhìn thấy dáng điệu này của cô trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Ngay cả Mạc Thành và Nhan Ninh cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Mãi đến khi đường bội cười xinh đẹp đến trước mặt bọn họ, Mạc Thành mới tỉnh ngộ vỗ vỗ mặt mình cười tự diễu nói, thật ngại quá, ban nãy tôi còn cho rằng công chúa của nước nào đến chứ? Hình ảnh đó từ hiện trường, đã được truyền khách mọi nhà, mọi hộ. Từ tiêu sái anh Tuấn, hồng nhan không kém đấng mày dâu, đến lần đầu tiên thể hiện tư thế hoai hùng trên sân khấu, rồi dáng vẻ bướng bình phóng khoáng bất kham khi ngồi trên lưng ngựa. Cuối cùng hóa thành cô gái xinh đẹp quyến rũ mọi mặt. Khán giả kinh ngạc sừng sốt còn chưa qua thì tiếng vỗ tay đã thổi quét toàn bộ mã trường. Mãi đến khi về đến biệt thự nghỉ ngơi lần trước đường bội mới cảm thấy hơi mệt mỏi. Trong biệt thự chỉ trở lại chiếc đèn cốc tàu mạn mạn và tuyên mễ kỳ đã rời khỏi. Nhất là tào mạn mạn, có lẽ cô ấy cũng không muốn xuất hiện cả bạch chỉ san như thế, cơ hồ đều khóc lóc rời đi. Đường bội chậm rãi bước vào cửa chính của biệt thự cô khi ấy, và lúc này, dường như có cảm giác đã trải qua mấy đời. Bốp một tiếng vang nhỏ, đèn trần trong biệt thự bị người ta bật lên. Phòng khách trong nháy mắt sáng như ban ngày, khiến đường bội không nhịn được híp híp mắt lại, nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh công tác. Phải hình dung sự kinh ngạc của tôi như thế nào đây? Cả không, là khiếp sợ Minh Hiên đi từng bước một tới đối diện đường bội, trên khuôn mặt anh Tuấn không có nụ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn hai mắt đường bội, nói với cô, đường bội, biểu hiện và sự thông minh của cô nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã đưa ra quyết định chính xác nhất năm nay, chính là mời cô tham gia chương trình này. cảm ơn, đường bội không chút khách khí nhận lời ca ngợi của Minh Hiên, cười tươi như hoa nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt mình. Cô nghĩ như thế nào lại chọn sở quân hàn? Lúc ấy nếu cô chọn Hà Từ Diệu, chắc chắn hiệu quả sẽ không kém. Minh Hiên lại hỏi, Hà tử Diệu, đường bội hơi nghiêng đầu, cười nói ảnh đế hạ là người lịch sử, phong nhã, mặc dù anh ấy nổi tiếng, nhưng lại có quá nhiều người chọn. Như vậy tôi thì sao? Minh Hiên đột nhiên hỏi, tôi là người đã bày ra chương trình này, là người quyết định các cô nên đi hay ở? Anh nghe lén đối thoại của chúng tôi đường bội cũng không tức giận chỉ thờ ơ cười nói chọn anh vậy màn biểu diễn đặc sắc ấy sẽ diễn cho ai coi cho dù chọn ảnh đến hạ tôi cũng không chọn anh cho nên sở quân hàn là lựa chọn còn lại tốt nhất sao minh hiên nhìn cô thật sâu hay là vì anh ta là thiếu gia nhà họ sở là chủ nhân hiện tại của sở gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ câu hỏi của minh hiên ngày càng sắc bén nhưng đường bội lại không chút sợ hãi trả lời anh nghĩ tôi như vậy bởi vì cô rất nhạy bén và thông minh khiến tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác vì thế tôi không chút nghi ngờ cô chọn sở quân hàn quả thật là lựa chọn tốt nhất một mũi tên trúng ba con chim minh hiên trầm giọng nói Ồ đường bội nhẹ nhàng cười thứ nhất nếu như chọn một người không nên chọn thì bạch chỉ san ở phía sau chính là trợ lực miễn phí khiến hiệu quả việc lựa chọn sở quân hàn của cô càng trở nên cao hơn thứ hai có thể để tôi nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc nhất của cô Tứ ba Minh Hiên phân tích một cách rất ung dung, sẽ làm sở quân hàn nhìn cô bằng ánh mắt khác, có lẽ sẽ dùng ánh mắt khác để đối đãi với cô. Nhiều người phụ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng dám mạnh mẽ bắt sở thiếu lên ngựa e rằng từ cổ trí kim cô chính là người đầu tiên. Ha ha ha đường bội khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói có lẽ tất cả những gì anh nói đều đúng, nhưng mà anh vẫn thiếu một điểm. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy, sâu như bầu trời đêm của Minh Hiên, chậm rãi bổ sung một điểm mấu chốt. Cái gì, Minh Hiên nhịn không được hỏi. Cùng lúc đó, ở chỗ hành lang lầu 2 trong biệt thự bọn họ đang ngồi tắm mình trong ngọn đèn mở ảo ở góc rẽ cầu thang, sở quân hàn mặt không biểu cảm đang yên tĩnh, nghiêm túc lắng nghe. Tay anh nhẹ nhàng đặt ở trên tường hành lang, nhưng trợ lý theo bên anh nhiều năm hiểu được đây là dấu hiệu báo trước sự cuồng nổ của sở thiếu. Chuyện audio được đăng ở cổ, đọc chuyện.com, trường 61, Bí mật giữa người yêu. Trợ lý của sở quân Việt tên là Văn Tư Miểu, hắn đi theo bên cạnh boss đã gần 6 năm rồi. Boss của anh chưa bao giờ để hiện vui giận lên trên mặt, hoặc giả, Văn Tư Miểu không hiểu trên đời này có chuyện gì có thể lay động cảm xúc của sở thiếu. Nhưng hôm nay, anh đã biết, rồng cũng biết thức giận, lúc này Văn Tư Miểu đang ô một hộp gỗ được chế tác tinh xảo trong lòng, phía trên hộp là hoa văn pháp màu đen, đây vốn là quà boss chuẩn bị cho đường bội. Nhưng trên người ông chủ đang toát ra lửa giận, Văn Tư Miểu cảm thấy cái hộp này càng lúc càng nặng, khiến hắn gần như sắp ôm không nổi nữa. Dưới lầu, Đường tiểu thư có lẽ cũng không biết mỗi một câu chữ kế tiếp của cô sẽ biến thành thiệp mời thông hành đến thiên đường hoặc địa ngục. Văn Tư Miểu nhịn không được bước lên một bước Anh nhìn dưới ngọn đèn mờ mờ trên hành lang, trên mặt sờ quân hàn lộ ra nét mặt khó lường, đến nỗi anh có phần xúc động muốn lên tiếng vị đường tiểu thư ở dưới lầu ấy, mỗi lời nói tiếp theo của cô ấy nên suy nghĩ tường tận trước khi nói. Nhưng anh vừa mới khẽ động thì ánh mắt của sờ quân hàn giống như gió lạnh tháng chín quét lên thân anh, khiến thân thể văn tư miều cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng cúi đầu chậm rãi lùi trở về. Đường bội và minh hiên cũng không biết về thế giới ở trên lầu. Hồi lâu cô vẫn chưa trả lời vấn đề, mãi đến khi trên mặt Minh Hiên lộ ra nét vội vàng rõ ràng. Ánh mắt anh nhìn ánh mắt đường bội cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi lần thứ hai, điểm mấu chốt là gì. Đường bội lúc này mới cười xinh đẹp, mở miệng nói với anh, Minh Thiếu là người biên tập chương trình tài ba, có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều cảnh trong phim điện ảnh trên TV. Thanh âm của cô lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng không biết có phải là ảo giác của Minh Hiên hay không. Trong ban đêm yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ ở biệt thự trống trải, giọng nói của cô lúc này mang theo vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt, nhạt, khóe môi đường bội tươi cười nhưng càng thêm động lòng người. Cô cười nhẹ nhàng, nói tiếp trong phim điện ảnh hay là phim truyền hình thường có những đoạn kịch bản khi nam nữ chính gặp nhau lần đầu tiên hay là cựu biệt trùng phùng, khoảnh khắc đó, bọn họ chỉ nhìn thấy đối phương tất cả sự vật chung quanh giường như đều mất đi màu sắc trong mắt họ. Cho nên, điểm mấu chốt nhất, sắc mặt minh hiên đột nhiên trở nên khác thường, anh không thể nào tưởng tượng được mình có thể nghe được những lời nói cảm tính và gần gũi từ miệng người con gái lúc nào cũng bình tĩnh và lý trí. Anh có phần nhíu mày, theo bản năng, anh muốn ngăn lại lời cô nói. Trực giác nói cho anh biết, lời tiếp theo không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Nhưng đường bội không cho anh cơ hội, cô thoải mái nhìn vào mắt của Minh Hiên, cười càng lúc càng quyến rũ. Khi tôi cưỡi ngựa đến trước mặt sở quân hàn, thì trong mắt tôi ngoại trừ anh ấy, tất cả mọi thứ xung quanh, dường như không tồn tại. Đường bội nhàn nhạt cười, chuyển ánh mắt đi, nói bằng giọng ôn nhu, đây mới là nguyên nhân mấu chốt. Tay đặt ở bên người Minh Hiên đột nhiên nắm chặt, dự cảm tệ nhất với anh mà nói đã biến thành sự thật, anh chỉ cảm thấy trên mặt cô xuất hiện nét dịu dàng hiếm có, lại như cô đánh một quyền vào ngực anh không chút lưu tình. Trong nháy mắt Minh Hiên cảm thấy ngực mình vừa một ngạt vừa đau, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Khi anh mở miệng thanh âm đã có phần khàn khàn, mất tự nhiên, tại sao cô lại chủ động nói với tôi những việc này? Sao, đường bội hơi kinh ngạc, không phải anh chủ động hỏi à? Cho dù là tôi chủ động hỏi, cô cũng không nên cũng không nên cũng không nên Minh Hiên đột nhiên cao giọng có một luồng phẫn nộ bỗng tràn vào lòng, khiến anh đổi giọng, trói tay, vang vọng khắp cả biệt thự. Có lẽ chính anh cũng không ý thức được giọng nói của mình đã thay đổi, Minh Hiên nhắm chặt hai mắt, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Vì sao lại nói lời thật với tôi? Mình thiếu là người thông minh, tôi không thích nói dối người thông minh. Nói dối lần thứ nhất, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, như vậy rất mệt mỏi. Giống như không nhìn thấy sự luống cuống của Minh Hiên, đường bội khẽ cười nói, huống chi tôi cũng nghĩ tôi đưa ra quyết định như vậy, sẽ có ảnh hưởng gì đến trận đấu hay là chuyện tiếp theo. Cô gật đầu với Minh Hiên, cười nói, nếu như Minh Thiếu không có chuyện gì khác tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay tôi hơi mệt. Một phút hôm nay của Văn Tư Miểu, dường như đã trải qua cả một đời. Khi đường bội mở miệng nói xong câu ấy, anh cảm thấy như đất trời hồi xuân. Lửa giận trên người sở quân hàn tan biến trong nháy mắt sự giao động cảm xúc của boss rõ ràng như thế, từ ngày anh đi theo anh ấy đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy. Thời điểm đường bội gật đầu, chào tạm biệt với Minh Hiên, dọc theo thang lầu đi lên lầu 2, thì nét mặt trên mặt sở quân hàn cũng càng lúc càng nhu hòa. Ở chỗ ngoặt hành lang lầu 2, đường bội có phần bất ngờ không phòng bị, đã bị kéo vào vòng ôm ấm áp. Trong mũi phút chốc đã tràn ngập hương vị quen thuộc áo khoác âu phục mềm mại ma sát gương mặt cô, hương nước hoa nhàn nhạt, nhạt từ từ tỏa ra từ vòng ôm trong lòng cô cuối cùng, thân thể của cô cũng mềm hẳn, nửa như thỏa hiệp, nửa như mỉm cười để đối phương tùy ý ôm mình vào lòng. Sở quân hàn đặt cầm cương nghị lên đỉnh đầu cô, ngón tay thon dài sờ sờ tóc cô, sau đó theo lưng của cô đi xuống, rồi ôm trọn hông cô. Tiếp đến ôm cô thật chặt vào trong lòng mình, anh muốn nghe lại một lần. Thanh âm của anh từ trên đỉnh đầu chuyển xuống, mang theo chút khêu gợi, khan khan. Hừm, đường bội không nhìn thấy vẻ mặt anh, anh cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Cô hiếm khi ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh, nghe vậy hơi cong lên, cười rào hoạt như hồ ly nhỏ phúc hắc, cố tình hỏi, nghe cái gì? Giọng điệu hàm chữa ý cười rõ ràng, khiến tay anh ôm ở eo cô càng thêm chặt, giống như trừng phạt lại giống như muốn ôm cô vào lồng ngực rộng lớn của mình rất nhanh, bả vai của cô bị nắm lấy, lễ phục dạ hội lộ vai còn chưa kịp thay, khiến vai thơm mượt mà của cô hoàn toàn hiện hữu trước mặt sở quân hàn. sở quân hàn hơi nhích ra một chút, cúi người hôn lên khóe môi của đường bội. hơi thở nóng rực của hai người cuốn bện vào nhau, trên mặt đường bội vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ý cười giữa đôi mắt tựa hồ như sắp tràn ra. sở quân hàn nhìn đường bội thật sâu. Nụ hôn của anh từ khóe môi cô, hướng lên trên, làn môi ẩm ướt lướt qua gò má trắng nõn không tì vết, nhẹ nhàng chạm vào làn mi khẽ run của cô, dịu dàng hôn lên chán, sau đó lại hôn trở về môi cô. Đầu lưỡi nóng ấm cậy mở môi của cô, dịu dàng cũng không cưng rắn tách hàm răng của cô ra, hơi thở của hai người đan cài ở cùng một chỗ. Nụ hôn kết thúc hô hấp của anh cũng không bình thường, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, giống như bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy, có thể hút hồn người khác. Chán anh đặt trên chán cô, anh thấp giọng yêu cầu, nói lại lần nữa xem. Này đường bội cười khẽ, nhắc nhở, bên cạnh còn có người đấy. Mặc dù vừa lên lầu 2 đã bị sờ quân hàn ôm vào lòng, nhưng phản ứng của đường bội từ trước đến nay rất nhanh nhẹn cô liếc mắt một cái đã nhìn rõ tình hình trên lầu 2. Người đàn ông đứng bên cạnh sở quân hàn, vừa anh Tuấn vừa nghiêm túc, mặc âu phục màu xám đậm chỉnh tề caravat được thắt cẩn thận áo sơ mi trắng được là phẳng phiêu hơn nữa trên mặt có đeo kính vừa nhìn thấy đã biết là một trong những tinh anh xã hội giống như lục tử mặc. Ở đâu có người, sở quân hàn không nhịn được lại hôn hôn lên môi đường bổi. Môi cô cong lên nụ cười, khiến anh có xúc động muốn hôn mãi. Dường như chỉ có như thế mới có thể nhấm nháp hương vị ngọt ngào và vui vẻ của cô. Lúc sờ quân hàn ôm đường bội vào lòng, văn tư miểu đã nhẹ nhàng rời di. Chiếc hộp vốn được anh ôm trong ngực nay lặng lẽ đặt dựa vào tường Đây là cái gì? Ánh mắt đường bội dừng trên cái hộp gỗ cho em à? Ừ, sờ quân hàn cũng không nhìn chiếc hộp kia, ánh mắt chỉ nhìn đường bội đâm đâm thuận miệng trả lời. Bên trong là cái gì? Đường bội vừa nói vừa khẽ dễ dụa, muốn thoát khỏi vòng ôm của anh, nếu đã tặng cho em, em phải xem thử mình có thích không đã? Em, này, đúng là đang đùa với lửa, tay sở quân hàn càng thêm dùng sức mắt khẽ híp cơ hồ nói gần từng chữ. Đường bội sao có thể để ý đến những món quà người khác tặng cho mình. Nếu như cô thật sự để ý đến những thứ này, cũng sẽ không khiến anh thường xuyên không nhìn thấu, nắm không thấu. Anh lại hôn lên chán của cô, không cho cô bươm bướm trong lòng thoát khỏi vòng ôm của mình, ngược lại càng ôm chặt hơn, thanh âm càng lúc càng khàn khàn, tràn ngập khát vọng nói, ngày mai không có thi đấu. Hôm sau cũng không có, đường bội cười thấp giọng nói tiếp, nhiệt độ ở lòng bàn tay anh, không hề có cách trở chạm vào vai trần của cô, nhiệt độ ấy từ bả vai truyền vào trong lòng cô, khiến thanh âm của cô cũng trở nên khàn khàn. Sở thiếu đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ em sao? Nói xong, đường bội ngẩn đầu nhìn sở quân hàn, nụ cười trên mặt rào hoặc giống như hồ ly, sóng mắt lưu truyền, dường như bọn họ đã trở về hôm ở mã trường, cô cười, cưỡi ngựa không chút do dự kéo anh lên ngựa. Trong nháy mắt đó, không chỉ có cô kỳ thật trong mắt anh, thế giới này chỉ còn lại nụ cười của đường bội. thời điểm bị hai cánh tay mạnh mẽ của anh ôm lấy cho dù đường bội từ trước đến nay là người cường hãn, trên mặt cũng xuất hiện hai đám mây hồng. Cô rũ mi mắt xuống, hiếm khi ngoan ngoãn dựa vào người sờ quân hàn, lông mi dài che đi ánh sáng trong mắt lầm bẩm tựa như nỉ non tiết lộ sự khẩn trương của cô, hôm nay em ôm anh một lần, anh ôm em một lần, xem như hòa. Sở Quân Hàn cuối cùng cũng cười thành tiếng, từ góc của cô nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn thấy độ cong khóe môi anh, cũng có thể cảm nhận rõ ràng ngực anh đang phập phồng. Tiếng tim không còn đập bình tĩnh khiến anh cảm thấy trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đẩy ra cửa phòng chỗ ở của cô, anh cúi người, hôn lên môi Đường Bội. Giường lớn hãm sâu xuống, ra giường vẫn còn mùi thơm của ánh mặt trời khiến cả người Đường Bội cảm thấy ấm áp. Cô đưa tay ôm lấy vai anh, nhìn đăm đăm vào đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh mịch của anh, chậm rãi nhón người lên, chủ động hôn lên môi của anh. Ngọn đèn trong phòng đã tắt, rèm cửa sổ không được vén lên trọn vẹn, một luồng ánh sáng dịu dàng chui vào trong phòng, chiếu vào trên thân hình hai người đang dây dưa. Đến khi chân trời lộ ra ánh sáng bạc, Đường Bội mới nằm lên giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, khóe môi cong lên nụ cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Sở quân hàn nhắm mắt lại nằm ngửa bên cạnh cô, mới bình ổn lại hơi thở một lát thì anh không nhịn được nắm lấy bàn tay mềm mại đang tác quái trên mặt mình thấp giọng uy hiếp. Lại đùa với lửa, đường bội cười ha ha, sở thiếu cũng là lần đầu tiên sao. Sở quân hàn cũng không mở mắt xoay người dùng một tay ôm lấy đường bội để đầu của cô dựa vào trong lồng ngực của mình. Anh cũng không trả lời vấn đề, mặc dù đó không phải chuyện gì mất mặt, nhưng với thân phận và địa vị của mình, chuyện tối hôm qua, lần đầu tiên anh không kiểm soát được bản thân mình. Anh chỉ ôm thân thể đường bội vào lòng, thân thể cô vừa vặn khảm vào trong lòng ngực anh, khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cầm nhẹ nhàng cọ sát trên tóc cô hai lần, dịu dàng nói. Ngủ đi, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không ngủ được. Quanh năm huấn luyện gian khổ, không những rèn luyện cho cô có phản ứng nhạy cảm và bản lĩnh nhanh nhẹn, hơn nữa còn tôi luyện cho cô một ý chí cứng cỏi như sắt thép. Ngón tay cô nhẹ nhàng trượt xuống ngực anh, tối hôm qua đã hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của cô Sở Thiếu gia thoạt nhìn không quá cường tráng, nhưng vóc người cũng rất khỏe mạnh. Đường Bội, Sở Quân Hàn nắm lấy bàn tay đang phá vách của cô, thanh âm khàn đến nỗi khiến lòng Đường Bội cũng run rẩy theo, còn như vậy thì đừng mong được ngủ. Đường Bội buồn bực cười một tiếng. Hai tay ôm lấy eo gầy nhưng mạnh mẽ của anh thấp giọng nói, được rồi, được rồi, ngủ đi, ngủ đi. Sở quân hàn thuận thế ôm cô chặt hơn một chút, giọng điệu ban nãy tuy rằng hơi trách móc nhưng càng nhiều thêm thỏa mãn nói không nên lời. Một người kiêu ngạo kiên cường, độc lập như đường bội, có lẽ cũng chỉ ở trước mặt anh, mới lộ ra một mặt như thế. Mang theo sự thỏa mãn, sở quân hàn có một giấc ngủ ngon trước nay chưa từng có. Khi đường bội tỉnh lại, bên người vẫn còn lưu lại hơi ấm, có lẽ sở quân hàn vừa mới thức dậy không lâu. Cô vừa mới chuẩn bị rời giường, rửa mặt chải đầu thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Sở quân hàn còn chưa bước vào thì mùi sữa sẽ nhẹ nhàng bay vào trước. Trong tay anh cầm một cái khay, chờ anh đặt chúng lên bàn, lúc này mới xoay người nói với đường bội, đói bụng rồi phải không? Dậy ăn chút cháo đi. Đường bội quả thật hơi đói bụng, nhưng cô không gấp. Cô khởi động thân thể dựa vào đầu giường, hai tay đặt ở trên ngực nhìn sở quân hàn, đây là cái gì? Sở quân hàn đã mốc cháo ở trong nồi đặt ở trên khay vào trong hai chén sứ trắng nhỏ trần chờ một lát. Anh đưa lưng về phía đường bội, khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm của mình. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ anh ở chung với nhau, nhưng anh nghĩ cho dù là lần đầu tiên anh nấu cháo, em cũng bằng lòng ăn thử. Anh nói xong liền đi tới bên giường, đưa áo ngủ sạch sẽ cho đường bội. Trong chén sứ trắng là một món cháo sữa hương thơm lừng, hơn nữa có có đĩa thức ăn nhỏ. Sở Quân Hàn đưa tay cầm lấy thìa khuấy cháo giúp Đường Bội, khói chậm rãi bốc lên, làm mơ hồ những cảnh tượng trước mắt cô, khiến cô cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Nếm thử có ngọt hay không? Sở Quân Hàn nói, sau đó đưa thìa cho Đường Bội, nếu chưa ngọt có thể bỏ thêm đường. Anh giàu có nhất nước nắm giữ vô số tài sản, khách sạn và nhà hang nhiều vô số kể chỉ cần bằng đồng ý, mỗi ngày có thể đổi ăn ở một nhà hang khác nhau, ăn đến già có lẽ cũng không lặp lại món ăn. Nhưng đường bội tin, trên thế giới này, không ai có thể nếm thử món cháo sữa do đích thân sở thiếu ra tự tay nấu. Cô cầm lấy thìa nhẹ nhàng gõ lên thành chén, vang lên tiếng đinh đinh đang đang, cười khẽ nói, bát cháo này, em sợ mình không có tiền trả. Không sao, em nhất định có thể thanh toán hóa đơn nổi. Anh đã uống một hớp nhỏ, môi và răng tràn đầy hương thơm của sữa. Lúc anh đứng lên cúi người hôn đường bội, thì mùi sữa lặng lẽ tràn ngập vào môi lưỡi của hai người. Đường bội hơi rũ mi mắt xuống, hàng mi run run đã tiết lộ một ít tâm sự của cô, khiến tâm tình của anh càng thêm vui vẻ. Sau một lúc lâu, đường bội đặt tay ở sau gáy của anh chủ động hôn sâu hơn chờ khi hai người tách ra thì gò má đường bội đã phỉm hồng, khan giọng cười nói với sở quân hàn em cảm thấy lòng đã đủ ngọt rồi, không cần cho thêm đường nữa. cô suy nghĩ một chút lại nhẹ nhàng hôn hôn lên môi anh, bổ sung ta sắp ngọt đến phát ngấy rồi. thật sự ngọt khiến người ta phát ngấy chết suốt ba ngày. đáng tiếc ba ngày sau đó tần hạo diễm đã liên tục gọi điện thoại đoạt mệnh thúc giục mọi người trong đoàn phim chiến ca muốn bắt đầu quay ngoại cảnh. Sở quân Hàn không thể rời xa đường bội nên nghĩ muốn nhường Mã Trường Vân Tiêu để anh ta quay ngoại cảnh. Nhưng tính tình của Tần hạo Diễm rất cổ quái, luôn thích làm theo ý mình quen rồi. Ngàn thiên vạn truyền cuối cùng chọn sa mạc hoang vắng ở vùng Tây Bắc để quay ngoại cảnh. Thời gian chuẩn bị đến Tây Bắc quay phim vẫn còn nửa tháng là vì trước đó Hà tử Diệu tự ý sửa đổi cảnh diễn nên Tần hạo Diễm cũng thuận tiện sửa lại phần ngoại cảnh. Tiêu công chúa là lạc nguyên soái chưa bao giờ dùng ngôn ngữ để làm rõ tình yêu của bọn họ, nhưng sự dây dưa không rõ ràng ấy lại khiến Tần Hạo diễm mềm lòng. Ban đầu chỉ muốn quay một người đàn ông mẫu mực giàu lòng hy sinh vì nước vì dân, người anh hùng oai phong trên chiến trường mà thôi. Khi những cảnh quay được ghép lại với nhau, anh xem lại những phân cảnh ấy, nhìn thấy ánh mắt trao đổi của bọn họ khi bọn họ chủ động buông bỏ chấp niệm, khiến cảnh chia tay càng lộ vẻ chân thực trong lòng anh cũng khẽ động con người kiên cường, nhu tình có lẽ sẽ chân thực hơn so với người cường ngạnh từ đầu đến cuối. Cũng thu hút được lòng người hơn. Khi đường bội gặp thần hạo diễm thì phân đoạn diễn của tiêu công chúa cũng được gia tăng nhiều hơn. Phần ngoại cảnh của cô có ba cảnh. Cảnh thứ nhất là khi Lạc Tu Vân lần đầu tiên gấp rút tiếp viện cho thần quốc bọn họ gặp nhau ở chiến trường. Nhưng bóng hình bạch mã, giáp bạc của Lạc Tu Vân và Hồng Y của tiêu công chúa đã in dấu thật sâu trong mắt nhau. Lần gặp nhau thứ hai cũng là trên chiến trường khi đó, Lạc Tu Vân đã đánh giáp Thiên Hạ, là chiến thần tu la đánh đâu thắng đó. Mặc dù đã từng có một đoạn giao tình với Tiêu công chúa, nhưng sau khi tạm biệt chiến tranh vô tình từ lâu hai người đã sớm xóa bỏ đoạn hồi ức đó rồi. Cuối cùng, Tiêu công chúa tử chiến, hy sinh vì tổ quốc. Lúc bóng dáng như mây hồng ngã xuống trên chiến trường, binh sĩ tần quốc đau khổ tột cùng, công chúa mà bọn họ kính yêu nhất lại chết thảm trong tay của quân địch. Mà Lạc tu Vân lại thừa cơ xua binh Nam Hạ từng bước thôn tính toàn bộ lãnh thổ thần quốc. Thay đổi lớn nhất chính là cảnh thứ hai và cảnh thứ ba. Đường bội nhìn kịch bản nhíu mày hỏi tiêu công chúa và Lạc tu Vân gặp nhau lần thứ hai đã là địch không phải là bạn. Với tính cách của nàng, làm sao có thể gặp chàng lúc nửa đêm? Tôi thấy điểm này không ổn lắm. ồ Khi quay phim tính tình của Tần hạo Diễm có phần nóng này, nhưng bình thường lại rất hòa nhã, vì thế anh mở miệng nói, nói suy nghĩ của cô xem. Dù cho tiêu công chúa thật sự yêu Lạc Tu Vân nhưng lúc này cô ấy đã gả cho con trai của thừa tướng. Lãnh binh ra chiến trường, cho dù có đối mặt với người yêu xưa, nhưng chiến trường đao kiếm không có mắt. Nàng lại là nguyên soái của một quốc gia trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không rời doanh trại đi gặp Lạc Tu Vân. Ừ, Tần Hạo Diễm vừa đánh dấu trên kịch bản vừa nói, nói tiếp đi. Tay vì lén gặp mặt, không bằng trước mặt Thiên Quân Vạn Mã trước mặt binh sĩ hai nước cạn ly rượu đoạt tuyệt. Như vậy mới càng giống tính cách của bọn họ, Đường Bội nói, phần ngoại cảnh dù sao cũng chưa quay chính thức, Tần Hạo Diễm mời Đường Bội về trước thời hạn, vốn cũng có ý muốn bàn bạc bà kịch bản với cô. Sau này, khi anh xem lại đoạn trailer, càng lúc anh càng cảm thấy muốn để cho đường bội tự do phát huy, hoặc là sửa đổi vài phân cảnh cũng không thể. Lúc này thấy cô nói chậm rãi, không nhịn được mở miệng cô có nghĩ đến sẽ làm biên kịch không? Tôi, đường bội ngưng cười, đạo diễn Tần, đây mới là bộ phim đầu tiên của tôi, anh đừng có nói giỡn với tôi được không? Không đùa. Tần Hạo Diễm nghiêm túc nói, chính là bởi vì đây là lần đầu tiên cô chính thức đóng phim, nhưng có nhiều chỗ cô cảm nhận rất sâu sắc, vài lần thay đổi đều làm nổi bật nét chính. Không bằng cứ suy nghĩ nghiêm túc đi, đối với cô con đường đó cũng không tồi đâu. Cảm ơn đạo diễn Tần, đường bội cười xinh đẹp, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Sau khi gặp mặt Tần Hạo Diễm, lục từ mặc nhanh chóng đưa cô đến hiện trường khác. Chương trình cho Minh Hiên biên tập ở đài truyền hình đã sớm truyền ra ngoài một cách hừng hực khí thế. Hậu trường 7 nữ diễn viên luyện tập những mâu thuẫn va chạm lẫn nhau, hơn nữa còn tung ra xịt căng đan của thiên sứ đường phỉ phỉ không hổ là nhà sản xuất vàng trong làng giải trí tất cả đều được anh nắm bắt rất chuẩn. Tịnh Lan vốn nổi tiếng như mặt trời ban trưa, số lượng fan trên Weibo và trên mạng ngày một tăng, không ít người nói thông qua chương trình này để bọn họ thấy được thêm nhiều mặt chân thực của ảnh hậu. Gần đây, Khương Dĩ Đồng rất có duyên với khán giả, đại đa số thời gian cô đều bày ngọt ngào, dịu dàng trước mặt người xem, nhưng lần này Phát Huy Thư Thế Hoai Hùng cũng nhận được không ít lời khen ngợi, do đó lời mời từ các phim truyền hình khác cũng nhiều hơn. Ngay cả Tuyên Mễ Kỳ và Tào Mạn Mạn mặc dù không nổi bằng bọn họ nhưng cũng được thơm lây, cũng trở thành cái tên khá phổ biến. Tào Mạn Mạn nhận được hai hợp đồng đại diện quảng cáo mới. Tuyên mễ kỳ thì may mắn hơn, cô ấy vốn được mời tham dự một bộ phim truyền hình, đã sớm xác định nữ chính nhưng vì lý lịch của cô ta có vấn đề cho nên không có khả năng tham dự, đạo diễn vỗ đùi, lập tức mời tuyên mễ kỳ thay thế cho vị nữ chính đó. Chỉ có bạch chỉ san, tuy rằng cô ta miễn cưỡng được giữ lại, không vì biểu hiện ở trận thi đấu đầu tiên mà bị loại. Nhưng nếu so với những người khác, thì cô ấy thảm hại ít hơn xịt căng đan của đường phỉ phỉ một chút mà thôi. Những nhãn hàng đại diện đều bị hủy bỏ, những chương trình liên hệ lên sóng đều bị hủy, ngay cả ba bộ phim điện ảnh đã giao vai diễn cho cô cũng có hai bộ chủ động gọi điện thoại tới bày tỏ một cách khéo léo rằng bọn họ đã tìm được người mới thích hợp hơn, không làm phiền thời gian của Bạch Tiểu Thư. Bạch chỉ san cơ hồ đã ném vỡ tất cả những gì cô ta lấy được trong nhà của mình, nhưng cô cảm thấy cục thức kia vẫn nghẹn ở trong ngực. Từ điểm điện thoại vang lên, cô đang ngồi xổm trên ghế sofa để thở hổn hển, nhìn cũng không nhìn dãy số trên màn hình đã vội vàng nói bằng giọng hung tợn. "Không phải đã nói với cô rồi sao mấy ngày nay đừng làm phiền tôi." "Xin hỏi có phải Bạch tiểu thư không?" Đầu dây bên kia không phải người đại diện của Bạch Chỉ San mà là một giọng nói trầm ổn, nghe qua là giọng nói của phụ nữ trung niên được tu dưỡng vô cùng tốt. Bạch Chỉ San sừng sốt một chút lúc này mới nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Đây là số điện thoại riêng của cô, ngoại trừ người đại diện và người nhà gia cho dù là có chuyện công hay riêng tìm cô cũng rất ít khi gọi đến số này. Người trong điện thoại có vài phần bản lĩnh, đúng vậy, nghĩ như vậy, giọng điệu của Bạch chỉ san cũng trở nên khách khí hơn. Xin chào, Bạch tiểu thư, tôi đã xem qua tiết mục thi đấu trực tiếp của cô tôi nghĩ có lẽ cô sẽ cảm thấy hứng thú bàn bạc với chúng tôi vài vụ làm ăn. Người phụ nữ trung niên ung dung nói. Không bằng chúng ta hẹn thời gian gặp mặt con gái tôi nói cô là bạn tốt của nó, bây giờ ở mã trường vân tiêu người khác đều dùng những lời lẽ độc ác để vu khống nó thời điểm bị người ta hãm hại, chỉ có bạch tiểu thư tin tưởng nó cùng nó. Bà là bạch chỉ san có chút không dám tin, mẹ mẹ của đường phỉ phỉ. Tâm tình của cô hình như rất tốt, lục tử mặc vừa lái xe vừa nhìn đường bội ngồi ở ghế lái phụ. Rõ ràng vậy sao, đường bội hoàn toàn không che giấu tâm tình tốt của mình cô cúi đầu nhìn máy tính trong tay mình trên màn hình đang đưa tin về trận thi đấu đầu tiên của các cô dĩ nhiên trong đó đề cập nhiều nhất đến biểu hiện của đường bội trên mạng có những trang web riêng đoạn video quay lại phần biểu diễn của cô được đặt ở những trang mạng lớn hình ảnh hd trong clip có thể nhìn thấy đường bội dục ngựa chay rất nhanh về phía trước sau đó dũng cảm ngang ngạnh kéo sở quân hàn lên ngựa thiếu gia nhà họ sở mặc dù rất thần bí Không tiếp nhận truyền thông phỏng vấn và chụp hình, nhưng nhà họ sở giàu có nhất nước từ trước đến nay luôn là đề tài để mọi người buôn lúc rảnh rỗi. Huống chi lần biểu diễn đầu tiên của sở thiếu, còn Tuấn Mỹ khôi ngô hơn so với dự đoán của nhiều người, hoàn toàn không kém với ảnh đế hà tử diệu nổi tiếng khắp thế giới. đường bội dám đưa tay kéo sở thiếu lên ngựa, khiến đại đa số mọi người phải rớt mắt kính và phần lớn trong bọn họ đều thẳng thốt kêu lên, đẹp trai quá. Hơn nữa, đoạn trailer lúc trước đóng cặp với Hà Tử Diệu được tung lên mạng, hình ảnh của đường bội đã sớm đi vào long người. Càng làm cho mọi người điên cuồng chính là một phút trước cô vẫn là một kiện tướng anh hùng tuấn Mỹ, mà một phút sau cô lại khoác lên mình chiếc lễ phục xã hội, dáng người thuyết tha đứng ở trên sân khấu cười quyến rũ động long người. Cho nên tuy rằng danh tiếng của nhiều nữ diễn viên được cải thiện có người được thăng tiến hơn. Nhưng không ai biết, sau trận đấu đó, người thắng lớn nhất chính là người mới bước vào làng giải trí đường bội. Cô không phải là người vì chút danh tiếng này mà vui như vậy. Lục tử mặc vừa khống chế tay lái một cách thuần thục vừa nhìn lướt qua máy tính trong tay đường bội, sau đó bình tĩnh phân tích nói. Ai nói, đường bội cười xinh đẹp trong làng giải trí, có ai không muốn nổi tiếng? Tôi là người đại diện của cô. Lục tử mặc có phần không nói nên lời ở trước mặt tôi không cần che giấu bản thân mình. Lục tiên sinh, đường bội rốt cục cũng ngẩn đầu nhìn lục tử mặc cũng bởi vì anh là người đại diện của tôi, chẳng lẽ anh không biết những lúc như thế này, anh nên cảm thấy vui vẻ vì tôi mới đúng. Lời nói của cô tuy nghiêm túc nhưng ý cười bướng bình nơi đáy mắt đã bán đứng suy nghĩ chân thực của cô. Lục tử mặc ngẩn ra, khóe môi không nhịn được cong lên. Tay đặt trên vô lăng run lên, suýt nữa đã muốn nâng lên vốt tóc đường bội. Nhiều lúc đường bội đều tỏ ra cao quý kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng thi thoảng cô lộ ra vẻ hoạt bát như lúc này khiến lòng người trở nên mềm mại. Khụ lục từ mặc có chút mất tự nhiên, hắng một giọng một tiếng nói, nói việc chính đi. Đêm nay phải tham gia chương trình, tôi đã gửi email cho cô rồi, cô đã xem qua chưa? Ừ, đường bội tiếp tục lật tin tức trang web giải trí, vừa nói. Đúng như lục tử mặc nói, cô dĩ nhiên không vui vì một vài tin tức này mà điều làm cô vui chính là tin tức về đường phỉ phỉ. Ít nhất hiện tại, nhà họ đường bày ra mọi cách phản kích vẫn còn nằm trong dự liệu của cô. Cô đã sớm nghĩ tới, đường ra sẽ không ngồi không bỏ mặc đường phỉ phỉ, dù sao cô ta trên danh nghĩa của là đại tiểu thư nhà họ đường. Huống chi, sau lưng đường phỉ phỉ, còn có mẹ và nhà họ tôn chống lưng, cho dù đường phong môn không quan tâm đến con gái mình cũng sẽ cân nhắc suy nghĩ lực ảnh hưởng đối với đường thị bây giờ. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Ban đầu, đường phong môn mượn sức ảnh hưởng của nhà họ tôn để phát triển đường thị lớn mạnh. Hiện tại, mặc dù nhà họ tôn bắt đầu xuống dốc nhưng thế lực còn sót lại cũng đủ làm cho nhà họ đường dung truyền. Đường phong môn là người máu lạnh ích kỷ, có lẽ ông ta sẽ không quan tâm con gái mình chết sống, nhưng lại hết sức xem trọng đường thị. Đường bội ngày ấy đã nhắc nếu như đường phỉ phỉ thua, cô sẽ công bố xịt căng đan của cô ta ra ngoài. Đường phỉ phỉ sợ tới mức về nhà mấy ngày liền nhưng đều có đầu rút cổ không dám ra ngoài, vừa có biến động nhỏ, trong lòng đã run sợ, sợ trên một trang web giải trí nào đấy, đầu tiêu đề sẽ là tin tức về cô. Đường phong môn tuy rằng chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhưng cũng đành chịu. Đường ra cơ hồ đã dốc đoàn bộ quan hệ để áp chế tai tiếng và rời sự chú ý của fan, đã tung ra hàng loạt tin đồn và điểm nghi vấn nhằm giảm bớt ảnh hưởng tin tức mà Minh Hiên tuyên bố. Bộ phận giao tiếp của nhà họ đường làm việc rất có hiệu quả, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngồi tin tức xịt căng đan của đường phỉ phỉ bị tung càng lúc càng nhiều, bọn họ không ngừng tập trung ở các trang web tụ tập fan lại để rời đi sự chú ý của mọi người, cố gắng giải thích giúp đường phỉ phỉ thậm chí không tiếc vu hãm cho một nữ minh tinh khác. Đường phỉ phỉ nhìn những nội dung này mà cười hết sức vui vẻ. Sáng sớm nay cô đã đoán được đường ra sẽ làm thế, hơn nữa, đường phỉ phỉ sẽ không bị hủy hoại bởi một lời tuyên bố của Minh Hiên. Thế nhưng cô vẫn còn chuẩn bị phía sau. Cái đó mới là đà kích chí mạng khiến cô ta thất bại hoàn toàn. Đường bội Mỉm cười đóng máy tính lại, rất nhanh đã đến đài truyền hình, hôm nay cô phải tham gia buổi ghi hình nói chuyện trực tuyến. Tời điểm lục từ mặc thay cô chọn đã hết sức lưu ý trong mắt anh, đường bội không phải người dễ dàng tham gia bất cứ chương trình phô trương nào mà nghệ sĩ bình thường đều có thể tham gia. Tuy rằng bây giờ cô chỉ là người mới trong làng giải trí. Người dẫn chương trình là hoa đán đương thời của đài truyền hình Tô Vũ Thiên. Một người phụ nữ xinh đẹp hơn nữa lại rất thú vị, hóm hình. Người có thể tham gia chương trình cô ấy dẫn, không phải là ngôi sao lớn thì là ảnh hậu, ảnh đế. Không biết có bao nhiêu người đã đến đây rồi. Hôm nay đường bội mặc chiếc váy màu đen hết sức khéo léo, lộ ra vẻ tao nhã nhưng không mất vẻ quyến rũ. Trên lỗ tai đeo hai khuyên tai chân châu dài buông xuống theo vành tai kết hợp với dây chuyền chân châu, khiến cô trông càng thêm dịu dàng. Từ lần từ biệt trước, đã lâu rồi bọn họ chưa từng gặp mặt. Lần đó nhỡ hẹn ở đài truyền hình, khiến đường bội suýt nữa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng hôm nay gặp lại, cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười với em nói, đã lâu không gặp. Em cắn môi dưới, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng cô ấy cũng im lặng giúp đường bội trang điểm. Đồ trang sức trang nhã tinh xào rất thương xứng với quần áo hôm nay của đường bội cuối cùng tô một chút son nước khiến cô càng lộ vẻ trí thức dịu dàng. Bội bội, em xoay người buông son nước xuống, đưa lưng về phía đường bội, im lặng một chút mới mở miệng nói, lần trước. Chẳng qua là khi hai chữ ấy vừa nói ra khỏi miệng cô ấy lại tiếp tục im lặng. Chuyện xảy ra lần trước tôi tin không phải cô muốn hại tôi. Đường bội chờ rất lâu nhưng không nghe thấy phần sau câu nói của cô ấy cuối cùng cũng mở miệng tôi cũng tin cô thật sự coi tôi là bạn. Cho nên nếu như có khó xử chỗ nào, hoặc là cô trần trừ một chút lại nói. Nếu như có cần tôi giúp gì, chỉ cần cô bằng lòng nói ra tôi có thể giúp cô bất cứ lúc nào. En ngẩng đầu lên, cô ấy vẫn không có dũng khí quay mặt lại nhìn đường bội chỉ dám đối mặt với cô cách gương trang điểm. Đường bội trong gương, trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ánh mắt nhìn về phía en lại vô cùng chân thành. En đường bội đứng lên, ôm lấy bả vai gầy yếu của cô từ phía sau, nói tôi thật sự xem cô như bạn bè. Đường bội dĩ nhiên không phải là người dễ dàng tin người khác, nhưng ngoại trừ lần trước tất cả những gì em thể hiện trước mặt cô, đều nói cho cô biết đây là một cô gái không tệ, là một người đáng kết bạn. Hơn nữa, có một điều quan trọng hơn, nhưng đường bội không nói gì. Nếu em thật sự có gì đó kỳ quái, cô tin người nào đó sẽ không để cô ấy tiếp tục làm thợ hóa trang cho mình. Hôm nay tới tham gia chương trình này, ngoại trừ đường bội còn có một vị khách quý quan trọng khác chính là ảnh đế hạ tử diệu. Hai người bọn họ, mặc dù một người là ảnh đế được vinh danh nhiều lần, một người là diễn viên mới trên màn ảnh lớn, nhưng gần đây đều có nhiều tin tức liên quan đến bọn họ. Đường bội từ phòng hóa trang đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hà Tử Diệu mặc Âu phục màu xám đậm đứng ở trên hành lang. Từ khi quay phim, bọn họ đã trở nên thân thuộc hơn, nhưng sau cảnh hôn xấu hổ lần trước hai người vẫn chưa có nhiều thời gian tiếp xúc. Cho dù trận đấu lần trước anh đến tham dự với tư cách là khách quý, nhưng cô và anh vẫn không nói chuyện nhiều. Chào anh, nhìn thấy Hà Tử Diệu cứ nhìn mình chằm chằm, đường bội cũng không ngại ngùng, mà tiến lên thoải mái lên tiếng chào hỏi. Đêm nay cô rất đẹp, Hà Tử Diệu đánh giá đường bội từ trên xuống dưới vài lần rồi nhìn vào mắt cô, mỉm cười nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay, rõ ràng chúng ta luôn gặp nhau, nhưng vì sao tôi cảm thấy đã lâu rồi chúng ta không gặp? Anh ở trước mặt người khác mãi mãi duy trì phong độ của một quý ông, không bao giờ khiến người đối diện cảm thấy khó xử. Lúc này, một tay anh bỏ trong túi, âu phục được cắt may khéo léo, thỏa đáng, cravat màu xanh đậm kẹp, cravat màu vàng kim được chế tác tinh xảo, quần áo được là cẩn thận, phẳng phiêu, sạch sẽ lại thêm hạ từ rượu nhận được vẻ bề ngoài trời ban, cho nên hình tượng ảnh đế càng thêm sáng mời, xuất sắc. Anh hạ thật biết nói đùa. Đừng bội khẽ cười nói, thảo nào có rất nhiều người thích anh như vậy. Vậy cô thì sao, vốn chỉ là một câu trò chuyện khách khí chấm dứt hỏi han nhưng hạ Tử Diệu lại không muốn buông tha cho cô dễ dàng như vậy, theo đuổi không bỏ hỏi. Cô thấy tôi như thế nào? Đường bội nheo mắt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười bình tĩnh, cười nói, mị lực của ảnh đế, có ai có thể cưỡng lại chứ? Hà Tử Diệu nghe vậy tiến lên một bước định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, lục tử mặc đã đi tới phía sau đường bội. Anh có phần đề phòng nhìn hạ Tử Diệu, sau đó nói với đường bội, nhân viên công tác bảo hai người chuẩn bị tôi chờ cô ở phòng nghỉ, sau khi chấm dứt gọi điện cho tôi. Được, đường bội gật đầu tự đáy lòng cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của anh ta, đã hóa giải cảnh tượng lúng túng vừa rồi. Quả nhiên, rất nhanh đã có nhân viên công tác của đài truyền hình đến mời cô và anh tới sau cánh gà chờ đợi, cho dù hạ Tử Diệu còn lời muốn nói, nhưng vẫn không kịp. Tô Vũ Thiên là người phụ nữ hồn nhiên nhưng tràn ngập sức hút. Cô ấy mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc ngắn hơi xoăn khiến trông cô càng thêm nhanh nhẹn, mặc dù đối mặt với đường bội và hạ tử diệu, một người là ảnh đế, người kia là người mới, cô cũng không làm người ta cảm thấy mình bên trọng bên khinh. Đường bội biết Tô Vũ Thiên là người chủ trì chương trình, chương trình của cô ấy toàn tiếp đón những người nổi tiếng, bầu không khí hết sức vui vẻ, không khiến khách quý cảm thấy không vui chút nào. Chương trình của cô ấy không có kịch bản gốc, sẽ không để cho khách quý có sự chuẩn bị trước khi lên hình, khiến nó trở nên cứng nhắc cượng gạo. Dĩ nhiên, trước đó cô ấy sẽ hỏi ý kiến của khách mời, đơn giản để biết giới hạn của đối phương. Chờ đến ba người ngồi vào vị trí, ngọn đèn bỗng nhiên sáng trưng khán giả đã ngồi ở chỗ của mình, nhân viên công tác cũng vào vị trí công việc của riêng mình, chương trình chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh được mời đến hai vị khách quý. Tô Vũ Thiên đi vào chủ đề chính rất nhanh, nhìn vào màn hình cười nói. Một người là người mà mọi người hết sức quen thuộc cũng là khách quen lâu năm của chương trình chúng ta, ảnh đế Hà tử Diệu chúng ta hãy hoan nghênh sự hiện diện của anh ấy. Vừa nói, Tô Vũ Thiên vừa vỗ tay, ống kính chuyển về phía Hà Từ Diệu, anh rất hào phóng phất phất tay về phía ống kính, chào mọi người, hôm nay tôi lại đến nhận khảo vấn của nữ vương tô rồi. Một câu nói đùa, nhưng khiến cả trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng cười. Tô Vũ Thiên được xưng là nữ vương trong showbiz, hơn phân nửa là vì cô ấy là con gái của giám đốc đài truyền hình tinh tự, xuất thân vô cùng tốt. Còn lại, những khách quý nam đến chương trình của cô đều phải tập trung tinh thần cao độ nếu không, nói không chừng bị cô ấy moi ra tin tức lúc nào cũng không biết. Chợt tô Vũ Thiên cũng không thức giận, chỉ cười cảm thán nói ảnh đế hạ luôn có tác phong nhanh nhẹn, ở trong ngành cũng nổi tiếng là bậc quý ông. Hôm nay vừa đến đã vội vàng vạch rõ danh giới với tôi, là vì nhắc nhở bên cạnh vẫn còn vị bạn gái xinh đẹp sao. Được hãy cho một chàng pháo tay để hoan nghênh vị khách quý thứ hai của chúng tôi, lơ gần đây của cô khiến tôi rất ghen tị đó, đường bội tiểu thư. Chào chị Vũ Thiên, chào tất cả mọi người. Đường bội tự nhiên chào hỏi Tô Vũ Thiên và khán giả trong trường quay. Nếu ảnh đế đại nhân đã che chở cho đường bội tiểu thư như vậy, tôi đây nhất định phải hỏi đến cùng bộ phim đầu tiên, chương trình đầu tiên của đường tiểu thư từ khi tham gia vào nghề đến nay đều hợp tác với ảnh đế hạ. Như vậy, lúc bắt đầu cô có cảm thấy áp lực không? Tô Vũ Thiên lập tức vào chủ đề chính. Chương trình của cô ấy từ trước đến nay đều nổi bật là tiết tấu nhanh chóng, đề tài nổi tiếng thú vị, đường bội đã từng xem qua chương trình, cũng từng tìm kiếm những chương trình đặc biệt của cô ấy để xem, ngược lại đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cô cười cười nói áp lực thì dĩ nhiên phải có, nhưng áp lực lúc quay phim phần lớn đều từ đạo diễn tần hơn, là một diễn viên mới, đạo diễn vẫn còn e ngại vào sự diễn xuất của chúng tôi hơn. Đường bội tỏ ra hơi sợ hãi. Khung danh của đạo diễn tần cho dù là người xem ở trường quay hay Tô Vũ Thiên cũng đều nghe qua thế nên cả trường quay đều nổi lên nụ cười. Hà Tử Diệu biết diễn viên mới khác có lẽ sẽ sợ đạo diễn tần, nhưng đường bội thì không. Cô vốn là một cô gái thông minh và nhạy cảm. Từ khi tin tức hai người hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Chiến Ca được đưa tin thậm chí đến Sịch Căng Đan tình ái với người mới sau này, lần đầu tiên Hà Tử Diệu cam tâm tình nguyện thậm chí là vui vẻ bị truyền thông lợi dụng. Đường bội trước đây, hình như không để ý đến những chuyện này lắm. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào cô ấy lại chú ý giữ khoảng cách với anh, đến nỗi trước mặt công chúng và truyền thông vẫn bất động thanh sắc thanh minh cho mối quan hệ của cô và anh. Từ khi nào, hạ tử diệu cũng không rõ lắm, chỉ là vì sao cô lại vậy thì anh đã đoán được lờ mờ. Tử diệu, tử diệu. Tô Vũ Thiên liên tục gọi Hà Tử Diệu hai tiếng cũng chưa thu hút được sự chú ý của anh cuối cùng cô chớp chớp đôi mắt hoạt bát lớn tiếng gọi. Ảnh đế hạ. Hà, hà Tử Diệu đột nhiên hoàng hồn. Tô Vũ Thiên mỉm cười, nửa đùa nửa thắt nói, khụ khụ tôi biết rồi, sau này sẽ gọi anh là ảnh đế đại nhân. Cách nói nửa đùa nửa thật của Tô Vũ Thiên không những hóa giải sự lúng túng cho Hà Tử Diệu, mà còn khiến bầu không khí của chương trình thêm phần thoải mái cũng khiến cô có cái nhìn khác với người con gái ở trước mặt. Vừa rồi, ảnh đế hạ đang nghĩ cái gì mà say xưa quá vậy? Tô Vũ Thiên hỏi, ban nãy chúng ta đang nói đến chuyện lý thú lúc hai người quay phim, chẳng lẽ anh đang nghĩ tới những chuyện thú vị lúc đóng chung với đường bội sao? Một người vui không bằng mọi người vui, tôi nghĩ mọi người ở đây rất muốn chia sẻ những kỷ niệm khiến ảnh đế đại nhân suy nghĩ đến xuất thần như vậy, có phải không? Đúng, mọi người ở hiện trường đều đồng thời lên tiếng, sau đó vang lên trận vỗ tay sôi nổi. Hạ từ rượu ho nhẹ một tiếng, cười nhìn tô vũ thiên nói, tôi sai rồi, không nên thất thần trước mặt tô tiểu thư xinh đẹp động lòng người như vậy, nữ vương tô cô hãy tha cho tôi đi. Anh dừng lại một chút lại tiếp tục nói, có điều, nếu như mọi người đã có hứng thú tôi cũng không làm mọi người thất vọng. Đường bội cũng không nhịn được mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu được vì sao cô ấy được xưng là nữ vương tô. Không chỉ vì thân phận đại tiểu thư của đài truyền hình tinh tự hơn thế nữa chắc có lẽ vì cô ấy có khả năng tùy cơ ứng biến. Lúc nãy, Hà Tử Diệu xuất thần, lại dễ dàng được cô ấy dẫn dắt thành đề tài tiếp theo, người không biết có lẽ còn tưởng quá trình trao đổi giữa hai người quá tốt. Toán cái có thể kéo gần khoảng cách giữa ảnh đế và người xem cũng thuận thế rời đề tài câu chuyện về cho Hà Tử Diệu và đường bội. Tổ tiết mục hôm nay nếu đã mời hai người bọn họ đến cùng lúc đương nhiên cũng có mục đích của bọn họ. Hà Từ Diệu tiếp tục hồi tưởng, rồi lại kể đến những tình tiết thú vị lúc bọn họ quay phim, bằng giọng hài hước của mình anh đã khiến cả hội trường cười rất vui vẻ. Cuối cùng vừa cười vừa nói, mọi người đừng nghĩ phong thái của cô ấy khi biểu diễn không hề thua đấng tu mi như trong trailer. Thật sự khi diễn chung với cô ấy mới cảm nhận được áp lực thật sự. Đường bội cũng cười nói, ngay cả ảnh đế cũng nói cảm thấy áp lực khi đóng chung với tôi, xem ra giá trị con người tôi thật sự đã tăng lên rồi. Diễn viên mới sợ nhất khi hợp tác với diễn viên kỳ cựu sẽ bị khí thế của đối phương lấn áp, không thể bộc lộ sức hút cũng như kỹ thuật biểu diễn của mình. Hà Tử Diệu nói vậy chính là muốn giúp đường Bội. Cô Thuận Thế tiếp nhận dẫn dắt câu chuyện không khiến mọi người cảm thấy phản cảm, giọng nói vui đùa ngược lại khiến mọi người cảm thấy cô ấy rộng lượng, khéo léo, không chút giả tạo kiểu cách. Thật ra, hôm nay mời hai vị đến đây, phần lớn là xuất phát từ tư tâm của tôi. Tô Vũ Thiên cũng lập tức nói, một mặt chính là muốn được nhìn thấy phong thái chân thật của đường tiểu thư. Mặt khác có một vấn đề muốn hỏi cô đường. Tô Vũ Thiên nói xong, cười thần bí lại nói, đảm bảo là vấn đề mà khán giả trường quay cũng như từ diệu đều hết sức tò mò. Ồ, hả thử diệu nghe đến đây, hứng thú cười nói thì ra hôm nay Vũ Thiên đều vì tôi tôi thật sự cảm thấy cảm động. Vấn đề gì, đường bội cười hỏi, kỳ thật cô đã đoán được vài phần. Quả nhiên, đã nghe Tô Vũ Thiên hỏi, cô xem, trước đây hai người đã từng hợp tác. Trong tiết mục tuyển chọn diễn viên lần này, anh ấy cũng có tham gia thời điểm trận thi đấu bắt đầu, cô lại không chọn từ diệu mà lại chọn sở thiếu toạt nhìn rất lạnh lùng. Tô Vũ Thiên nói tới đây còn phối hợp dùng mình một cái, cười nói, sở thiếu mặc dù rất anh Tuấn nhưng cô không biết anh ấy tạo cảm giác khiến người khác không thể đến gần sao. Việc này đường bội cô ý kéo dài thanh âm. Không chỉ có khán giả ở trường quay nín thở tràn ngập tò mò nhìn đường bội, ngay cả nét mặt hạ tử diệu cũng trở nên nghiêm túc. Vấn đề này, anh đã muốn hỏi từ lâu rồi. Từ ngày đó, đường bội dục ngựa chạy qua trước mặt anh không chút do dự, rỗi tay về phía sờ quân hàn, anh đã muốn hỏi. Vì sao không chọn anh? Tại sao lại chọn sờ quân hàn? Tùa Vũ Thiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn đường bội, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, cô cần phải trả lời cẩn thận, nếu như không phải câu trả lời khiến chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Mọi người nói có đúng không? Đúng, thanh âm của mọi người đồng loạt vang lên. Đường bội cười cong cong khóe mắt nói chuyện thực ra là như vậy, ngày đó sau khi Mạc Thành tuyên bố quy tắc trận đấu, Minh Thiếu mới nói cho chúng tôi biết Mã Trường Vân Tiêu là của Sở Thiếu, hôm nay các người có ai định chọn anh ấy không? Thì ấy mọi người đều nhìn về phía bên kia, ảnh đế hạ cười ấm áp giống như gió xuân, anh Tuấn lại khiến người ta vui vẻ. Sở thiếu tuy cũng tuấn tú bất phàm, nhưng cũng như chị Vũ Thiên nói, trên người rán sẵn mát đừng lại gần tôi quá rõ ràng rồi. Ừ, sau đó thì sao? Tô Vũ Thiên bị đường bội gợi lên hứng thú nên vội vàng hỏi, chị Vũ Thiên nghĩ rằng, anh ấy rất khó gần, mọi người ở ngoài cũng quả quyết lắc đầu khi nghe thấy tên ám dạ đế vương, sao ai dám trêu chọc anh ấy chứ? Đường bội lại nói, vậy tại sao cô vẫn chọn anh ấy? Tô Vũ Thiên hỏi, người đứng đầu sở ra nề mặt như vậy, đích thân tới tham gia tiết mục lại là khách quý. Kết quả ngồi nửa ngày lại bị ghẻ lạnh bỏ rơi. Đường bội cười nói, như vậy không nề mặt anh ấy chút nào, mình thiếu cảm thấy vậy cũng không ổn, nên đã quyết định để mọi người rút thăm, ai ngờ vận khí của tôi lại không tốt, phải đi vuốt sâu hùm. Khụ khụ khụ Hà Từ Diệu nhịn không được ho nhẹ qua lời nói của cô, người đứng đầu nhà họ sở đã rơi vào tinh cảnh không có ai muốn, phải rút thăm ai mới là người xui xẻo đi thu phục lão ma đầu như anh ấy. Tô Vũ Thiên chừng mắt liếc nhìn Hà Từ Diệu một cái, từ đầu không cho anh cơ hội nói chuyện mà tiếp tục hỏi đường bội, sau đó thì sao? Tiếp đó đường bội vuốt tay, nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn tôi không tốn 5 đồng tiền để mua sổ số, có lẽ tất cả may mắn đã dồn hết vào lần này rồi ai? Cô nói xong thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối khiến người xem cười sẳng sặc. Nguyên nhân chân chính rốt cuộc là gì, không phải là điều mọi người muốn biết. Tiết mục giải trí có thể làm cho mọi người vui vẻ là được. Tổ Vũ Thiên có chút thưởng thức nhìn đường bội, đường bội thông minh, bình tĩnh như thế, thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Cô đưa ra kết luận dưới đáy lòng, sau đó cười cười chuyển sang đề tài khác. Kế tiếp không khí của chương trình rất vui vẻ, Tô Vũ Thiên, Đường Bội, Hà Từ Diệu, nói lời dí dỏm khiến mọi người đều bật cười to, ngay cả nhân viên công tác phụ trách ghi hình cũng phải bật cười. Buổi ghi hình nửa ngày, rất nhanh đã kết thúc, bởi vì không phải là chương trình trực tiếp, nên tiết mục phải chờ tới chủ nhật mới lên sóng. Sau khi tạm biệt Tô Vũ Thiên, Đường Bội cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Lục Tử Mặc vừa đi tới phòng nghỉ. Hà Tử Diệu lại lên trước một bước, ngăn cản lối đi của cô, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trước màn hình quay số của cô, rồi nói cùng nhau ăn khuya chứ. Đường bội rút tay về, nhìn Hà Tử Diệu cười cự tuyệt nói, có lẽ không được tôi muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Trở về, Hà Tử Diệu hơi nhăn mày, mở miệng muốn nói gì. Nhưng phong cách lịch sự được tôi luyện mấy năm qua, khiến anh cuối cùng lựa chọn im lặng, chỉ khẽ gật đầu nói, muốn tôi đưa cô về không. Đường bội khoát tay nắm di động nói. Không dám làm phiền ảnh để đại giá, người đại diện của tôi sẽ đưa tôi về. Cô vừa nói vừa vòng qua Hà Tử Diệu, tiếp tục đi tới phòng nghỉ. Hai ánh mắt phía sau vẫn luôn nhìn cô đi xa, nhưng đường bội lại không có ý quay đầu. Trong mắt anh ánh lên tia phiền muộn, thật ra anh muốn hỏi rất nhiều. Rút thăm gì? Anh đương nhiên biết cô chỉ nói vui, sở quân hàn thân là con một của nhà họ sở, nắm trong tay toàn bộ sở ra cho dù anh ta có xấu như ma chỉ sợ thiêu thân cũng cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa. Huống chị anh ta còn tuấn mỹ, trẻ tuổi như thế. Anh còn muốn hỏi cô nói về, là về đâu? Anh thầm nghe những tin đồn trước đây của cô Cộng với chuyện cô vẫn luôn ở khách sạn, cô biết cô đã không có nhà để về nữa. Vậy cô sẽ về đâu? anh còn muốn hỏi trong trận thi đấu lúc cô dục ngựa đến chọn khách quý trong ánh mắt trong veo ấy có bao giờ lưỡng lự giữa bóng hình của anh với sở quân hàn không nhưng tất cả vẫn không thể bật khỏi miệng ai bảo anh là ảnh đế hạ chứ có phần tự giễu cười khổ một tiếng anh xoay người đi về phòng nghỉ mì của mình vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tô vũ thiên hai tay vẫn ôm ở trước ngực ánh mắt sáng ngời nhìn anh cười hỏi lần đầu tiên bị phụ nữ cự tuyệt mùi vị như thế nào không tốt lắm Hà Tử Diệu cười miễn cưỡng, anh nói Tô Vũ Thiên rõ ràng có phần nghiền ngẫm, anh nói nếu như lúc tiết mục này lên sóng câu chiêu ghẹo của cô ấy đối với ám dạ đế vương có khi nào sẽ khiến anh ta nổi trận lôi đình không? Có lẽ không Hà Tử Diệu có chút không xác định, anh không hiểu sở quân hàn, nhưng anh hiểu đường bổi. Cô rất thông minh tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Cho nên Tô Vũ Thiên vỗ nhẹ bả vai trước của Hà Tử Diệu cười nói, anh chuẩn bị đi ăn khuya, không bằng chúng ta cùng đi. Cùng là người thông minh trong giới giải trí, cô tin Hà Tử Diệu không phải là đầu móc. Vì thế, nói đến đây dừng lại là được. Đường bội có thể công khai cười đùa ở trước mặt công chúng như thế, người xem chỉ cảm thấy buồn cười, họ sẽ cười một cái, rồi không nghĩ nhiều. Nhưng còn người ở trong showbiz, nhất là người có suất thân không bình thường như cô và hạ Từ Diệu đều biết nếu như không phải có quan hệ thân thiết thì trong tình hình như vậy thiếu ra nhà họ sở, đâu phải người tùy tiện để người khác lấy ra làm trò đùa. Cô nhắc nhở anh một cách lặng lẽ, có lẽ đường bội không phải là người mà anh ấy nên mơ tưởng nữa. Khi tiết mục được lên sóng quả nhiên không bị cắt nhiều lắm. Đoạn đường bội chiêu chọc sờ quân hàn, khiến cho khán giả xem xong cũng bật cười. Trong này, dĩ nhiên không bao gồm một người. Minh Hiên, đường bồi, hai người hèn hạ, đường phỉ phỉ lúc này đang đứng ở trong phòng ngủ của mình, mái tóc dài từ trước đến giờ luôn được để ý tỉ mỉ cũng rối loạn xóa ở sau đầu, dối thành từng cục khuôn mặt tái nhợt không son phấn, mặc áo ngủ rộng thùng thình ở nhà. Nếu bị người ta nhìn thấy tuyệt đối sẽ không có ai tin đây chính là nữ diễn viên thiên sứ danh tiếng lẫy lừng. Minh Hiên, đường bồi. Tivi trước mặt cô đang truyền hình tiết mục nói chuyện do Tô Vũ Thiên chủ trì, trong tiết mục đường bội xinh đẹp như hoa, cười hết sức trang nhã lại khéo léo. Hạ tử diệu ở bên cạnh giống như chàng kỵ sĩ của cô, khiến khí thế của cô càng thêm dệt hoa trên gấm. Còn dáng vẻ hiện tại của mình thì sao? Bị hai người hèn hạ đó hại đến xa suốt tinh thần lẫn thân thể. Đường phỉ phỉ gục mặt xuống bàn, vừa viết hai cái tên vừa hung hăng gạch dấu chéo lên hai cái tên đó. Khi cô ta viết dùng sức rất mạnh ngòi bút cơ hồ muốn rạch nát cả trang giấy. Trốn ở chỗ này chút giận thì có ích gì. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đột nhiên vang lên phía sau cô ta. Cho dù không cần quay đầu lại, đường phỉ phỉ cũng biết đó là ai. Bà, bà đã từng đồng ý với con, sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Đường phỉ phỉ vừa lạnh mặt tiếp tục viết hai cái tên, vừa nói bằng giọng lạnh lùng với đường phong môn không biết từ khi nào đã đến sau lưng mình xem bộ dạng hiện tại của con xem đường phong ngôn không để ý đến lời chấn vấn của đường phỉ phỉ mà nhìn cô ta cả người xa xót tinh thần quần áo không chỉnh tề nếu như bị người ta nhìn thấy con còn muốn tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí sao con đã sớm không muốn rồi đường phỉ phỉ ném bút mạnh xuống đứng lên nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn đường phong ngôn Từ khi ba để con đi hầu hạ gã vừa mập vừa già ấy, con đã cảm thấy ghê tởm, muốn buồn nôn, muốn giết người rồi, muốn lôi kéo mọi người cùng xuống địa ngục. Đường phong môn con nói cho ba biết, nếu như đường bội thật sự khôi ra chuyện đó con sẽ không khách sáo với ba đâu, con sẽ nói cho mọi người biết. Tất cả mọi chuyện đều do người ba tốt của lừa gạt con gái thiên sứ mây thơ không biết gì cả của ông ta chứ cô ta hoàn toàn không biết gì hết. Bốp một tiếng giòn vang, đường phỉ phỉ không dám tin, bụng mặt quay đầu đi. Trên mặt đau đớn nóng bừng, khiến suy nghĩ cô ta hoàn toàn trống rỗng. Chờ cô ta ngẩn đầu lên, mới phát hiện người đánh cô ta một bạt tai không phải là bố mà là. Mẹ đường phì phì mở to hai mắt nhìn, run giọng khẽ nói, dường như không tin, người phụ nữ trung niên dáng người cao quý, mặc bộ đồ con lê được cắt may khéo léo vừa người, đứng ở trước mặt mình chính là người vừa đánh cô một bạt tai. Tôi không có đứa con gái vì một chút việc nhỏ mà nói năng lỗ mãng với ba mình. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đó chính là mẹ đường phỉ phỉ tôn mặc vân. Bà tuy rằng đã hơn 40 tuổi nhưng do chăm sóc thích hợp, vì thế trên mặt trắng như tuyết không nhìn thấy một chút nếp nhăn. Trên người mặc quần áo cắt may vừa người càng tôn lên khí chất yêu nhã của bà. Mái tóc đen nhánh được búi ở sau đầu, vòng cổ kim cương khiến người bà càng thêm cao quý. Lúc này bà đang lặng lặng nhìn con gái ruột mình, nhàn nhạt nói. Lúc đầu muốn vào làng giải trí là lựa chọn của con, muốn nổi tiếng cũng là con cầu ba con giúp Nhà họ đường đã tốn nhiều tâm huyết để làm con nổi tiếng và con cũng biểu hiện không tệ, điều đó khiến mẹ rất hài lòng Nhưng chỉ gặp một việc nhỏ mà con đã tự dối loạn trận tuyến còn lớn tiếng với ba mình Phỉ phỉ con khiến mẹ quá thất vọng, giọt nước mắt to như hạt châu lăn dài trên gò má cô ta Cô đáng thương tội nghiệp nhìn mẹ mình, phần lớn thời gian, bà đều che chở cho cô ta Nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta không được làm tổn hại đến đường ra, nhất là lợi ích của nhà họ tôn. Nghĩ đến đây, đường phỉ phỉ có phần sốt ruột, ngược lại, đường phong ngôn lại hơi nhíu mày, nói với tôn mặc Vân, em cần gì phải đánh phỉ phỉ. Ông nhìn về phía đường phỉ phỉ sợ tới mức cả người run rẩy lệ rơi đầy mặt dùng giọng nói ôn hò nói với cô ta, phỉ phỉ đừng trách mẹ con, bà ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hôm nay ba mẹ đến nói với con, sau hai ngày nữa con có thể tiếp tục đi làm rồi. Thật sao, đường phỉ phỉ không dám tin mở to hai mắt, tiếu gia nhà họ Minh là nhà đầu tư kim sản xuất có tiếng trong làng giải trí chính anh ta tự mình tuyên bố xịt căng đan kinh thiên động địa đó, vậy mà mới vài ngày ngắn ngủi đã được áp chế rồi. Cô không tin, ừ, đường phong môn gật đầu cho nên con đừng tự trà đạp bản thân mình, bất luận như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc con không lo. Ông dừng lại một chút lại nói, con sửa sang lại một chút đi, đừng chọc mẹ con tức giận. Đường phỉ phỉ vội vàng gật đầu rồi vội vàng vọt vào trong phòng tắm của mình. Con bé này đường phong ngôn nhíu mày thật sự thiếu kiên nhẫn. Từ từ sẽ được, Tô Mạc Vân nhìn hai mắt đường phong ngôn, dù sao phỉ phỉ cũng còn nhỏ. Còn nhỏ cũng là con gái duy nhất của em và anh. Sau này nhà họ đường sẽ giao lại cho nó, nó trách người làm cha như anh quá tàn nhẫn, nếu không để nó sớm biết được thế giới này tàn nhẫn đến mức nào, thì về sau, sao nó có thể điều khiển toàn bộ nhà họ đường. Đường phong môn nói, em sẽ từ từ dậy bảo phỉ phỉ anh yên tâm đi con của chúng ta tuyệt đối sẽ không kém cỏi đâu. Tô Mạc Vân lại nói, huống hồ, lần này nếu không phải con bé đường bội làm việc quá tuyệt tình thì phỉ phỉ từ trước đến giờ vẫn làm rất khá. Anh biết rồi. Đường phong môn biết ban nãy vợ ông đánh đường phỉ phỉ một bạt tay chỉ là đánh cho ông xem, mục đích thật sự của bà chính là đường bổi. Anh sẽ nói với nó, không phải là vấn đề nói xuông tô mạc vân cười lạnh nói. Con bé đó trước nay rất bướng bỉnh kiêu ngạo chưa hề xem nhà họ tôn của em ra gì, bây giờ lại không bà nói đến đây, dừng một lát. Anh cũng nên cẩn thận khó khăn lắm mới nuôi lớn một con chó, đừng bị nó cắn ngược một cái. Cách nó cũng không dám. Đường phong môn không muốn mất thể diện trước mặt Tôn Mạc Vân, anh sẽ để nó biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Hy vọng là vậy, Tôn Mạc Vân vừa nói vừa cười lạnh xoay người rời đi. Mà lúc này, đường bội đang ngồi rảnh rỗi lướt web. Ngày đó, sau khi ghi hình thiết mục xong cô đã trở về biệt thự của sở quân Hàn. Nhưng đại thiếu gia nhà họ sở cực kỳ bận rộn tích lũy được nửa ngày rảnh rỗi, cái giá phải trả là công việc chất chồng như núi. Không biết bây giờ anh đang bay đến nước nào để giải quyết công việc nữa. Đừng bội mừng rỡ, cô có thể ra tay để xử lý chuyện đường phỉ phỉ. Chỉ là không biết có phải cô bị ảo giác không, mà cô thấy tất cả những người giúp việc trong nhà họ sở, hay nhân viên, hay vệ sĩ đều đối với cô rất khách sáo. Cô ở trên thư phòng lướt web một lát, không đợi cô dặn dò, rất nhanh đã có người mang trà thơm bốc hương nghi ngút với điểm tâm lên cho cô. Cười cười và cảm ơn xong, đường bội cũng vừa đóng lại một trang web. Xem ra, đường phong môn không hề bỏ mặc đường phỉ phỉ. Trải qua mấy ngày xử lý quan hệ xã hội của đường ra đã che đậy xịt căng đan đường phỉ phỉ một cách khéo léo thành vật hy sinh mà Minh Hiên cố ý tuyên truyền. Dù sao đại tiểu thư nhà họ đường xuất thân không tệ, sao có thể vì một trận đấu mà hạ mình để hầu hạ cho một giám khảo. Đường bội mỉm cười, chuyện này hoàn toàn nằm trong dữ liệu của cô. Mặc dù lời nói của Minh Hiên đã đủ trọng lượng, nhưng trong làng giải trí kỳ quái này, không ai biết được phía sau sự phồn hoa rực rỡ, có bao nhiêu mục nát và hư thối. Đại đa số mọi người đều bị truyền thông dẫn dắt để tin tưởng vào sự việc mà họ nhìn thấy mà thôi. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn phím, phía dưới góc phải màn hình đã hiện lên không đối thoại. Công chúa của tôi em cuối cùng cũng nghĩ đến tôi rồi. Trên màn hình màu đen, dòng chữ màu trắng hiện lên vô cùng bắt mắt. Đường bội cười cười tiện tay gõ trả lời, tôi còn chưa cảm ơn anh, Lạc. Ngày đó tin tức của anh rất kịp thời cũng rất hữu ích. Lạc không có tiếp tục trả lời cô vấn đề này, mà hỏi vấn đề khác. Tôi nhìn thấy công chúa ở tôi ở trên lưng ngựa tư thế rất hoai hùng, quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được. cảm ơn, đường bội lại cười, nhưng tôi lại ghen tị với người đàn ông ôm em cưỡi trên lưng ngựa. Câu nói tiếp theo của Lạc đến rất nhanh, tôi sẽ xem đó như lời khen ngợi Đường bội bình tĩnh trả lời. Vị trí bên người công chúa cần phải thuộc về kỵ sĩ trung thành với cô ấy nhất Lạc lại trả lời Lạc, đường bội hơi nhíu mày Lạc chưa từng là người nói nhiều Bọn họ quen biết đã nhiều năm Mặc dù thi thoảng cũng đùa với đối phương một chút Nhưng sâu thẳm trong lòng bọn họ lại lạnh lùng và lý trí Dò công chúa của tôi rồi sao Lạc trả lời bằng ai cần cười Tôi quên mất kỵ sĩ không thể làm vậy Anh ta ở trước mặt công chúa Mãi mãi duy trì sự trung thành và lễ độ Cho dù muốn diệt trừ những côn trùng có hại bên cạnh cô ấy cũng vậy, không nên khiến máu tê dọa công chúa của anh ta khiếp sợ. Lạc, đường bội nhíu chặt mày hơn. Ha ha công chúa của tôi thực sự coi trọng người đàn ông đó. Chuyện đó không liên quan đến anh. Đường bội lạnh lùng đáp trả một câu tâm tình đang tốt gần như đều bị cảm xúc biến hóa của lạc phá hỏng cả. Bên kia im lặng thật lâu, lâu đến nỗi đường bội cảm thấy hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để bàn việc chính với anh ta, thì tin nhắn mới của anh ta lại xuất hiện. Tôi rất vinh hạnh, mỗi lần em cần, người em nhớ đến đầu tiên luôn luôn là tôi. Tôi rất vui, công chúa của tôi. Tôi sẽ xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Đường bội chậm rãi gõ một hàng chữ, sau đó nói tôi chuẩn bị bắt đầu đối phó với đường phỉ phỉ. Tôi nghĩ em đã ra tay rồi. Phía sau đường phỉ phỉ vẫn còn có nhà họ đường và nhà họ tôn liên kết với nhau cho nên tạm thời vẫn chưa thể nhổ tận gốc nhà họ đường, động thủ thì quá sớm, sẽ bớt dây động rừng. Vậy điều gì đã khiến em thay đổi ý kiến? Lạc hỏi, đường phỉ phỉ tự tìm đường chết, cô ta vốn ngu không ai bằng lạc chế nhạo không chút khách khí, cho nên tôi cần sự giúp đỡ của anh. Đường bội lại nói, tôi cần toàn bộ hệ thống internet đều tràn ngập thông tin chỉ trích cô ta. Không có vấn đề gì, công chúa của tôi. Chẳng qua là cứ như vậy tôi sợ người đàn ông bên cạnh em sẽ tức giận bởi vì cuộc hẹn của chúng ta cần phải kéo dài đến 20 ngày. Được, đường bội trả lời không chút do dự, rồi kéo không chat xuống. Cô mở xem lướt qua trang web cuối cùng, cầm điện thoại chậm rãi nhập vào ngày 28 tháng 4, dạng sáng 0 giờ sau đó gửi nó đi. Lúc này ngoài cửa sổ đã đen kịt khoảng cách không giờ chỉ còn 2 giờ mà thôi. Đường bội chậm rãi khép lại màn hình vi tính, đứng lên rời khỏi thư phòng sờ quân hàn, chuẩn bị trở lại phòng ngủ đi tắm một cái thật thoải mái dễ chịu. Trước khi đóng cửa thư phòng, cô đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong. Tư phòng được trang trí theo phong cách của sở quân hàn, đen, trắng, xám cho là ba màu chủ đạo trong phòng. Trên giá sách cao lớn, rộng rãi, được bày biện rất nhiều bộ sách khác nhau đến từ các nơi trên thế giới rất ngay ngắn chỉnh tề. Bàn làm việc rộng rãi, phía sau là ghế dựa thoải mái. Tứ duy nhất lộ ra vẻ nhu hòa chính là ghế sofa ra ở đằng trước cùng màu với bàn trà, phía trên bàn đặt một bộ trà cụ. Nơi này từng là nơi cô muốn xâm nhập, nhưng tơi tả mà về cuối cùng bị truy sát đến không có chỗ trốn, thậm chí nhà họ đường cũng xem cô như đồ bỏ mà ném xuống biển. Cũng có vô số người muốn nhìn trộm bí mật trong đây, lại bị phòng vệ xâm nghiêm của nhà họ sở ngăn chặn ở ngoài cửa. Hiện tại cô có thể qua lại tự nhiên, thậm chí ôm hồng trà tinh khiết thơm ngát và ăn điểm tâm tiêu phí thời gian cả buổi chiều. Ngày 28 tháng 4, vừa vặn tròn một tháng ngày cô trọng sinh cũng là ngày kiếp trước cô cô độc chết trong nước biển lạnh như băng. Ánh mắt đường bội đột nhiên trở nên kiên định và tràn ngập ý chí chiến đấu, cô chậm rãi đóng lại cửa thư phòng tựa như đóng lại toàn bộ quá khứ và ngânh đón một khởi đầu mới. Chiếm được lời an ủi và hứa hẹn của bố mẹ, đường phỉ phỉ làm thế nào cũng không ngờ rằng, cơn ác mộng cô ta cho rằng đã đi qua, nhưng khi một sự thật mới được vạch trần, mới đúng là ngày đầu tiên cô ta bước vào địa ngục. Đường bội tính thời gian rất chuẩn, thời điểm cô ta dành được hy vọng một lần nữa, cô sẽ đẩy cô ta từ trên mây rớt xuống, cảm giác phập phồng như vậy, có lẽ mới khiến đại tiểu thư nhà họ đường được nuông chiều từ bé sụp đổ thật sự. Một đêm này, cả thành phố S đều không ngủ, đèn đốt sáng chưng trước sau như một tận đến khi trời sáng. Nhưng, đối mặt với những tiên năng ấm áp đầu tiên mới lên của ngày xuân, đường bội lười biếng dựa vào ghế sau trong ô tô chờ lục tử mặc đưa cô đi gặp nhà biên kịch vàng của nhà họ sở, sở dực thành thương lượng với anh ta về nhân vật mới. Mà đường phỉ phỉ lại bị tiếng chuông di động rồn dập đánh thức. Đang buồn ngủ mờ mịt nghe điện thoại nói mấy câu, đường phỉ phỉ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đi chân trần vọt tới máy tính trước mặt, không dám tin mở máy tính lên, mở tin tức của cô ở trang giải trí lớn nhất toàn quốc. Tiêu đề to lớn màu đỏ thẫm khiến ánh mắt cô ta đau đớn. Cô ta không dám tin ném điện thoại sang một bên rồi run run mở tin tức đó lên. Tuy là ảnh chụp đã trải qua xử lý, nhưng vì góc chụp rất tốt nên nhìn qua người khác có thể nhận ra đó là đường phỉ phỉ. Cho dù đã trải qua xử lý, nhưng ảnh chụp vẫn lộ liễu như vậy. Nữ diễn viên thiên sứ trong cảm nhận của fan, đại tiểu thư nhà họ đường luôn luôn thanh thuần, đáng yêu thực ra là gái lầu xanh ai cũng có thể lấy làm chồng. Tin tức động trời này vừa mới tung ra đã trở thành tiêu điểm tìm kiếm trên mạng cũng xứng đáng trở thành đầu đề cho các trang web giải trí. Không, đường phỉ phỉ tuyệt vọng ném chuột hét lên một cách cuồng loạn. Mà cùng lúc đường phong môn nhận được báo cáo, lúc này đang lạnh lùng buông điện thoại trong tay xuống, Tôn Mặc Vân sáng sớm đã xông vào văn phòng tổng giám đốc đường thị của ông, ông lạnh lùng nói. Tôi sẽ xử lý, xử lý như thế nào? Tôn Mặc Vân cũng hơi kích động, bà tiện tay cầm mấy quyền tạp chí mà trợ lý mua tới cùng với báo giải trí hôm nay mới ra lò ném lên bàn công tác rộng rãi làm bằng gỗ lim của đường phong môn, lạnh lùng hỏi. Bây giờ tôi muốn biết cách xử lý của ông. Đường phỉ phỉ là con gái của tôi cũng là cháu gái của nhà họ tôn, tôi với người nhà của tôi tuyệt đối sẽ không cho phép xịt căng đan như vậy xảy ra với con bé. Bà hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên ánh sáng, nói không chút lưu tình. Ông còn muốn che chở cho con gái của thiện nhân kia tới khi nào tai tiếng như thế, chẳng lẽ ông muốn con bé bị hát thay nó sao? Rõ ràng là việc đường phỉ phỉ làm, nhưng Tôn Mạc Vân nói mấy câu, đã đổ mọi tội lỗi lên đầu đường bội, mà đường phỉ phỉ lại là người bị hại bị hắc thay người ta. Tôi biết rồi, đường phong môn nhàn nhạt nói, đường bội gần đây không nghe lời quả thực ông cần phải để cô nhận ra sai lầm của mình. Dù sao con gái nhà họ đường, có một đứa nổi tiếng tài hoa ở trong làng giải trí là đủ rồi. Ông cầm lấy điện thoại bị ông để xuống, trước ánh nhìn chăm chăm của tôn mặc Vân, không chút do dự bấm vào số quản lý phòng quan hệ xã hội. Tiểu tiền phải không, đưa tin đường bội là con gái riêng nhà họ đường, lần này đột nhiên xuất hiện là có ý định trả thù nhà họ đường tung tin ra ngoài đi. Tổng giám đốc đường, tiền ý viễn đã làm quản lý của phòng quan hệ xã hội nhiều năm, đương nhiên sẽ biết quan hệ của đường bội với nhà họ đường. Cả con gái ruột của mình, và danh tiếng của mình cũng có thể lấy ra hy sinh. Đừng hỏi, chiếu theo lời tôi nói mà làm. Đường phong môn không có giải thích mà trực tiếp nhắc lại mệnh lệnh. Vâng, tiền ý viễn đáp, bà hài lòng chưa? Đường phong môn lạnh lùng liếc nhìn Tôn Mặc Vân một cái rồi cúp điện thoại. Đường phong môn, bộ dáng người cha hiền phẫn nộ của ông lúc này diễn cho ai xem đây? Tôn Mặc Vân cười lạnh nói, ông đừng quên, phỉ phỉ mới là con gái tôi và ông cũng là tiểu thư duy nhất của nhà họ đường. Đường bội con nghiệt chủng ấy, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì thôi. Nếu không, hy sinh nó thì có liên quan gì? Bà nói xong, nắm lấy bao tay số lượng có hạn bị bà ném ở một bên, sửa lại tóc tai, khôi phục lại dáng vẻ ung dung trầm tĩnh của phu nhân cao quý, nhàn nhạt nói. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi nghe về xì căng đan của phỉ phỉ. Nói xong, tôn mặc vân ngạo nghễ ngẩng cao đầu, giày cao gót gõ trên mặt đất phát ra từng tiếng khắc khắc đã đi xa một mạch. Đợi bà đi xa, đường phong môn mới ngồi vào trên ghế da rộng rãi của mình, vẻ mặt lạnh lùng. Đường bội không nghe lời, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua. Không chỉ không nghe lời, mà tôn gia và tôn mặc vân càng ngày càng ngang ngược ông cũng không bỏ qua. Chờ xem, đường thị cuối cùng là thiên hạ của ông, không để cho người ngoài được nhúng tay vào. Khi lục từ mặc dừng xe, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên tay lái. Anh vẫn không nhìn đường bội mà chuyên chú nhìn về phía trước, xế chiều hôm nay, sở tiên sinh sẽ về tới. Ừ, đường bội gật đầu, vừa mở cửa, xuống xe. Khi đóng cửa xe cô xoay người nhìn về phía lục tử mặc không hề nhúc nhích cười nói với anh, không phải anh cảm thấy tôi nên tự mình đi đón anh ấy. Tôi đang suy nghĩ đến tiết mục được phát sóng hôm qua. Lục tử mặc quay đầu, nhìn về phía đường bội thản nhiên nói. Sở tiên sinh rất vội, chắc là đã xem tiết mục rồi. Hồ, đường bội nhíu mày cười anh cảm thấy anh ấy sẽ trách tôi. Lục tử mặc không có trả lời. Giống như văn tư miểu, anh đã làm việc ở sở thị nhiều năm. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn không nắm được suy nghĩ của ông chủ. Nhìn vẻ mặt và bộ dạng thoải mái của đường bội có lẽ anh đã có phần lo bỏ trắng răng rồi. Dù sao, đối với ông chủ mà nói, đường tiểu thư không giống. Vậy cô đã xem qua tiết mục chưa? Anh không có trả lời, ngược lại chủ động hỏi. Ừ, đường bội gật đầu, đường bội cười, vỗ nhẹ cửa sổ xe như bày tỏ sự an ủi, nhưng vẫn do dự nói với người đại diện của mình yên tâm đi, sở thiếu sẽ không vì vậy mà giận tôi anh ấy sẽ. Cô không tiếp tục nói hết chỉ mỉm cười đứng thẳng thân thể, lại nói không cần lo lắng, chỉ cần buổi chiều anh đến đón tôi qua chỗ anh ấy là được. Đó là bí mật nhỏ ngọt ngào chỉ có những người yêu nhau mới có thể biết được. Nếu như, cô với sở quân Hàn cũng được xem như người yêu. Trường 62, từ nay quân vương chẳng lâm chiều. Sở Dực Thành sống trong một khu chung cư cao tầng xa hoa cách trung tâm thành phố rất gần. Ở đây giữa ồn ào có yên tĩnh, giao thông sinh hoạt hết sức thuận tiện đối diện với công viên xanh cũng không tồi. Nhà của Sở Dực Thành ở trên tầng cao nhất tuy rằng phòng ốc không rộng rãi bằng biệt thự nhưng sống một mình cũng không lộ ra quá mức cô đơn. Buổi tối rất khác biệt từ phòng khách đầy cửa sổ ra ngoài kết hợp với một ban công lớn. Toàn bộ ban công đều làm bằng thủy tinh trong suốt cách lớp thủy tinh, đêm tối có thể tha hồ nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp. Ở thành phố S tất đất như tắc vàng, một căn nhà với giá trị xa xỉ như vậy, chỉ sợ chỉ có những người có tài như Sở Dực Thành mới dám ở. Cô thích nơi này, khách khách khí khí mời đường bội vào phòng, ngày đó gặp gỡ ở biệt thự nhà họ Sở Khí chất có phần điên cuồng giống với nhà nghệ thuật mà Sở Dực Thành mang lại, giờ đây dường như chỉ còn là ảo giác. Sở rực thành mặc chiếc áo lông Casimir cao cổ màu xám, mái tóc dày, trên chiếc mũi cao thẳng là chiếc kính mắt gọng đen. Ngũ quan của anh ta cũng không anh tuấn lắm, nhưng vai rộng chân dài, cả người ăn mặc thoải mái, anh ta khiến người đối diện cảm thấy rất khá. Ban công này rất tốt, đường bội quay đầu từ trước cửa sổ sát đất cười trang nhã thừa nhận trồng một ít hoa ở đây nhất định rất đẹp trên ban công chỉ đặt một chiếc đàn piano màu đen trắng xen lẫn, trên mặt đàn phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, lộ ra vẻ lạnh lẽo lại tịch mịch. Hoa, Sở Dực thành cười ha ha tính cách rất thoải mái, tôi chồng Hoa không sống nổi. Anh bưng hai ly nước tới, thở ơ nói, phòng đối diện cũng có kết cấu giống hệt, nếu cô thích cứ bảo Quân Hàn tặng nó cho cô. Cách Đường bội không nghĩ tới, nơi này cũng là tài sản của nhà họ Sở. Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ, sản nghiệp nhà họ sở trải rộng khắp mọi ngành nghề, được gọi là đế quốc thương nghiệp cũng không phải do mọi người tân bốc mà do anh có rất nhiều sản nghiệp giá trị khổng lồ. Cậu ta ít khi đến đây, chắc chắn không tiếc đâu. Sở Dực Thành ngẩng đầu cười nói với đường bội, người được cậu ta coi trọng chắc chắn cậu ta sẽ rất hào phóng. Hồ, đường bội ngồi xuống đối diện Sở Dực Thành. Ghế sofa mềm mại, bàn trà chân bóng, trên sàn không có một hạt bụi, khói trà lượn lờ tất cả đều tràn ngập hương vị gia đình, rất khó tưởng tượng đây chỉ là nhà của một người đàn ông độc thân. Anh đặt một cuốn tài liệu ở trên bàn trà chậm rãi nói cô thật sự biết dùng súng hay luyện qua lúc quay phim. Sở dực thành hỏi rất thẳng thắn, không hề có ý khách sáo. Đã từng đọc qua một ít kiến thức liên quan, đường bội mỉm cười, trả lời rất nguyền truyền. Ngoại trừ ngày đó dùng súng, còn những thứ khác thì sao? Sở dực thành liếc nhìn đường bội, lại hỏi. Mỗi thứ đều biết một ít. Đường bội trả lời khách khí. Những thứ cô học trước đây rất phức tạp đừng nói là súng lục ngay cả những thứ lớn hơn như máy móc vũ khí thậm chí là những binh khí lạnh cũng từng tiếp xúc qua. Những lời này không chỉ nói khách sáo, lúc quay phim sẽ dùng súng cô nghĩ vẫn chưa đến nỗi vượt quá phạm vi học tập của cô. Vậy thì tốt rồi. Sở Dực Thành mở kịch bản ra lại nói, trước đó, tôi đã từng nói với cô trong điện thoại, tôi viết một câu chuyện về một cô gái thiêu ngạo, nhưng đó chỉ là lúc mới đầu, sau đó cô ấy lột xác càng mạnh mẽ hơn. Trong đó, quá trình biến hóa chính là chỗ khó nhất. Anh nói, rồi rút một điếu thuốc từ hộp sắt dưới bàn trà rồi nhìn đường bội hỏi. Muốn không, cảm ơn, đường bội đưa tay nhận lấy điếu thuốc trong tay anh. Sở Dực Thành hơi nheo mắt lại, đường bội cũng không châm lửa. Ngón tay cô thon dài và đều đều tuy rằng đã luyện tập võ từ nhỏ nhưng ngón tay cũng không thô to, những móng tay màu hồng phấn được cắt tỉa gọn gàng dưới ánh đèn lộ ra ánh sáng ong ánh. Điếu thuốc của đàn ông nặng hơn, hơn nữa lại ngắn, thô không đẹp mắt, không giống với điếu thuốc của phụ nữ, dài nhỏ xinh đẹp rất hợp với ngón tay của họ. Đường bội lại vững vàng dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng đụng hai cái lên bàn trà. Khi thu tay lại tuy rằng chưa hề châm lửa, nhưng cô bỗng gác một chân lên đùi, điếu thuốc trên tay được cô đưa từ từ đến bên miệng. Ban nãy vẫn còn tiến lùi hữu lễ, đường bội lúc này hoàn toàn biến mất. Cho dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng ánh nhìn không kiên nhẫn khi cô nhìn sở rực thành, trong nháy mắt đã biến thành một nữ xã hội đen trên phố, mị hoặc. Cô cong khóe môi lên, điếu thuốc nhẹ nhàng cọ sát bên môi, không chút để ý hỏi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi cho rằng bản tiểu thư có rất nhiều thời gian sao. Nói xong lại duỗi tay đầy cái cốc trên bàn trà, nói bằng giọng không kiên nhẫn. Này, anh coi bản tiểu thư là học sinh tiểu học sao? Để tôi uống nước trái cây. Nói cho anh biết, 10 tuổi tôi đã bắt đầu ngàn ly không say rồi mau đổi bia qua đây. Sở dực thành giật mình, bỗng nhiên cười lên ha hà. Anh mê kịch và điện ảnh trong hiện thực có rất ít chuyện khiến anh có thể cười lên tiếng. Nhưng, đường bội thật ngoài dự đoán của anh, biến đổi thất thường, vậy mà đã biến thành một nữ xã hội đen 10 phân vẹn 10. Cho nên anh không thể không thừa nhận, trên thế giới này vẫn có thiên tài tồn tại. Đường bội cười xinh đẹp với anh, đặt điếu thuốc lên bàn trà, rồi vuốt lại tóc hai bên má. dáng vẻ của cô vẫn không thay đổi, quần áo và trang sức vẫn giống như ban nãy, thậm chí ngay cả tóc và trang điểm cũng không thay đổi. Nhưng ánh mắt nhìn về phía sở rực thành lại trở nên sắc bén những chuyện khác không cần nhiều lời môi anh đào khẽ mở cô chậm rãi nói từng chữ giọng điệu bình thản trầm tĩnh không có vẻ thiêu ngạo như nữ xã hội đen vừa nãy nhưng sự bình tĩnh và sắc bén như thế lại khiến sở dực thành cảm thấy áp lực nếu đã giao kịch bản cho tôi diễn như thế nào làm như thế nào anh không cần quan tâm nhiều đường bội đặt kịch bản lên rồi chậm rãi nói Nếu như cần anh dạy tôi phải làm từng bước như thế nào tôi nghĩ sở tiên sinh sẽ không chọn tôi làm đối tượng hợp tác đâu. Cô nói tới đây, khẽ mỉm cười với sở rực thành. Nụ cười đó động lòng người đến mức nào không nói nhưng lại rất kiều diễm. Dường như từ mặt mũi của cô còn có thể nhìn thấy dáng dấp của nữ xã hội đen ban nãy. Nhưng thế sự trên thế giới đã sớm xoay vần cô đã lột xác thành bướm, vứt lại những năm tháng hết sức lông bông của mình. Được. Sở rực thành kinh ngạc nhìn đường bội, phải qua rất lâu anh mới phục hồi tinh thần lại, ngồi trở lại sofa nhìn đường bội ở phía đối diện mới chậm rãi nói. Xem ra tôi không chọn lầm người, hai người với hai thân phận đường tiểu thư nắm bắt rất tốt. Đường bội khẽ cười, lấy ngón tay ra khỏi kịch bản nói, vừa rồi tôi chỉ đoán lung tung thôi, cảm giác sở tiên sinh muốn chính là như vậy, nếu có chỗ nào mạo phạm mong rằng anh bỏ qua cho. Làm sao có thể, cô diễn rất khá. Sở rực thành ngẩn đầu nhìn đường bội, trong ánh mắt lộ ra thi hoài niệm hình như xuyên thấu qua gương mặt cô để nhìn một người khác. Anh cúi đầu nhìn hai cốc nước trái cây trên bàn trà, tự diễu cười nói. Tôi quên hỏi, cô có cần đổi đồ uống khác không? Không cần, nước trái cây là được rồi, cảm ơn sở tiên sinh. Đường bội cười, bưng nước trái cây lên uống một ngủ. Gọi sở tiên sinh như vậy nghe xa lạ lắm. Sở Dực Thành cười lắc đầu nói, mặc dù tôi chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng quân Việt vẫn gọi tôi là chú, cô cứ gọi tôi như vậy đi. Hiện tại lại đến phiên đường bội ngần ra. Sở Dực Thành đối với cô quá mức quen thuộc cô tin chuyện của cô và sở quân Hàn không truyền đi nhanh thế. Sở Dực Thành đã rời khỏi nhà họ sở để sống một mình, vì sao anh ta lại chắc chắn như vậy? Thế nào? Sở Dực Thành khép lại kịch bản, đưa cho đường bội chậm rãi nói. Đừng lo quân Việt sẽ không làm những chuyện khiến con không vui, chỉ là chúng ta đều làm trong giới giải trí, làm chú như tôi chiếu cố bạn gái của cháu mình cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Anh đứng lên vỗ vỗ bả vai đường bội, thái độ hoàn toàn giống như bậc trưởng bối với tiểu bối, cười nói, hôm nay vẫn chưa kịp chuẩn bị qua gặp mặt, lần sau sẽ bổ sung. Cảm ơn đường bội ngẩn đầu nhìn về phía sở rực thành, nhà biên kịch vàng thoạt nhìn rất đặc lập độc hành, nhưng dưới lớp dung mạo bình thường ấy lại ẩn chứa điều gì đó không bình thường nói không nên lời. Chú đường bội lại nhẹ nhàng bổ sung một tiếng. Đường bội từ trong nhà sở rực thành đi ra thì mặt trời đã ngã về tay. Tấm thoát bọn họ đã hàn huyên rất nhiều, về kịch bản, về thái độ tu dưỡng của diễn viên, về kỹ thuật biểu diễn thậm chí cả những chuyện làm biên kịch. Sở Dực Thành là một người đàn ông từng trải, những lời anh ta sẵn lòng chỉ dạy, đường bội cũng học được không ít kinh nghiệm từ đó. Lục từ mặc ăn xong cơm trưa thì đến chờ đường bội, chờ cô từ trên lầu đi xuống thì anh đang ngồi trong xe lướt web. Nghe thấy động tĩnh anh theo bản năng để iPad lên trên giá ở đằng trước, liếc mắt nhìn đường bội một cái hỏi. Trở về biệt thự, không đi đón sở thiếu, đường bội tự thắt dây an toàn cho mình cười nói. Cô đóng cửa xe chần chờ một lát mới nói, có một số việc gạt tôi không bằng lấy ra chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết dù sao tin tức trên mạng có thể nhìn thấy tôi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Mới một ngày mà xịt căng đan về nhà họ đường đã thay đổi nhân vật chính. Đường bội có vài phần tương tự đường phỉ phỉ, vốn là chuyện không ít người trong làng giải trí biết đến, trước đó đã từng có xịt căng đan đóng thế. Lúc này trên các trang web giải trí lớn, không biết từ đâu xuất hiện tin tức đầy trời thì ra đường bội chính là con gái riêng của nhà họ đường. Lần này trở về nhằm trả thù nhà họ đường với cha cô đường phong môn. Vì thế đường phỉ phỉ hoàn toàn là người chịu tội thay bị kéo vào cuộc chiến trả thù cũng là vũ khí đường bội lợi dụng để trả thù đường phong môn. Còn những bức ảnh bây giờ mọi người đều biết khoa học rất phát triển, việc ghép những bức ảnh khó coi để làm nhục đường phỉ phỉ quả thật là việc dễ dàng. Còn những chuyện xảy ra ở mã trường Vân Tiêu, đường ra cũng có lý do nguyên vẹn để tin tưởng đường bội vì muốn trả thù mà giờ thủ đoạn hèn hạ. Vì để lấy sự tin tưởng của công chúng, lần này đường phong môn đã đánh cược tất cả vốn ban đầu. Chẳng những tung ra những bằng chứng xác thực đường bội là con gái ruột của mình, hơn nữa những chuyện xảy ra với đường phỉ phỉ ở mã trường, bọn họ còn tìm được nhân chứng đường bội mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của bạch chỉ san ở trên mạng bọn họ đã mượn sức cô ta trái lại có phần nằm ngoài dự đoán của cô bạch chỉ san chỉ tường thuật một cách đơn giản về những hồi ước tình bạn tốt đẹp giữa cô ta và đường phỉ phỉ hơn nữa còn lên án đường bội ở mã trường đã ức hiếp cô với đường phỉ phỉ yếu đuối như thế nào cô ta lúc nào cũng ỉ vào vóc người cao gầy của mình nên thường đấu đá cưỡi ngựa trên mã trường nhiều lần suýt đụng ngã người khác Bạch chỉ san nghĩ lại mà dùng mình, hẳn là cô ấy sợ mình là người mới, cạnh tranh không thắng nổi nhân khí của vài người khác cho nên mới dùng hết mọi thủ đoạn và nghĩ mọi biện pháp khiến chúng tôi bị loại. Đường bội thờ ơ lật những tin tức trên mạng, phản ứng của đường phong môn có phần ngoài dữ liệu của cô. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch, đối với đường phong môn mà nói ông ta sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có thể lợi dụng. Con gái cũng được thanh danh cũng được gia đình cũng được chỉ cần ông ta có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong tập đoàn đường thị cầm quyền lực và tiền bạc trong tay thì ông ta có thể trở thành một người đàn ông máu lạnh như vậy. Lục từ mặc vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn đường bội một cái, hỏi chuyện này. Tôi có thể giàn xếp. Đường bội quay đầu cười với anh ấy. Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, hôm qua anh ta hứa sẽ giúp cô công kích trên mạng internet kỳ thật đường bội đã chuẩn bị cho đường phong môn một món quà hậu lễ. Cô sớm biết nhà họ đường à không ít nhất là nhà họ tôn sẽ không trơ mắt nhìn đường phỉ phỉ rơi vào vũng bùn. Cô đang chờ đường phỉ phỉ hết lần này đến lần khác cho rằng có thể xoay truyền tình thế. Khi cô ta tin rằng mình có thể tiếp tục trèo lên thì cô sẽ cho cô ta một kích thật mạnh. Ngày mai tôi không ra ngoài, tất cả các hoạt động đều hủy bỏ. Đường bội thu hồi điện thoại, nói với lục tử mặc. Ánh mắt cô trong suốt sáng mời tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Đường phì phì chỉ là một đóa hoa được nuôi lớn trong nhà ấm chắc hẳn qua không bao lâu, sẽ bị những đả kích này lần lượt hủy hoại đến mức không gượng dậy nổi. Vậy, so với trực tiếp bức từ cô ta càng khiến cô ta đau đớn hơn nhiều. Đường bội hơi nheo mắt lại, cô vĩnh viễn không thể nào quên được mỗi lần bọn họ dùng sức khỏe của em trai để uy hiếp cô cám dỗ cô cảm giác bồi hồi đó cứ lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục. Khi đường bội trở lại biệt thự sở quân hàn, đã sắp 7 giờ thời gian cơm chiều đã qua từ lâu. Cô vừa đưa áo khoác cho người hầu, vừa hỏi, sở thiếu đâu? Đang ở trong thư phòng, thiếu gia đang chờ cô, giúp cô cất khi áo khoác người hầu thấp giọng nói cậu ấy đang ở trong nhà ăn. Trong phòng ăn, bữa tối đã được dọn lên, hương thơm nóng hổi sông vào mũi, những bát đĩa được lau chùi sáng mời được bày ở trên bàn. Khi đường bội bước vào, anh đang dặn dò người hầu mở chúng ra. Hơi nóng tỏa ra khắp nhà ăn, sờ quân hàn tiện tay kéo ghế dựa bên cạnh mình ra thản nhiên nói qua đây ăn cơm đi. Anh không cần chờ em đâu. Đường bội cười xinh đẹp với anh, có chút ái náy, cũng có chút cảm động. Cô từ từ đi đến, ngồi xuống bên cạnh sờ quân hàn. Tức ăn trên bàn, phần lớn đều hợp với khẩu vị của cô, tay nghề đầu bếp nhà họ sờ quả nhiên khác xa với bên ngoài ăn vào khiến người ta cảm thấy ngon miệng vô cùng. Nếm thử xem. Sở quân hàn đưa đũa cho cô rồi nói, anh không biết em thích ăn món gì, nên anh bảo họ ghi lại những món ăn mà em từng ăn ở nhà rồi những món em hay dùng bên ngoài, hy vọng sẽ hợp với khẩu vị của em. Đôi đũa trên tay cô dừng lại dây lát, cô im lặng một hồi, khóe môi chậm rãi dướn lên nụ cười dịu dàng. Em rất thích, cô từ từ nuốt một miếng cá chưng, quay đầu nhìn về phía sở quân hàn, cười đến hai mắt cong cong, cảm ơn. Cô đi tới gần tặng cho anh một nụ hôn vẫn còn vẹn mùi cá trưng Chỉ là một nụ hôn lướt qua. Sau khi hôn xong cô ngồi lại vị trí bắt đầu chăm chú ăn cơm chiều. Động tác của cô quá mức tự nhiên nhưng sự mất tự nhiên trên mặt đã bán đứng tâm tư cô. Gò má phiếm hồng thẹn thùng khiến ánh mắt sở quân hàn cũng dần dần trở nên ôn hòa. Bữa tối của hai người so với bữa tối của một người thì nhiều thức ăn hơn. Khi đường bội chậm rãi uống nước trái cây, ngồi trên sofa trong thư phòng của sở quân hàn, đối phương bắt đầu xử lý văn kiện. Cô nuốt một ngụm nước trái cây, đột nhiên hỏi, tiết mục ngày hôm qua anh đã xem rồi. Hử ánh mắt anh đặt trên văn kiện cũng không hỏi đường bội là tiết mục gì, chỉ thuận miệng trả lời. Thời gian của thiếu gia nhà họ sở không nhiều, những chương trình giải trí thông thường đương nhiên không thu hút sự chú ý của anh. Đường bội hỏi, chắc chắn ám chỉ tiết mục kia mà thôi. Nghe thấy em nói gì không? Đường bội hỏi, cô uốn người ở trên sofa, nhàn nhã giống như một con mèo, lười nhắc khép hờ hai mắt hưởng thụ nước trái cây tinh khiết và tươi mới. Đường bội có chút hài lòng khẽ thở dài. Tỉ thoảng, những nơi khiến cô an tâm, cô sẵn lòng sống một cuộc sống nhàn nhã tự do tự tại như thế. Từ im lặng một lát, sờ quân hàn rốt cuộc trả lời. Biểu hiện của em thế nào? Đường bội ngồi ngay lại, cười đến mức xảo hoạt ánh mắt sáng mời hơi nheo lại nhìn sở quân hàn, dáng vẻ ấy rất giống con hồ ly phúc hắc Sở quân hàn ngẩn đầu nhìn về phía đường bội, ánh mắt trở nên hơi thâm trầm. Qua đây, anh sẽ nói cho em biết. Sở quân hàn buông bốt trong tay xuống. Đường bội khẽ cười một tiếng, nhảy xuống sofa, đi chân trần vài bước đến bên cạnh sở quân hàn. Sở quân hàn cúi người ôm cô ngồi yên ở trên bàn, đưa tay nhẹ nhàng luồn vào bên tóc của cô, đến sau tai cô thì nhẹ nhàng thở dài nói. Em ấy, anh dừng lại một chút mới tiếp tục nói, thật ra anh cũng không ngại, nếu như em bằng lòng, em có thể nói với cả thế giới này biết em là người yêu của anh. Lời anh còn chưa nói xong, đường bội đã cúi người ôm lấy vai anh, sau đó chặn môi của anh lại. Môi lưỡi mềm mại nóng giựt chiền miên dây dưa ở cùng một chỗ, bọn họ trao đổi hơi thở lẫn nhau đó mới là nụ hôn thật sự thuộc về những người yêu nhau. Nụ hôn ít ỏi mang theo mục đích lại khiến tim người ta gần như muốn nổ tung. Nụ hôn vừa kết thúc, cô hơi buông anh ra, sau đó từ trên cao nhìn xuống anh. Chán cô đặt lên chán anh, nghe thấy hít thở của hai người, đường bội đột nhiên mỉm cười nói: đời này của em chọn lựa chính xác nhất chính là hôm đó không có lèn vào thư phòng của anh mà lèn vào phòng ngủ đẩy ngã anh. Mở đầu không lấy làm vui vẻ, nhưng đã trở thành vé thông đến thiên đường. Sở quân hàn muốn nói gì đó thì nụ hôn của cô lại rơi xuống. Một người không có gì cả từ trước đến nay vẫn luôn cô độc gặp được một người sẵn lòng đối xử tốt với bạn thậm chí nguyện ý chờ đợi và thay đổi vì bạn. Thời điểm sở quân hàn ôm cô đứng lên cô đưa tay cởi lấy cà vạt của anh. Này cô thổi khí vào tay anh, anh đây là muốn từ nay quân vương chẳng lâm chiều nha. Ừ sở quân hàn hơi nghiêng đầu, vừa hôn lên má cô thì thầm khẽ nói. khoái lạc trước mắt ngày mai mặt trời vẫn mọc, từ nay quân vương chẳng lâm chiều. Anh ngồi nửa dựa vào đầu giường, tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai trần hờ hững nhìn cảnh vật tràn đầy sức sống ngoài cửa sổ. Lúc này đã cuối tháng tư, đầu tháng năm, sắc xuân đã nồng, đập vào tầm mắt toàn một mảng xanh biếc. Phòng ngủ của sở quân hàn mở ra, nối liền với ban công, đường bội chỉ cảm thấy vừa quen thuộc vừa thú vị. Cô đã từng đến nơi này mấy lần ôm theo mối hận muốn chỉnh chết đường phỉ phỉ cũng như liên lụy toàn bộ nhà họ đường, còn xem người đàn ông trước mặt nhìn như lạnh lùng, nhưng cô lại không chút sợ hãi mà đẩy ngã anh. Đang cười cái gì, sở quân hàn đã sớm chú ý đến nụ cười bên môi cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, sau đó dừng lại ở đôi môi cô. Không có gì, đường bội miễn cưỡng cuống chăn lăn lăn ở trên giường, thoải mái dên gì nói, hôm nay em không muốn đi đâu cả. Vậy thì ở nhà một ngày đi, còn anh, đường bội khởi động nửa người, nhìn anh hỏi cùng em. Anh có chút chuyện phải xử lý tối về anh ăn cơm với em. Sở quân hàn xoa xoa tóc cô chuẩn bị xuống giường rửa mặt chải đầu. Anh vừa mới động đẩy, đường bội đã nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Sau đó áp thân thể mềm mại vào sau lưng anh, sở quân hàn dừng tất cả động tác anh lặng lặng cúi đầu nhìn cánh tay ở trên eo mình chậm rãi đưa tay cầm lấy chúng. Đường bội. Sở quân hàn im lặng hồi lâu, mới chầm giọng nói, đường bội em không thể gạt anh ra ngoài thế giới của anh, có một số chuyện anh đi làm thay em, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với em tự đi làm. Anh dừng lại một chút mới chậm rãi nói, quá khứ đã qua, nhưng bây giờ em đã là người của anh. Nếu vẫn như vậy, em đặt anh ở đâu chứ? Em có thể tự giải quyết. Đường bội nằm ở trên lưng anh, hơi dầu dĩ nói. Sở quân hàn than nhẹ một tiếng kéo tay đường bội ra, xoay người đối mặt với cô. Anh biết em có khả năng ấy, cũng biết kế hoạch của em rất hoàn chỉnh, có thể khiến toàn bộ nhà họ đường rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng anh không cho phép, anh dừng lại một lát mới hoán hận lặp lại, anh không cho phép em có chuyện gì, người đầu tiên em nghĩ đến là người đàn ông kia. Ngay từ đầu, đường bội vẫn hơi cúi đầu, nhưng nghe đến đó cô đột nhiên ngẩng mặt nhìn sở quân hàn. Nụ cười trên mặt càng rõ ràng cuối cùng cười ha ha thành tiếng, nhào lên ôm lấy sở quân hàn, hóa ra anh đang ghen với lạc sao. Sở quân hàn trầm mặc không nói gì, chẳng lẽ cô không biết người đàn ông đó trước giờ ăn thịt người không cần nhà xương à. Đường bội cười đủ rồi, mới xoay người ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với sở quân hàn. Lạc là bạn của em, giữa em với anh ấy có một giao dịch, già trẻ đều không gạt công bằng cực kỳ. Sở quân hàn vẫn không nói lời nào. Huống hồ đường bội ngồi ở trên giường, lộ ra dáng vẻ lo lắng điềm đạm đáng yêu nhìn sờ quân hàn, muốn dựa vào danh nghĩa người phụ nữ của sở thiếu thì em có khác gì bọn họ. Anh sẽ để ý đến em sao? Tuy rằng nét mặt cô là giả vờ nhưng anh vẫn mềm lòng. Đánh chết anh cũng không tin, đường bội sẽ lo lắng chuyện này. Nếu anh không để ý đến cô, cô nhất định cũng sẽ tiến lên đẩy anh ngã mà thôi. Đây là việc cô nên làm. Sở quân hàn có phần bất đắc dĩ, đưa tay xoa xoa tóc đường bội hỏi, như vậy em tính làm thế nào? Nói đến đây, đôi mắt ban nãy vẫn còn đáng yêu, mong đợi nhìn sở quân hàn đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đường bội lại hiện lên nụ cười tự tin, cười nói, em cam đoan, sẽ khiến đường phỉ phỉ hận vì đã sinh ra trên đời này. Lục từ mặc thay đường bội từ chối tất cả hoạt động, khiến cô như mai danh ẩn tích vòn vẹn suốt ba ngày. Ba ngày có lẽ trong mắt phần lớn mọi người đó là khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng đối với làng giải trí mà nói, ba ngày đủ để một diễn viên mới nổi danh cũng đủ khiến cho một nữ diễn viên từng thất thế ngóc đầu trở lại cũng đủ khiến trắng đen đảo lộn vô số lần. Đường phỉ phỉ lợi dụng ba ngày này để vênh váo tự đắc xuất hiện trước mặt người khác. Dĩ nhiên, diễn viên thiên sứ trước mặt ống kính mãi mãi ngây thơ và hồn nhiên như thế là biểu tượng hết sức thuần khiết. Đường bội thoải mái dễ chịu nằm ở trên sofa, xem trực tiếp cuộc phỏng vấn của đường phỉ phỉ. Nhà họ đường và nhà họ tôn lần này vì đường phỉ phỉ đã dốc hết sức lực bọn họ mời đến rất nhiều phóng viên có quan hệ khá tốt với hai nhà, hơn nữa mỗi bên đều phát rất nhiều bao lì xì lớn, bảo đảm bọn họ sẽ không hỏi những vấn đề không nên hỏi. Đường phỉ phỉ trang điểm nghiêm chỉnh, mặc chiếc váy trắng mà cô ta thích nhất từng tầng được viền hoa xòe ra, hơn nữa trên cổ còn đeo sợi dây truyền chân châu trong suốt quả thật có vài phần thuần khiết. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta từ khi xuất hiện vẫn luôn hồng hồng, giống như nhận rất nhiều oan ức. Nói như vậy, tin đồn gần đây về đường tiểu thư, đều do ếch con gái riêng của đường tiên sinh, đường bội tiểu thư hãm hại một cách ác ý sao? Vấn đề được khẳng định hơn là muốn hỏi, đường phong môn đã bằng lòng hy sinh danh dự của mình vì con gái cũng không để ý chuyện này bại lộ trước mặt truyền thông. Mấy ngày nay, tin tức đường bội là con gái riêng của ông ấy dường như đã tràn ngập trên các mặt báo ai ai cũng biết. Đường bội không thèm để ý, lại không lộ diện trước mặt người khác, người đại diện đi theo cô cũng bảo chỉ im lặng, khiến mọi người miên man bất định thậm chí còn ngầm khẳng định những việc này do đường bội làm. Vốn là một ngôi sao mới đang lên, nhưng cuối cùng lại trở về vũng bùn Hơn nữa nhà họ tôn không biết hiểu ý hay vô ý Lại miêu tả mẹ đường bội thành một người đàn bà dơ bẩn không biết xấu hổ Dụ dỗ chồng của người khác khiến cho bọn họ càng thêm khinh thường hành động của đường bội Đường phỉ phỉ nghe phóng viên đưa ra câu hỏi Vành mắt quả nhiên càng đỏ hơn, nghẹn ngào sau một lúc lâu mới nói Tôi chưa bao giờ biết mình còn có một đứa em gái như vậy tôi trả lời vừa hào phóng tiện lương, thỏa đáng như thế, khiến mọi người trước màn hình TV hay Internet đều cảm thấy có hào cảm và đồng tình với cô ta. Nếu như biết đường phỉ phỉ nghẹn ngào nói, tôi nhất định sẽ đón em ấy về nhà, dù sao em ấy cũng là em gái của tôi. Như thế, như thế con bé sẽ không hận ba vì đã từ bỏ nó. Nói như vậy cô phỉ phỉ không hận cô ấy sao? Dù sao cô ấy vì trả thù đường tiên sinh mà cuốn người vô tội như cô vào việc này. Một phóng viên khác vội vàng hỏi, "Cô này sai lệch quá mức, khiến Đường Bội Suýt nữa nhịn không được cười lên tiếng." Đường Phỉ Phỉ không hận cô, vậy thì bảo cô không hận Đường Phỉ Phỉ là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. "Thực ra, tôi có thể hiểu được cảm giác của con bé." Trước đây, khi đến viện mồ côi để thăm những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, luôn luôn cảm thấy bọn chúng rất đáng thương. Cho dù có người trong xã hội có lòng tốt chìa tay ra giúp đỡ, Khiến bọn chúng có một nơi che mưa che nắng. Không có cha mẹ ở bên cạnh những lúc đói khát bị bệnh không có người quan tâm chú ý. Cho nên đường phỉ phỉ lại nức nở vài tiếng. Nếu cô ấy thật sự là em gái của tôi, đồng ý trở về nhà họ đường, thì chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho em ấy. Thay vì để em ấy hận ba tôi, không bằng để em ấy cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp, tôi tin em ấy sẽ không hận chúng tôi nữa, và chuyện giống như ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. Phỉ phỉ cô thật sự rất tốt bụng. Nữ phóng viên nêu câu hỏi, khen ngợi một cách khoa trương. cô có biết có không, suýt nữa cô đã bị người là em gái hại chết rồi. Làm sao có thể chứ? Trên mặt đường phỉ phỉ vẫn còn nước mắt, ánh mắt hồng hồng cũng lộ ra nụ cười thuần khiết ôn nhu nói. Có mọi người tin tưởng tôi, ủng hộ tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không suy sụp vì thế. Cô ta vừa nói, vừa chắp hai tay lại, nhẹ nhàng quơ quơ về phía ống kính, thấp giọng nói tuy rằng xảy ra chuyện như vậy tôi cũng rất đau lòng, cũng rất tủi thân. Nhưng vẫn xin mọi người nhất định, nhất định phải tha thứ cho đường bội. Tôi tin em ấy cũng không phải thật muốn đối xử với tôi như vậy. Cảm ơn mọi người, đường bội suy đói ra. Cô làm người thế thân cho đường phỉ phỉ, làm vệ sĩ mấy năm nay, đã nhìn thấy cô ta biểu diễn dối trá trước màn ảnh không ít lần, nhưng chưa từng cảm thấy giống như hiện tại. Nếu đường phỉ phỉ chịu dồn một chút tâm tư này vào diễn xuất, thì thành tựu của cô ta tuyệt đối không chỉ dừng ở hiện tại. Chỉ có điều cô ta đắc ý không được bao lâu đâu. Màn hình máy tính bị cô đặt bên cạnh đã tắt ngấm từ lâu, giờ đột nhiên phát sáng. Trên màn hình nổi lên rất nhiều thứ, sau đó điện thoại của Lạc Vang lên, mọi chuyện đã sẵn sàng, công chúa của tôi. Khóe môi đường bội lộ ra nụ cười vui sướng, cô nhấn phím Enter trên laptop. Cố lên đi, chị gái tốt của tôi. Đường bội nhẹ nhàng cười, ngón tay dùng sức ấn xuống, những số liệu quay cuồng đột nhiên dừng lại, những chương trình đã im lặng vận hành. Lúc này những người đang xem trực tiếp phỏng vấn trên máy tính hay TV nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Những hình ảnh gốc ban đầu bỗng nhiên bị vặn vẹo vài cách, sau đó đổi thành nội dung khác. Trong clip bóng dáng ở chính giữa, rõ ràng là người lúc nãy vẫn còn ngồi trước ống kính, đường phỉ phỉ. Người đứng bên cạnh cô ta không phải là trợ lý hứa tử ninh sao? Chỉ thấy đường phỉ phỉ ở trước mặt mọi người cực kỳ thiện lương thuần khiết bỗng đưa tay hung giữ nhéo lên cánh tay của hứa tử ninh một cái, nổi giận mắng. Còn tiện nhân đường bội đâu? Vì sao còn chưa tới? Hứa tử ninh nhìn thấy ma trào của đường phỉ phỉ lại đến lần nữa, vừa nhỏ giọng trả lời điện thoại của cô ấy gọi không được để tôi gọi lại thử xem a Tiểu tiện nhân, ngay cả mày cũng muốn trốn tránh tao. Đừng quên trong nhà mày còn có ba đứa ghẻ còn phải đi học mày muốn bọn chúng đói chết sao. Đường phỉ phỉ vừa mắng, vừa nhéo mấy cái lên tay và lên người hứa tử ninh. Bởi vì uy hiếp của cô ta, hứa tử ninh không dám trốn tránh, chỉ có thể lau nước mắt nhẫn nại có trách hứa tử ninh lại ghét cô như vậy, thì ra mỗi lần vì chuyện của cô, đường phỉ phỉ luôn chút giận lên người cô ta. Đường bội vừa nghĩ vừa thích ý nâng rượu đỏ trên bàn lên uống một ngụm, Màn biểu diễn chân chính vẫn còn ở phía sau. Sau khi trọng sinh, cô đã bắt đầu thu thập những tài liệu này. Nhưng thủ đoạn uy hiếp của đường ra trước sau vẫn vụng về như thế, ép hứa tử ninh đi vào khuôn khổ cũng dùng cách đó để dọa dẫm cô, không có gì khác biệt. Hình ảnh lại vạn vẹo vài cái, sau đó đổi thành một đoạn video khác. Nhân vật chính trong video vẫn là đường phỉ phỉ. Trên hình là một phòng trong nhà ăn khách sạn 5 sao, bởi vì không có sự có mặt của những người khác nên đường phỉ phỉ như chim nhỏ nép vào lòng người đàn ông trung niên. Người đàn ông ấy, những người ai thường theo dõi tin tức thương nghiệp đều biết rõ, người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi này là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Sử Thị Sử Hồng Đạt. Chẳng qua là dường như lâu rồi ông ta chưa xuất hiện trước mặt công chúng, cổ phiếu của sử thị gần đây cũng rất thảm hại. Nhưng Sử Hồng Đạt cũng là người nổi tiếng thích những minh tinh trẻ tuổi. Tài sản của ông ta hùng hậu trong giới giải trí có không ít minh tinh nổi tiếng đã bị ông ta dùng thủ đoạn dụ dỗ. lúc này ngay cả đường phỉ phỉ cũng dịu ngoan ngồi trên bắp đùi ông ta, vừa cười duyên làm nũng vừa dùng miệng để móng rượu cho Sử Hồng Đạt. Thanh âm của bọn họ cũng truyền rõ ràng vào tai mỗi người đang xem video tổng giám đốc sự, anh bảo người ta đến đây với anh, chuyện anh đồng ý với người ta, anh lại không làm thật xấu quá đi. Chuyện anh đồng ý với em, có khi nào anh không làm? Sử hồng đặt cười ha ha, nhéo vào thắt lưng đường phỉ phỉ cố ý nói, ngày đó em nói muốn anh làm cho em hôm sau không rời giường nổi, chẳng phải đêm đó anh đã liều mình bồi quân tử, khiến em sung sướng cả đêm sao? Đáng ghét. Đường phỉ phỉ gắt giọng khiến nhiều người đang xem video toàn thân đều nổi ra gà. Bọn họ thật sự không có cách nào tưởng tượng thân là tiểu thư nhà họ đường, xuất thân hào môn, lại là nữ minh tinh thiên sứ nổi tiếng trong vòng giải trí, vì sao đường phỉ phỉ phải làm chuyện như vậy. Hơn nữa, đường phỉ phỉ thế này, cùng với hình ảnh bày ra trước mặt người khác quả thật khác biệt quá lớn. Kỳ thật cảnh tượng trước đó, dáng vẻ hung tợn của cô ta khi đối với hứa ninh, đã đủ khiến fan của cô ta thất vọng rồi. Huống chi, hình ảnh trong clip càng trở nên khó coi, sự hồng đạt không ngừng nói những lời ô uế. hai người sắp diễn một màn hoa sắc sinh hương bất nhã trong phòng rồi. May là hình ảnh đã chuyển đổi, lúc này, đang ở trong biệt thự Mã Trường Vân Tiêu. Nội dung của video là sở quân hàn giao cho cô, Mã Trường Vân Tiêu vì bảo đảm an toàn của khách quý, ở bên ngoài tất cả biệt thự đều lắp đặt thiết bị theo dõi. Đương nhiên bên trong biệt thự cũng có. Bộ dạng lén lút của đường phỉ phỉ được quay hết sức rõ ràng. Đó là cảnh cô ta lặng lẽ mò đến biệt thự của Minh Hiên, ở góc độ quay phim, vừa vặn có thể nhìn thấy đường phỉ phỉ đang bước nhanh đến biệt thự số 7. Đi nhanh, chân dài phía dưới áo gió lộ ra rõ ràng. Cảnh trong video chỉ vòn vẹn vài phút nhưng khán giả trước màn hình máy tính cũng ồ lên. Ban đầu, bọn họ còn nghi ngờ với lời Minh Hiên tuyên bố trong buổi họp báo, nhưng bây giờ bọn họ đều tin tưởng. Đường phì phì ra ngoài như vậy, dáng vẻ lén lút như muốn đi làm chuyện xấu, làm sao giống như lời cô ta nói, cô ta vô tội. Mà lúc này, đường phì phì tiếp nhận phỏng vấn vẫn đang sắm vai thiên sứ trước ống kính, mà không biết cách màn hình mọi người đã nhìn thấy sự thối rửa một cách rõ ràng. Đường bội cười khe khẽ màn biểu diễn thật sự vẫn chưa trình diễn đâu. Khi màn hình TV tắt lần nữa, những biểu hiện ban nãy của đường phỉ phỉ khiến khán giả ghê tởm mà phỉ nhổ bỗng được truyền đến hiện trường phỏng vấn trực tuyến. Trên màn ảnh ánh mắt đường phỉ phỉ vẫn hồng hồng, cô ta đang nói tới những chuyện thú vị mà cô ta chơi đùa với bọn trẻ ở trại mồ côi, hơn nữa còn không quên xin mọi người tha thứ cho sự không hiểu chuyện của mình và em gái đường bội thiếu sót tình thương từ bé. Nghĩ đến dáng vẻ hung tởn của cô ta khi mắng đường bội trong clip đường bội con tiện nhân này. Rồi nhìn lại dáng vẻ nũng nịu bây giờ Khán giả đều cảm thấy thật điên khùng Không thể để cho một người ghê tầm như thế lừa gạt không chúng Đây là ý tưởng mọi người nhất trí lúc này chương 63, muốn cầu hôn cô ấy Đường phỉ phỉ lại hoàn toàn không biết gì cả Cô ta đang cười ngọt ngào Tiếp nhận lời ca ngợi có phần khoa trương của phóng viên nữ sớm đã bị nhà họ đường mua chuộc Phỉ phỉ rất thích đến trại mồ côi để chơi với mấy đứa trẻ sao Cô quá tốt bụng rồi Đúng vậy cuối cùng tôi cũng cảm thấy ánh mắt và tâm hồn của bọn trẻ là thư thuần khiết nhất trên thế giới này, ở chung với chúng tôi có thể quên rất nhiều phiền não cũng có thể khiến tôi cảm thấy thế giới này tràn ngập ấm áp. Đường phỉ phỉ cười hết sức thuần khiết và say mê các phóng viên chung quanh đều nở nụ cười thiện ý, nữ phóng viên đó lại tiếp tục khen, phỉ phỉ thật sự là nữ minh tinh lương thiện nhất mà tôi từng gặp. Công việc của cô bận rộn và phát triển như vậy, nhưng vẫn rút thời gian đi làm bạn với bọn trẻ cho đi những thứ chúng cần. Thật sự không dễ dàng. Lần này, đường phỉ phỉ chỉ ngượng mùng cười, không nói nữa. Người xem trước TV dường như muốn nôn ra, còn những người xem trên mạng cũng không khá hơn. Rất nhanh đã có người phát đao lại những đoạn video được cắt nối và biên tập lại ban nãy, rồi đem chúng tung lên trang web giải trí lớn nhất trên mạng. Cái tên đường phỉ phỉ bỗng vọt lên top tìm kiếm trên mạng. Trên Weibo càng có nhiều đề tài khác nhau. Đường phỉ phỉ mau cốt khỏi làng giải trí. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đã tràn ngập tiếng gọi ầm ý của cư dân mạng. Hiện trường phỏng vấn vốn đã đi hơn phân nửa, nhưng bất chi bất giác lại phát hiện điều không thích hợp. Ban đầu, nhân viên công tác bảo vệ ở hiện trường bởi vì nhàm chán nên lướt quay bua. Sau đó, khi anh ta nhìn thấy những hình ảnh trần trụi ở trong khách sạn, thì lộ ra nụ cười không có ý tốt. Tin tức từ một góc rất nhanh bị truyền ra ngoài, các phóng viên vốn cầm tiền của đường ra im lặng ngồi xem đường phỉ phỉ diễn trò, dần dần bắt đầu trở nên xôn xao. Đường phỉ phỉ cũng nhận ra bầu không khí hiện trường thay đổi, cô hơi bất an nhìn nữ phóng viên chính phụ trách nêu câu hỏi. Ngoại trừ lúc rảnh rỗi đến viện mồ côi thăm bọn trẻ tôi còn thích đánh đàn và vẽ tranh. Cũng sẽ dạy bọn nhỏ vẽ tranh tuy nét vẽ còn rất non nớt nhưng màu sắc và cảnh vật nhiều người cũng không theo kịp. Hiện trường xôn xao lúc này càng lúc càng lớn càng có nhiều phóng viên lấy điện thoại để cập nhật tin tức mới nhất. Hứa tử Ninh không dám tin nhìn điện thoại tuy rằng hình ảnh rất nhỏ nhưng hết sức rõ ràng. Sắc mặt của cô ta dần dần trở nên tái nhợt gần như muốn tông cửa sông ra ngoài người đại diện của Đường Phỉ Phỉ, Tiết Trạch lúc này của ở hiện trường, anh ta chậm rãi bỏ điện thoại di động vào trong túi, lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tử Ninh, thấp giọng chậm rãi nói: "Cô biết nên làm như thế nào?" "Vâng." Hứa Tử Ninh cúi đầu, run giọng hồi đáp. Tiết Trạch mặt không thay đổi vỗ vỗ vai Hứa Tử Ninh rồi đi đến bên cạnh Đường Phỉ Phỉ. Mặc dù biết đã xảy ra chuyện đáng sợ nhưng mặt anh vẫn không thay đổi, thoạt nhìn vẫn là một tinh anh trầm ổn, giỏi giang. Phỉ phỉ, hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Tiết trạch thấp giọng nói với đường phỉ phỉ. Được, đường phỉ phỉ quay đầu cười với anh ta chuẩn bị đứng lên rời khỏi. Tuy rằng cô không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn nét mặt ngưng trọng của tiết trạch cô mơ hồ cảm thấy không ổn. Ngay cả động tác cũng nhanh hơn vài phần. Đường phỉ phỉ tiểu thư, có thể trả lời tôi một chuyện không? Đúng lúc này, một người phóng viên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chưa từng hỏi câu nào, đột nhiên đứng lên. Đường Phỉ Phỉ ngẩn ra, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiết Trạch. "Tực xin lỗi." Tiết Trạch tiến lên ngăn ở phía trước Đường Phỉ Phỉ, "Đường Phỉ Phỉ tiểu thư còn có việc bận khác, không thể tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn của mọi người, cuộc họp báo hôm nay kết thúc ở đây, mọi người hãy về đi." Anh ta vừa nói, vừa nghiêm mặt nhìn Hứa Tử Ninh đang trắng bệch cả mặt đứng dựa vào thường ý bảo cô mang Đường Phỉ Phỉ rời khỏi. Từ trước đến nay, Hứa Tử Ninh hết sức thông minh, hôm nay cô ta giống như bị trúng ma chú, cô ấy hình như không nhìn thấy ánh mắt của Tiết Trạch vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ một vấn đề thôi, Đường Phỉ Phỉ tiểu thư." Tên phóng viên kia vẫn chưa hết hy vọng cứ dỗi thẳng cổ nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ. Những nhà báo phóng viên xuất hiện hôm nay đều là những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Đường hoặc đã nhận lợi ích của nhà họ Đường. Nhưng tên gia hỏa này bỗng nhiên xuất hiện cũng khiến cho Tiết Trạch nhăn mày. Đường phỉ phỉ tiểu thư, anh ta đột nhiên cầm lấy di động trong tay dơ lên cao trên màn hình vừa vặn chiếu đến lúc đường phỉ phỉ và sử hồng đạt ở trong khách sạn tình trạng ý thiếp đường phỉ phỉ tiểu thư, xin hỏi nữ chính trong đoạn video này là cô sao? Toàn trường đều rộ lên, kỳ thật ban nãy tất cả mọi người đều len lén lên mạng để xem tiến triển của sự việc rất nhiều người ở đây đã xem qua đoạn clip này. Nhưng thanh âm làm nũng và dáng vẻ cạch cỡm của đường phỉ phỉ truyền ra từ tiếng loa di động khiến mọi người cảm thấy nổi da gà. Đường phỉ phỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. May mà tiết trạch kịp thời xoay người, đỡ lấy cô ta suýt ngã xuống đất. Khi đó cô xin sự hồng đạt giúp mình vô khống đường bội, khiến cô ta bị dính xịt căng đan, làm giảm cơn giận cô ta đã cướp đi vai diễn của cô trong bộ phim 9 ca. Không ngờ sử hồng đạt không thể kéo đường bội xuống nước ngược lại còn bị rớt một cách không rõ ràng. Ngay cả cô lâu rồi cũng không gặp ông ta, chỉ biết cổ phiếu của tập đoàn sử thị gần đây rớt giá liên tục. Đường phỉ phỉ tiểu thư, người phóng viên ấy đợi lâu không thấy cô trả lời, không cam lòng hỏi tiếp. Tiết Trạch đỡ đường phỉ phỉ đứng vững cô run run nhìn qua. Từng gương mặt vốn đối với cô đầy thiện ý và lấy lòng, lúc này dường như đã thay đổi, thay đổi thành nét mặt dữ tợn đang mở miệng to như bồn máu, sẵn sàng nuốt chừng cô bất kỳ lúc nào. Trên mặt bọn họ giống như mang theo nụ cười xấu xa, chuẩn bị xem kịch vui. Đường Phỉ Phỉ ưm một tiếng, trực tiếp té xỉu ở trong lòng Tiết Trạch. "Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ." Tiết Trạch vội vàng ôm cô lên, vừa lay thân thì cô vừa căm tức nhìn người phóng viên, "Tôi nghĩ tình trạng sức khỏe của Đường Phỉ Phỉ tiểu thư lúc này cần được nhập viện, không thể trả lời câu hỏi của anh." anh ta dừng một chút trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lạnh lùng nhìn về phía người phóng viên có phần xa lạ về chuyện này đường gia sẽ cho truyền thông cũng như tất cả mọi người một câu trả lời chuyện anh phỉ báng danh dự của đường phỉ phỉ tiểu thư đường gia sẽ giữ lại truy cứu dáng hình của người phóng viên kia rất cao hơn trên đầu đội mũ lưỡi chai vành nón được kéo xuống thấp che khuất mặt mày của anh khiến người ta không nhìn rõ dung mạo của anh Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, không chút để ý nói. Xin cứ tự nhiên, tin tức mới nhất năm nay của làng giải trí dường như đều có liên quan đến đường phỉ phỉ. Ban đầu các phóng viên vốn nhận được lợi ích đến phỏng vấn đường phỉ phỉ, giúp cô ta tạo dựng lại hình tượng một lần nữa với bên ngoài, nhưng lại giống như bị hắt thêm máu gà. Từ khi người phóng viên trẻ tuổi này đứng lên đặt câu hỏi với đường phỉ phỉ, máy ghi âm, máy chụp hình, máy quay phim trong tay bọn họ đã hoạt động liên hồi. Một giờ sau, đường phỉ phỉ được đưa về nhà họ đường. Mà trên internet tin tức mà phóng viên đưa tin, giống như sấm xét phủ khắp các trang giải trí trên mạng. Đường phỉ phỉ lập tức leo lên vị trí tên minh tinh được tìm kiếm nhiều nhất. Nhưng có lẽ không ai muốn chia sẻ vinh quang của cô ta lúc này. 2. Không ai chú ý tới, người phóng viên nam lặng lẽ rời khỏi hội trường phỏng vấn, một tay đang cầm điện thoại, một tay đang thưởng thức đỉnh mũ lưỡi chai. Sau khi lấy mũ ra, anh càng lộ vẻ cao lớn rắn giỏi. Da thịt màu lúa mạch khiến anh trông rất khỏe mạnh. Không còn khi thế bức người ban nãy, khi anh tiếp điện thoại, lại lộ ra nụ cười rực rỡ. Nụ cười trên đường nét rõ ràng của khuôn mặt càng tôn lên nét anh Tuấn của anh. Sóng mũi cao thẳng khác hoàn toàn với mọi người qua lại trên đường, đôi mắt anh có màu xanh đậm thuần khiết. Dường như nghe thấy điều gì đó rất vui vẻ, người đàn ông trẻ tuổi khẽ nhếch mày lên, lông mi dài dài cục xuống, khẽ cười nói em quyết định là được. Đối phương nói gì đó với anh, anh cười rồi cúp điện thoại. Chờ khi màn hình di động tối lại, anh mới giống như tín đồ chân thành, cúi đầu khẽ hôn lên màn hình thấp giọng nỉ non nói. Đã lâu không gặp công chúa của tôi. Sau khi đưa đường bội đến khách sạn cô yêu cầu, lục tử mặc hơi lo lắng hỏi tôi ở dưới chờ cô. Không cần, đường bụi cười, vẫy vẫy tay với anh ta. Nụ cười trên mặt cô từ khi ra khỏi cửa không hề biến mất có thể nhận ra tâm tình của cô tốt vô cùng. Thời điểm mở cửa xuống xe, dường như nhận ra sự lo lắng sâu sắc trong mắt lục tử mặc cô dừng lại quay đầu cười với anh ta yên tâm đi, tôi không sao đâu đường bội không nói, khi cô với Lạc ở chung, cho dù là sát thủ mạnh nhất thế giới, chỉ sợ cũng không dám ra tay với bọn họ tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn. Tuy rằng, Lạc ở trong mắt người khác là nhân vật nguy hiểm với cô. Khách sạn kỳ hạ tập đoàn Sở Thị không chỉ có khí thế huy hoàng ở bề ngoài, sắp xếp bên trong cũng cực kỳ xa hoa thoải mái. Trên ghế lô trong quán cà phê trên tầng cao nhất của tập đoàn Sở Thị có góc nhìn độc nhất vô nhị ở thành phố S. Mỗi một căn phòng đều có một mặt tường là cửa sổ sát đất, phía trước cửa sổ được sắp xếp đệm thoải mái dành cho chi kỳ có thể khiến mọi người tìm được góc nhỏ trong thế giới nho nhỏ của mình, tha hồ hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau giờ nghỉ trưa một cách thoải mái. Vì để những người khác cho dù có nằm trên mặt đất cũng có thể thu hết phân nửa cảnh sắc của thành phố S trong tầm mắt. Đường bội vừa vào đây, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông đang thả lòng nằm trên mặt đất hơi cúi người, nhìn anh ta vẫn đang nhắm mắt, cười nói. Lạc, cô duỗi bàn tay ra, cười nói, đã lâu không gặp. Người đàn ông đang nằm, chính là người đường bội gọi là Lạc. Anh ta cũng không mở mắt, chỉ nắm lấy tay đường bội một cách chính xác, thấp giọng dên gì nói, công chúa của tôi, em biết tôi nhớ em nhiều bao nhiêu không? Anh vẫn không thay đổi. Cô cười, rút tay mình lại. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn duy nhất trong phòng. Trên bàn đã bày sẵn một ly cà phê thơm tinh khiết hơi nóng lượn lờ bốc lên, đường bội dùng thìa nhẹ nhàng khuấy đều cà phê trong ly cười nói. Tôi thật không nghĩ tới anh lại tự mình đến đây. Lạc ngồi dậy từ trên mặt đất, anh đỡ lấy một cái chân dài, ngón tay thon dài chống cầm, khe khẽ tựa đầu trên đầu gối. Đôi mắt màu xanh đậm từ từ đào qua bầu trời thành phố S phồn hoa bên ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên mặt đường bội. Nửa thìa sữa, một thìa đường, nhiệt độ cà phê vừa đủ. Áo khoác mặc trên người trước đó đã được cởi ra anh từ trên mặt đất đứng dậy. Anh mặc chiếc quần jean hưu nhàn, chiếc áo sơ mi tay dài màu đỏ. Nếu có người nhìn thấy anh như vậy, có lẽ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông khống chế gần phân nửa thế giới ngầm ở châu Âu. Tiếu diện hồ tiếng tăm lừng lẫy, lại ăn mặc một cách tùy ý, giống như trang phục của sinh viên đại học. Đường bội uống một ngụm cà phê ý cười trên khóe môi càng đậm, dáng vẻ này của anh vẫn giống như năm đó. Bội bội, lạc ngồi xuống ghế tựa bên cạnh cô cười như mây trôi nước chảy, em lại thay đổi rất nhiều. Hôm nay đường bội mặc một chiếc váy liền màu trắng. Trên váy có những bông hoa lớn lớn nhỏ nhỏ, màu xanh biếc dài rác dọc theo thân váy. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu đồng, khuyên tai phỉ thúy càng làm nổi bật vành tai trắng nõn. Mái tóc được cột ở sau ót, khiến cô trông như tinh linh ở trong rừng sâu tràn ngập sức sống. Đến Trung Quốc có chuyện gì sao? Đường bội lại hỏi, tôi đã xem tiết mục của em, là cười một cách tùy ý, giống như đang nói chuyện của một người khác, em ở trên lưng ngựa, vẫn mê người như trước vậy. Cảm ơn, đường bội cười nói, tôi đã từng nói với em tôi rất ghét người đàn ông phía sau em. Vị trí phía sau công chúa cần phải dành cho kỵ sĩ trung thành nhất. Lạc hơi rũ mi mắt xuống, lông mi dài che khuất ánh sáng lạnh băng trong mắt. Anh thực ra là một người đàn ông có sức quyến rũ, thành thục ngang bướng và nguy hiểm, trong lúc lơ đãng sẽ lộ ra sự hồn nhiên chân thành và yêu ớt. Nhưng nếu bởi vì vậy mà bạn sinh lòng đồng cảm, điều đó đồng nghĩa với việc ngày tận thế của bạn sắp đến. Tôi cũng nói với anh, đường bội trầm mặt xuống, đó là chuyện của tôi. Ha ha ha là cuối đầu cười công chúa của tôi, vì một người đàn ông tràn ngập giá tâm, bắt đầu hoài nghi kỵ sĩ của mình rồi. Anh vươn tay về phía gò má đường bội, nhưng đối phương lại né tránh một cách không do dự, hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra ánh sáng phức tạp. Sở quân Hàn không phải là một người giá tâm. Đường bội nói, phía sau anh ấy còn có toàn bộ nhà họ sở. Ngón tay Lạc rừng giữa không chung, nhưng hình như anh ta không cảm thấy chút lúng túng nào, em đang lo lắng cho tôi, hay là lo lắng cho anh ta. Hôm nay đường bội nhìn vào đôi mắt màu xanh đậm tôi muốn để anh gặp anh ấy. Ha ha Lạc lại cười rất tùy ý, anh ta sẽ không đồng ý gặp tôi. Lạc chúng ta đã quen nhau 14 năm rồi, 14 năm nay, anh là người duy nhất tôi tin tưởng. Nét mặt của Lạc rốt cục cũng trở nên nghiêm túc. Nên tôi muốn anh gặp mặt anh ấy cũng giống như lúc trước tôi để anh gặp tử thái. Tôi không hy vọng một ngày nào đó chúng ta vì bọn họ mà xuất hiện trong hoàn cảnh đối địch. Anh lại nói, xin lỗi, anh không biết bọn họ là những người quan trọng với tôi. Đường bội nhẹ nhàng nói, em động lòng rồi. Lạc nhẹ nhàng kết luận, hiểu lầm là sự tổn thương lớn nhất. Đường bội nói, em động lòng rồi. Lạc đột nhiên đứng lên, anh ban nãy vẫn ăn mặc một cách tùy ý giống như sinh viên đại học. Lúc này, người đàn ông nhìn đường bội từ trên cao xuống, mới thực là người nắm hơn phân nửa thế giới ngầm trong tay. Anh híp cặp mắt mê người màu lam, lạnh lẽo nhìn đường bội, dường như không thể tin được cô gái trước mắt một ngày cũng biết động tâm. Đường bội không chút sợ hãi đứng lên. Tuy rằng cô không cao bằng anh ta, nhưng dáng vẻ ưỡn thẳng sống lưng cũng khiến người ta không thể xem thường. Công chúa của tôi lạc khe khẽ kêu lên, sao em có thể động lòng với người khác? Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ánh mắt Lạc truyền đến trên cửa phòng đóng chặt, là anh ta sao? Lạc hỏi, đường bội không có trả lời, cô chỉ xoay người đi đến cửa phòng, một tay đã đặt trên nắm cửa. Bội bội Lạc khẽ cười, nhàn nhạt nói, lúc này tôi không nhận ra em nữa rồi. Trong khoảnh khắc cửa phòng mở ra, thì cửa sổ sát đất cũng vang lên mấy tiếng vỡ vụn. Thời điểm sở quân hàn đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng màu đỏ từ cửa sổ nhảy xuống. Anh ta đi rồi, sở quân hàn chậm rãi đi tới trước cửa sổ đã bể tan tành, nhìn xuống cảnh vật bên ngoài. Nơi này là nơi cao nhất thành phố S một khi không có thủy tinh ngăn lại, gió thổi vào phòng thổi tung mái tóc của đường bội. Gió ở trên cao sắc bén vô cùng, cắt vào da thịt khiến người ta đau đớn. Sở quân hàn như không hề có cảm giác chỉ đứng ở tại chỗ quan sát nhà cao tầng ở bên ngoài. Từ khi lạc bắt đầu nhảy xuống, đường bội vẫn luôn duy trì tư thế, không có nhúc nhích. Mãi đến khi sở quân hàn trở về bên cạnh cô, đưa tay khẽ đè bờ vai cô lại, lặp lại nói. Anh ta đã đi rồi. Anh cực kỳ không thích người phụ nữ của mình bởi vì người đàn ông khác xuất hiện cảm xúc dao động. Anh ấy có địch ý với anh. Đường bội nhàn nhạt nói. Tì sao? Sở quân hàn nheo mắt nếu bàn về địch ý anh cảm thấy anh căm ghét anh ta không thua gì anh ta ghét mình. Anh ấy sẽ không ra tay lưu tình với thiếu gia nhà họ sở nhưng cũng không tổn thương người của em. Đường bội đương nhiên biết suy nghĩ của sở quân hàn cô hơi nghiêng đầu cắn môi lặp lại một lần tuyệt sẽ không đụng đến người của em. Ngón cái sở quân hàn lướt qua môi đường bội lại hỏi lần thứ hai thì sao? Cho nên em muốn anh ấy gặp anh, muốn anh ấy nhớ kỹ mặt anh, nhớ là anh là người em giới thiệu cho anh ấy quen, anh ấy sẽ không thương tổn anh. Đường bội thở dài, nhưng anh ấy rảo hoạt hơn so với ngày trước rất nhiều. Anh ta không động được anh, sở quân hàn nhàn nhạt nói. Anh không hiểu lạc, đường bội hơi nghiêng đầu, em đã quen anh ấy 14 năm rồi, từ trước đến nay em chưa từng thấy thợ săn nào rảo hoạt cũng như nhẫn tại hơn anh ta. Cho nên cho nên em cảm thấy khi đường bội nhìn về phía anh trong mắt tràn đầy ý cười giảo hoạt phải nhanh đóng dấu cho anh một cái một dấu ấn thuộc về em sở quân hàn chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên anh vẫn cảm thấy những lời này phải do anh nói không ngờ lại bị cô gái giảo hoạt này đoạt trước chẳng hạn như đường bội kiễng chân lên kéo thấp cổ sở quân hàn nhẹ nhàng cắn một cái bên gáy của anh Môi mềm mại chạm lên, mốt vào cần cổ anh cuối cùng còn nghịch ngợm thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua chỗ bị cô mốt. Miễn cưỡng vậy đi cô bông sờ quân hàn ra, lùi một bước nhìn tác phẩm của mình, thở dài nói, em không nghĩ tới anh ấy sẽ đích thân đến thành phố S, vài ngày nữa em phải đến Tây Bắc quay phim, anh nhất định phải cẩn thận. Sờ quân hàn hơi thất vọng, đưa tay sờ vào nơi mình bị hôn, đường bội không dùng lực quá mạnh, nhưng cảm thấy nơi đó nóng như bị thiêu đốt, giống như thật sự bị người ta đóng dấu sở hữu thuộc về họ. Đường phỉ phỉ sắp điên rồi. Toàn bộ nhà họ đường tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét chói tai của đại tiểu thư, bay ra từ phòng ngủ của cô ta, xen lẫn với tiếng nguyền rủa và tiếng chửi mắng ác độc cả đêm chưa từng ngừng nghỉ. Sắc mặt Tôn Mạc Vân khó coi đến cực kỳ, ngồi ở đối diện đường phong ngôn, im lặng rất lâu mới chậm rãi thở ra một hơi hỏi kế tiếp ông còn biện pháp gì. Sắc mặt đường phong môn cũng không dễ coi hơn Tôn Mặc Vân, nhưng ông ta chỉ bốp một tiếng, ném cây bút lên trên bàn, lạnh giọng nói, nhà họ Tôn không nên nhúng tay vào việc này. Ông đang nói cái gì? Tôn Mặc Vân bỗng cao giọng, ông đang trách tôi. Sao ông không đi trách đứa con gái bảo bối của à tiện nhân khiến nhà họ đường và nhà họ Tôn suýt mất hết mặt mũi? Giờ ông lại trách tôi nhúng tay vào chuyện con gái bảo bối của ông? Chẳng lẽ bà không hiểu đường bồi? Đường phong môn lạnh lùng ngắt lời bà, một khi liên quan đến chuyện của tử thái và mẹ của nó, nó sẽ dễ dàng thỏa hiệp hay là tức giận. Đường phong môn, tôn mặc vân đứng lên, hình tượng phu nhân cao quý không còn lại gì cả tôi mặc kệ là vì người mẹ không biết xấu hổ của nó, hay là nó đã biết đứa em trai đoàn mệnh của nó đã chết ông còn không hiểu. Đường bội đã không còn là con chó mà ông nuôi nữa rồi. Cô ta đã bắt đầu cắn trả rồi. Nếu ông còn tưởng mình có thể khống chế cô ta, vậy thì chờ chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Bà cười lạnh một tiếng, lại nói chẳng lẽ ông còn khờ khảo cho rằng đứa con gái lòng dạ như rắn đốc, ngay cả chị gái của mình có thể đẩy vào hố lửa còn nhớ đến tình cảm cha con sao. Ha ha ha đường phong môn, nếu như thật sự muốn trả thù, sợ là đường bội còn hận ông hơn bọn tôi gấp mấy lần đấy. Nhà họ tôn, sẽ không để yên như vậy. Tôn Mặc Vân chậm rãi nói, đừng bội cho rằng cô ta ôm đùi của thiếu gia nhà họ sở thì có thể đối phó chúng ta không kiêng nể gì sao, sao không ngẫm lại nhà họ sở đó có thân phận địa vị gì. Thiếu gia nhà họ sở muốn dạng người đẹp nào mà không có. Sao có thể yêu thích cô ta chứ? Ít nhất đường phong môn híp mắt nhìn Tôn Mặc Vân lạnh lẽo nói, khi nhà họ sở còn theo giúp nó thì nó vẫn có thể hủy diệt nhà họ tôn. Ông đang uy hiếp tôi. Tôn Mặc Vân khẽ la lên ông còn dám uy hiếp tôi đường phong môn, đừng tưởng rằng ông cười hả hê xem kịch vui, thì nhà họ đường có thể đặt mình ở ngoài. Nếu để cho đường bội biết, em trai bảo bối của nó vì sao từ bé lại ốm yếu nhiều bệnh, cô ta sẽ đối phó với nhà họ Tôn đã nhẫn tâm đuổi mẹ cô ta đi. Hay là với người nhẫn tâm bỏ thuốc với vợ đang mang thai con của mình. Bốp một tiếng giòn vang, vang lên trong căn phòng trống trải. Đường phong môn lạnh lùng nhìn Tôn mặc Vân hỏi, nếu như chúng ta còn đấu tranh nội bộ như vậy, người ngựa ông đắc lợi sẽ là ai? Ông cầm điện thoại tuy có chút do dự nhưng vẫn ấn xuống dãy số đó, L, cậu hiện tại đã đến thành phố S chưa? Điện thoại được kết nối tiếng gió vù vù thổi qua màng nhĩ của đường phong môn tôi đã đến thành phố S rồi tổng giám đốc đường. Chuyện lần trước đại khái là có người họ sờ nhúng tay vào cho nên tôi không trách cậu. Nhưng, bây giờ tôi hy vọng cậu có thể đảm bảo tuyệt đối không thể sơ sót lần nữa. Đường phong môn bình tĩnh nói, cậu làm được không? Ha ha ha tiếng gió cắt tiếng cười của lạc thành vụ nhỏ, chỉ cần tổng giám đốc đường giao đủ tiền, như vậy tôi tuyệt đối có lòng tin. Chỉ có điều tôi có ý tốt nhắc nhở khách hàng của tôi, bây giờ nhà họ sở sẽ nhúng tay vào hoàn toàn, bởi vì sở quân hàn ấy dường như đã si mê con gái ông rồi. Đường phỉ phỉ xuất hiện lần nữa trước mặt công chúng đã là chuyện trong buổi họp báo buổi chiều cách đó một ngày. Tin tức trên mạng về đường phỉ phỉ mau cốt khỏi làng giải trí vẫn chưa lắng xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bất kể là khán giả online, hay là người qua đường, đều bày ra trí tuệ và sự thông minh của mình, dùng hình của đường phỉ phỉ Photoshop ra nhiều loại, không chỗ nào không tràn ngập châm biếm. Đường bội tham dự hoạt động là vì buổi họp báo phim mới của Sở Dực Thành. Biên kịch tồn tại trong làng giải trí, luôn có một ít kỳ diệu. Giống như ở đây có rất nhiều diễn viên không có tiếng tăm, hoặc những nhà biên kịch không nổi danh, sức ảnh hưởng của bọn họ cũng rất yếu. Tên của bọn họ có lẽ chỉ có những người cẩn thận mới có thể chú ý đến sự xuất hiện của chúng ở đầu và cuối phim mà thôi. Nhưng Kevin Chu lại khác, tên của anh ta một khi đã xuất hiện ở hàng biên kịch miễn nhiên trở thành bảo chứng cho doanh thu phòng vé cũng như danh tiếng của bộ phim. Cái gọi là tạo ra những ngôi sao phát cuồng chính là chỉ những diễn viên đã từng đóng phim của anh ta cho dù là vai chính hay vai phụ, dường như tất cả đều nhất minh kinh nhân. Trong đó không thiếu những người dựa vào phim điện ảnh của anh mà đăng quan ảnh đế, ảnh hậu. Đã hơn một năm, Sở Dực Thành không có ra phim mới, nghe nói vẫn luôn lưỡng lựa chọn nữ chính, lần này chủ động thông báo với phương tiện truyền thông, mời dự họp báo bộ phim mới sắp quay, khiến cho cả thế giới điện ảnh đều sôi nổi hẳn lên. Sau đó, điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là sở dực thành là người luôn thích làm theo ý mình, nhưng lúc này anh ta chưa chọn người vào vai nam chính, thậm chí còn chưa quyết định hợp tác với vị đạo diễn nào chỉ công bố vai nữ chính. Hoạt động như vậy, đường bội đương nhiên phải trang điểm đẹp để tham dự. Vì để phối hợp với kịch bản tuyên truyền, hôm nay đường bội cố ý mặc một bộ đồ phá cách hở rốn, bên ngoài đeo thắt lưng màu đen, vòng cổ kim loại và một số đồ trang sức trên chân mang một đôi ủng quá gối những vật trang sức màu đồng thao dưới ánh đèn flash càng thêm sáng rỡ hai chân thon dài được bao bọc kín đáo trong ủng chiếc váy ngắn bằng da cùng màu ôm gọn đường cong xinh xắn của cô ngay cả cách trang điểm vì để phối hợp với trang phục mà trang điểm mắt theo tông màu khói mái tóc dài của cô được cắt ngắn hơn một ít được nhà tạo mẫu tạo thành những lọn tóc xoăn hơi có phần lộn xộn Vòng cổ thiên Nga được làm bằng bảo thạch màu đen, lặng lặng nằm ở giữa xương quai xanh cá tính của cô. Đường bội vừa mới lên sân khấu, gần như đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có phóng viên nhanh mồm đã dành đặt câu hỏi trước xin hỏi đường bội tiểu thư, mấy hôm trước bên ngoài luôn truyền tin tức rằng cô là con gái riêng của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đường Thị, thậm chí để trả thù cha mình cô đã kết thân với chị gái mình, sau đó làm ra những chuyện mở ám. Hôm nay cô trang điểm như vậy xuất hiện trước mặt công chúng, không lo lắng càng tô sẽ càng đen sao. Cách trang điểm của đường mặc dù tràn ngập cảm giác thần bí lại thu hút ánh mắt của mọi người nhưng lại hơi giống với tiểu thái mụi, trong mắt nhiều người cô trang điểm như thế lúc này thật sự không thích hợp. Đúng vậy, đường bội khẽ cười, nhưng làm sao đây? Có thể diễn bất kỳ vai gì trong phim của Kevin Chu, tôi cũng dốc hết toàn sức lực để cố gắng. Huống chi, sở tiên sinh còn coi trọng như vậy, giao vai nữ chính cho tôi. Cho dù có bị hắc thành than, cũng chỉ có thể nguyện chết vì bá nhạc mà thôi. Hiện trường vang lên tiếng cười. Thực ra các phóng viên thích phỏng vấn những người như đường bội. Thú vị, hài hước những vấn đề khó khăn đều có thể cười, trả lời một cách dễ dàng, không khiến bầu không khí hiện trường trở nên lúng túng, cũng biết tạo nhiều đề tài cho phóng viên viết bài. Như vậy, xin hỏi đường bội tiểu thư, cô có thể giành được cơ hội biểu diễn nhân vật lần này có liên quan đến những vấn đề gần đây của cô không? Một phóng viên khác lập tức đứng lên có phần hung hăng hỏi. Hay là muốn nói thân phận và tính cách của cô phù hợp với nhân vật của sở tiên sinh. Giống như cách ăn mặc hôm nay của cô. Đường bội mỉm cười, điềm tĩnh tự nhiên nói, nếu như diễn viên chỉ có thể diễn những nhân vật giống với tính cách mình, vậy không phải trong làng giải trí sẽ kín người hết chỗ sao. Hơn nữa, nói thế, diễn viên đều thành duy nhất hết rồi. Vậy cô cho là mình giành được vai diễn này là nhờ xịt căng đan hay là do thực lực? Tên phóng viên kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi. Việc này đừng bội chớp chớp mắt với anh ta, cười nói, vị phóng viên này, anh nghĩ khi cái tên Kelvin Chu xuất hiện còn cần bất cứ chiêu trò gì để tuyên truyền sao. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tôi nghĩ hôm nay các bạn đến đây đều không phải nhắm vào tôi phải không? Mọi người đến đây hẳn là vì tin tức của ngài Kelvin Chu. Những lời này vừa nói ra quả thật khiến người ta khó có thể phản bác. Trên thực tế, những phóng viên đến đây đều không hay biết sự xuất hiện của đường bội, bọn họ đến vì sở dực thành. Mãi đến khi gặp được cô, nghĩ đến xịt căng đan dùm ben mấy ngày nay nên mới tranh thủ giành đặt câu hỏi với cô. Trong mắt bọn họ, đường bội chỉ là người mới trong làng giải trí, chỉ sợ không nói được mấy câu, đã khai ra hết mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, cô ấy lại lão luyện như vậy, cô ấy rời sự chú ý sang sở dực thành. Sở dực thành quả nhiên đã tiếp nhận phỏng vấn. Hôm nay anh ta không mặc quần áo thoải mái ở nhà như hôm trước mà cả người mặc bộ Âu phục màu đen. Tóc đã được xử lý tỉ mỉ, khiến cả người anh trông trẻ tuổi hơn rất nhiều. Tính đen được tháo xuống, trong ánh mắt là sự tự tin chỉ có những người thành công mới có. Nếu tôi đã chọn đường bội đóng nữ chính, thì cô ấy phải là sự lựa chọn thích hợp nhất. Nếu như các bạn có gì nghi ngờ thay vì ngồi ở đây dùng ngôn ngữ để tranh cãi, không bằng chờ phim ra dạp, mọi người tự mình đến đó xem sẽ hiểu. Sở Dực Thành nói xong, khẽ cười. Dĩ nhiên, các bạn phóng viên ở đây nếu còn lòng tin với tôi, vậy rất hoan nghênh các bạn đến buổi họp báo phim. Sở Dực Thành đã truyền đề tài đến buổi họp báo phim mới, không khó nhìn ra anh hoàn toàn tin tưởng vào đường bội, sự bảo vệ không nói rõ ai cũng biết. Hiện trường im lặng một lát sau, những phóng viên luôn giỏi về tùy mặt gửi lời, rất biết nghe lời đã truyền đề tài về bộ phim mới. Sau khi buổi họp báo chấm dứt cô với Sở Dực Thành sóng vai đi về phía bãi đỗ xe. Cô nhịn không được mỉm cười với Sở Dực Thành, chú nhỏ cảm ơn chú. Đã gọi chú một tiếng chú nhỏ thì không cần nói cảm ơn. Sở Dực Thành nhàn nhạt nói, huống chi chú cũng không lấy phim mình ra đùa, nhất là bộ phim này. Anh nói xong, giờ chìa khóa trong tay lên, muốn chú đưa về không? Không cần, đường bội cười xinh đẹp. Lục thử mặc đã sớm chờ cô ở chỗ này, muộn một chút cô còn phải đến chỗ Tần Hạo Diễm để thử trang phục. Quay ngoại cảnh sắp đến rồi, phải vì phải đến Tây Bắc xa xôi, Tần Hạo Diễm đã chuẩn bị trang phục thảo hình cho bọn họ để tránh bọn họ phải mang nhiều đồ đi xa không thiện. Được rồi, sở dực thành vừa chuẩn bị lên xe, dường như nhớ tới gì đó, quay đầu nói với đường bội, nghe nói cháu sắp đi quay ngoại cảnh chiến ca có lẽ chờ khi cháu trở về, sẽ đến sinh nhật của quân Hàn. Anh ta nói xong, mở cửa xe rồi ngồi vào trong xe. Cách tấm thủy tinh, đường bội lùi sang một bên, phất phất tay với sở rực thành ngồi đối diện trong xe, nét mặt tươi cười như hoa. Trên người cô mặc chiếc áo da màu đen, khiến sở rực thành hoảng hốt trong tích thắc phẳng phất như thời gian quay ngược về 7-8 năm trước. Có người cũng như vậy, lúc nào cũng sẵn lòng nhìn anh cười hết sức rực rỡ, hơi khom người đứng ở bên cạnh xe anh. Mỗi một lần tạm biệt đều bị cô cố gắng kéo dài thật lâu. Mỗi một lần như vừa được tạm biệt đều sẽ biến thành vĩnh biệt. Sau này, một câu thành sấm. Bọn họ tạm biệt dường như đã cách mấy đời. Sở Dực thành lắc đầu cúi đầu khởi động xe. Khi phim điện ảnh được công chiếu, không biết cô ấy có dẫn theo con trai, và chồng của mình đến xem, đến nhìn lại bọn họ đã từng thế sự xoay vần. Chờ đường bội thử xong trang phục trở lại biệt thự nhà họ sở thì sở quân hàn đã trở về trong thư phòng anh vẫn vùi đầu vào công việc khi đường bội nhẹ nhàng đẩy cửa vào vừa vặn nghe thấy thanh âm của mình từ bên trong truyền ra này cô thoải mái đẩy cửa ra đứng ở cửa cười như không cười nhìn sở quân hàn ánh mắt đối phương mặc dù đang đặt trên văn kiện nhưng trên màn hình vi tính đúng là hình ảnh tin tức cô trong buổi họp báo chiều nay tạo hình mới như thế nào đường bội chậm rãi đi tới bên cạnh anh cúi người híp mắt cùng anh thưởng thức tạo hình của mình rất thích hợp với em Sở quân hàn vừa nói, vừa nhẹ nhàng sở lên dấu hôn hôm qua bị đường bội cắn. Dấu vết đã mờ rất nhiều, nhưng hiếm khi anh đùa vui nói. Cô gái xinh đẹp sẽ không cắn người. Anh đang nhắc nhở em sao? Hay là muốn thử thêm một cái? Cô nhanh chóng nhào người tới, bỗng đột nhiên hỏi em cảm thấy mỗi lần chú nhỏ nhìn em giống như đang xuyên qua em để nhìn một người khác. Sở quân hàn giật mình, bỗng nhiên hỏi cái gì? Anh không biết sao? Hai lần rồi, mỗi lần chú nhỏ nhìn em như đang nhìn người khác có lẽ cô nhìn mình chằm chằm trên màn hình máy tính, nhìn khuôn mặt được trang điểm yêu mị, đột nhiên nở nụ cười, có lẽ đang nhìn nữ chính trong phim. Em gọi chú ấy là chú nhỏ. Sở quân hàn tựa hồ không nghe thấy những lời khác của cô chỉ nhấn mạnh hỏi. Chẳng lẽ nên gọi là sở tiên sinh? Đường bội cười hỏi, sở quân hàn khẽ vươn tay ôm chặt cô vào trong ngực mình. Anh vùi đầu vào bên gáy cô, hít sâu một hơi, khiến trong ngực anh tràn ngập hơi thở của cô, mới khẽ giọng bất mãn nói: "Em gọi chú ấy là chú nhỏ lại gọi anh là sở thiếu." "Đừng bội, nhà họ Sở chỉ có một mình anh là con thôi." Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.